Truy tổng hội nghĩ cách đi giải quyết, cũng trợ giúp không ít người. Bởi vì bọn họ phát hiện như vậy có thể nhanh hơn cảnh giới tăng lên, Chu lão ra tử cùng Chu lão thái tuổi rốt cuộc là lớn, tư chất lại không tốt. Cho nên phát hiện chuyện này lúc sau liền đi làm. Nay cũng coi như là hoàn thành bọn họ tuổi trẻ thời điểm một cái nguyện vọng. Bọn họ làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, tuy nói đi lên tu tiên chi lộ, chính là tâm tính vẫn là thập phần rộng rãi. Có thể một bên du ngoạn một bên tăng trưởng kiến thức, còn có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Cớ sao mà không làm? Chính là không nghĩ tới lần này thôn này sự tình như vậy khó giải quyết. Thôn này từ xưa đến nay đều tại tiến hành dân cư mua bán, không chỉ có là tuổi trẻ nữ hài nhi, còn có hài tử. Kia phòng từ đâu ra? Lâm Học Phi dẫn xếp hảo chu lão gia tử tổ tôn ba người trở về chính mình phòng, hắn ba liền vào nhà tới, ánh mắt lượng lượng nói: "Lâm Học Phi chán ghét nhìn hắn một cái. Xoay người chuyển qua, ngươi nhưng đừng đánh bọn họ chú ý." Kia tổ tôn ba người là tới chúng ta thôn sau núi tiên nữ hồ dung ngoạn. Không phải bị Tôn lão nhị đưa tới người. Nói nữa, ngươi đều có ta, ngươi còn muốn làm gì? Làm nam nhân, Lâm Học Phi đương nhiên biết hắn ba trong lòng tưởng chính là cái gì, ngay cả chính hắn nhìn đến nữ hài nhi kia đều thập phần tâm động, càng đừng nói hắn ba năm nay cũng bất quá 50 không đến, chính trực trắng niên. Lâm phụ hắc hắc cười một tiếng, thấy được cái kia tuổi trẻ kiều nộn xinh đẹp cô nương, hắn phảng phất nghĩ tới nhi tử mẹ nó khi đó. Nàng lớn lên cũng xinh đẹp, tuổi trẻ, lại tươi mới, nàng còn hôn mê liền theo hắn, sau lại mỗi lần nàng đều chết sống dây rũ không chịu cùng hắn cùng phòng. Mẫu tử hai người liền đem nàng trói lại lên. Thằng đến có mang Lâm Học Phi. Ai biết đó chính là một cái đoạn mệnh, sinh hải tử không bao lâu liền đã chết. Nếu bất tử, hắn cũng là có ba nương người, ban đêm còn có thể tiến hành một ít vui sướng hoạt động. Nhưng là hiện tại, hắn một cái người đàn ông độc thân, thật sự là cô trầm nan miên. Nếu không phải bởi vì trong nhà thật sự là lấy không ra tiền tới, hắn chuẩn đến tìm kia Tôn Lão Nhị. 178 chương 178. Hiện tại có sẵn một nữ nhân đưa tới cửa, vẫn là như vậy xinh đẹp nữ hài. Lâm phụ cả đời này đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp thủy linh nữ hài nhi. Hắn căn bản không đem kia hai cái lão xem ở trong mắt. Này đây hắc hắc cười hai tiếng liền đi ra ngoài, không đem nhi tử khuyên bảo đường hồi sự. Biết phụ chi bằng tử, buổi tối Lâm Học Phi không làm hắn mãi nấu cơm mà là chính hắn làm. Bởi vì hắn biết hắn mãi đối hắn ba vô điều kiện sủng địch. Hắn mãi không phải quả tới, là thôn bên nữ nhân, thời trẻ theo hắn ra ra, cái kia niên đại không giống nhau. Quốc gia chiến loạn, mọi người đều ăn không đủ no, cũng không cái gọi là thâm sơn cùng cốc không thâm sơn cùng cốc. Ngược lại thâm sơn cùng cốc vị trí ẩn ấp, không có chiến hỏa, đại gia cần mẫn điểm đều có thể ăn thượng cơm, cho nên bọn họ ra ra, tổ ra ra kia bối nhi, mua nữ nhân liền ít đi. Hiện tại toàn thôn người đều ở mua Tức phụ nhi, không mua không tán đồng đều dọn đi rồi. Ai đều thay đổi không được cái này hiện trạng. Thậm chí Lâm Học Phi biết hắn mãi đã tự cấp hắn chuẩn bị mua Tức phụ nhi tiền. Sở dĩ cơm chiều không cho bọn họ động thủ chính là sợ bọn họ ở cơm chiều bên trong động tay chân. Lâm Học Phi nhìn đến kia tiểu cô nương đôi mắt đam đăm, là bởi vì kia tiểu cô nương thật là lớn lên xinh đẹp, chính là hắn còn có lương tri. Hắn chỉ có 20 tuổi, cũng không vội vã tìm Tức phụ nhi. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ mua Tức phụ nhi. "Mẹ, cái kia nha đầu, ngươi nhìn thấy không có." Bên kia trong phòng, Lâm phụ không được đến Nhi tử duy trì cũng không thèm để ý, về phòng lúc sau càng nghĩ càng ngủ không được, liền đi tìm Lâm lão thái đi. Lâm lão thái đang dùng một loại thảo dược lau chính mình chân cẳng, nàng chân cẳng không linh hoạt, mỗi phụm mưa dầm thời tiết liền đau đến đứng dậy không nổi. Nàng yên lặng nghe Nhi tử nói, trong lòng liền cùng gương sáng dường như, môi nhấp chặt. "Cái nha đầu lớn lên so năm đó học mẹ nó Thủy Linh Hiểu." Ta nghe học phi nói là đi theo lão nhân lão thái thái ra tới chơi, như vậy Cao Sơn, ngươi xem nàng đi lên liền khí nhi đều không xuyến, mặt đều không hồng, có thể thấy được thân thể cường tráng, nói không chừng còn có thể lại cho ngài thêm mấy cái tôn từ đâu." Lâm lão thái động tác hơi chậm trong chốc lát, đốn trong chốc lát, người bình thường thật đúng là nhìn không ra tới. Nhưng là Lâm phụ là nàng thân nhi tử, đối nàng tự nhiên hiểu biết, chỉ chốc lát sau công phu, lão thái thái thanh âm liền vang lên. Lúc trước mua nàng tới là vì núi roi tông đường, ngươi đều có học bay. Mẹ, ngươi như thế nào cũng làm như vậy. Kia không bằng đem kia nha đầu lưu lại cấp học phi. Nay một đêm, trên núi thôn người đều ngủ không yên ổn, âm phong từng đợt rót tiến vào, trong thôn liên tiếp chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, đêm phản phất dài quá rất nhiều, chỉ là không ai ra tới xem ngày đó không. Nguyên bản có thể thấy đầy trời đầy sao sơn thôn bầu trời đêm đen nhánh như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Một vòng nhàn nhạt mang theo vài phần huyết quang ánh trăng rơi xuống, lại nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Sáng sớm hôm sau, Du Khê tổ tôn ba người liền phá kia tụ âm trận, thuận tiện mang đi kia mấy chục cái đáng thương nữ nhân, rời đi thôn trang. Nếu không phải đêm đó nghe được lầm ra mẫu tử hai người phát ra âm ỉ, Du Khê còn muốn tìm ra kia âm thầm phải đối trên núi thôn xuống tay người. Như vậy nùng liền toán khí, âm sát, cố tình người nọ còn lộng một cái tụ âm trận. Du Khê thậm chí hoài nghi kia âm thầm động thủ người là cái tà tu, mục đích của hắn khả năng không phải bọn họ tưởng như vậy là vì trợ giúp những cái đó đáng thương nữ quỷ, mà là có khác sơ đồ. Nhưng nàng không nghĩ tới kia mẫu tử hai người thế nhưng tưởng đối bọn họ tổ tôn ba người động thủ. Cho nên Du Khê không có tìm người, mà là mệnh Đào Mai tổ chức những cái đó nữ quỷ đi hù dọa giết qua người thôn dân, chính cái gọi là ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ góc cửa. Làm chuyện trái với lương tâm tự nhiên bị dọa nước tiểu. Tụ âm đại trận, đối đào mai tuyệt đối là có lợi, ngay từ đầu sở dĩ cự tuyệt đảo mai tiến vào, là trừ bỏ tụ âm đại trận ở ngoài, còn có bài trừ mặt khác gì vật phụ ra trận pháp. Chỉ là Du Khê là người, cái này cấm chế đối nàng tự nhiên không có hiệu quả. Ngày hôm sau ngày mới lượng, một đám cảnh sát ở một cái nữ hài nhi dẫn dắt hạ liền vọt vào này Yên Tĩnh tiểu sân thôn. Trước kia bọn họ cũng không phải không tới này trong thôn đã tới, chỉ là lần này Bọn họ ma xui quỷ khiến liền đi sau núi, hơn nữa ở sau núi đào ra đại lượng nữ nhân thi cốt, còn có một thi hai mệnh, đại đa số thi thể đều tàn phá không được đầy đủ. Có nhỏ nhất mười mấy tuổi, lớn nhất ba mươi mấy tuổi. Những cái đó bị nữ quỷ sợ tới mức chết khiếp người nhìn đến những cái đó thảm không nỡ nhìn thi cốt, liền đem mấy năm nay hành vi phạm tội, bao gồm Tôn lão nhị làm những chuyện như vậy tất cả đều triều. Trong khoảng thời gian ngắn, bao gồm trên núi thôn ở bên trong mấy cái thôn trang bị mang đi không ít người. Liêu lại không phải không hiểu rõ người trẻ tuổi, hài tử chính là lao niên nữ tính. Ở này đó nữ tính bên trong thậm chí cũng có bị quải tới phụ nữ, chính là các nàng từ người bị hại trực tiếp biến thành đồng lõa. Nhưng là pháp không trách chúng, những cái đó nữ quỷ có thù báo thù, tìm đều là giết các nàng người, tự nhiên mang đi đều là có giết người ghét bỏ người. Nguyên bản vì hạ thấp không tốt ảnh hưởng, cảnh sát cũng không chuẩn bị đem chuyện này thông báo thiên hạ, chính là ai cũng không nghĩ tới vài ngày sau báo chí thế nhưng sẽ đem chuyện này báo đạo ra tới. Nháy mắt cả nước đều bị chấn kinh rồi. Trên thực tế, chuyện như vậy ở quốc nội rất nhiều xa xôi sơn thôn đều vẫn là phổ biến tồn tại. Bất quá đem những cái đó nữ quỷ siêu độ về Sau Du Khê Tổ Tôn ba người liền không có lại chú ý chuyện này, ở bọn họ rời khỏi sau có trung niên người sắc mặt âm trầm thoăn vào núi sâu. Hắn trải qua nơi này, phát hiện nơi này toán nghiệm mọc thành cụm, nguyên bản là tính toán mượn dùng này âm khí lộng chút lợi hại đồ vật ra tới, ai biết trong một đêm, không chỗ không ở oan hồn không thấy. Tú âm đại trận cũng bị phá hủy. Tức giận đến hắn thổi dâu trứng mắt, lại không thể lờ hả, đành phải rời đi. Bất quá trong lòng lại đem kia phá hư chính mình trận pháp người cấp ghi hận thượng. Ẩn linh môn. Chu lão gia tử nghe Du Khê nói lên chuyến này mục đích, mày đi theo liền nhíu lại, này ta cùng người bà ngoại giống như ở nơi nào nghe nói qua. Du Khê đôi mắt tức khắc sáng ngời, ông ngoại, ngài ở nơi nào nghe nói qua ẩn linh môn? Cái này Chu lão ra tử nhíu như mày, quên mất, tựa hầu nghe đến quá mấy tiểu bối nói qua đi lên tu tiên chi lộ lúc sau, Chu lão gia tử sinh hoạt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cùng lao bà tử khắp nơi du lịch thời điểm cũng từng phát hiện quá người tu tiên. Bất quá đều là một ít cấp thấp người tu tiên. Ở kết hợp ngoại tôn nữ nhi lời nói, nói kêu ẩn linh môn làm điệu tinh người tu tiên tàn lưu hậu duệ, cùng nàng có thủ oán. Lão gia tử là thập phần bênh vực người mình, nếu Du Khê sớm nói, Chu lão gia tử khẳng định đã sớm đem kia hai cái người trẻ tuổi cấp lưu lại. Chỉ là hiện tại, hắn cũng nghĩ không ra. Đúng rồi, là kia hai cái người trẻ tuổi có phải hay không? Nói muốn đi Côn Luân Sơn. Chu lão thái bỗng nhiên chi ra nói. Đúng đúng đúng, chính là Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn. Du Khê nhíu nhíu mày, bất quá Côn Luân Sơn nàng là biết đến, cái này Côn Luân Sơn địa vị đại khái liền tương đương với bọn họ vị diện kia yêu thú núi non. Bất quá Côn Luân Sơn làm hoa quốc long mạch chi tổ, cũng có truyền thuyết Côn Luân chính là huyền thuật khởi nguyên địa, này ý nghĩa càng thêm trọng đại. Du Khê cảm ứng một chút kia hai cái thần thức ẩn ký, liền phát hiện kia tưởng ra phụ tử tựa hồ nhức người, chứ đừng nói cái này, ông ngoại bà ngoại, có hai người hẳn là muốn đi ẩn linh môn, ta ở bọn họ trên người làm ký hiệu. Trong chốc lát chờ bọn họ lên núi, ta đi theo đi là được. Du Khê cũng không thính địch, kia ẩn linh môn nếu là địa tinh người tu tiền các tiền bối vi hậu bối lưu lại nơi ẩn nút, tự nhiên có nó không tầm thường ở cho nên Du Khê không có tính toán làm chú lão ra tử cùng chú lão thái trộn lẫn đi vào. Chu lão gia tử cùng Chu lão thái vừa nghe, đôi mắt lại lập tức liền sáng lên, lời này thật sự, tự nhiên là thật. Bất quá ông ngoại bà ngoại, lần này các ngươi không cần cùng ta cùng đi, kia ẩn linh môn tàng như vậy thâm, ta sợ đến lúc đó ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Du Khê ý tứ thực rõ ràng, Chu lão gia tử xem ngoại tôn nữ nhi này một thân tu vi nội liễm, hắn cùng lao bà tử hoàn toàn liền nhìn không thấu nàng tu vi, liền biết nàng tu vi tất nhiên ở bọn họ phía trên. Thậm chí đã tiến vào trúc cơ kỳ, Theo lý thuyết, nếu đều là ngưng khí kỳ tu sĩ, bọn họ không có khả năng nhìn không thấu Du Khê tu vi, trừ phi Du Khê đã tiến vào trúc cơ kỳ. Ngươi hiện giờ chính là trúc cơ. Du Khê gật gật đầu, hai láo tức khắc đại hỉ, "Hảo, như thế rất tốt, ta đây cùng ngươi bà ngoại liền tiếp tục du lịch đi." Từ biệt hai vợ chồng già, Du Khê liền ngồi ở kia tiên nữ bên hồ thượng, chờ kia hai cái thân ảnh tới gần. Tường gia phụ tử rốt cuộc không phải tu hành người trong, còn chưa tới giữa sơn núi liền mệnh địa khí thở hồn hẹn Lựa Đường còn phát hiện có cảnh, sắp đem người cấp mang đi, cảm thấy rất kỳ quái, bất quá bọn họ cũng không hỏi nhiều. Nhưng tưởng lao ra tử suy nghĩ nhiều một chút, sợ lần này trên núi trong thôn đã xảy ra sự tình gì, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, phụ tử hai người đi chính là hiểm trở đường núi, cũng không có tránh ra tích đại lục. Quả nhiên không có tái ngộ đến bất cứ ai. 3, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Tưởng Tệ mồ hôi đầy đầu, thở hồn hển, đã mệt đến không được. Tưởng lão gia tử lại dựa vào nghị lực gắt gao chống đỡ không chịu nhượng thua. Đi điểm này lộ ngươi liền mệt đến không được. Ngày thường làm ngươi nhiều rèn luyện không nghe. Tưởng lao gia tử trung khí 10 phần, tuy nói không phải người tu tiên, ngày thường cũng không thiếu rèn luyện thân thể, kia bộ công pháp là tưởng gia tổ tiên vì không thể tu luyện người thường sáng lập, có thể cường thân kiện thể. Nhưng là tưởng Tề lại không kiên nhẫn luyện, này đây thể lực còn không bằng lao gia tử, tưởng Tề bị lao gia tử rỗ một câu đều nói không nên lời. Ước chừng đi rồi hơn 1 giờ, Hai người cuối cùng là đi tới kia tiên nữ hồ, lao ra tử híp mắt nhìn kia tiên nữ hồ hồ nước, lại cẩn thận ở bốn phía giò xét một lát. Lúc này mới đi đến kia bên hồ, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một đạo hoàng phù, cung cung kính kính đặt ở cái trán. Tưởng ra tổ tiên tại thượng, bất hiếu tử tôn tưởng Thanh Sơn mang khuyến tử tưởng tề đã trở lại. Thình thúc thúc bá bá nhóm mở cửa. Nói liền nghiết bạo kia trương hoàng phù, liền nghe được kia hồ nước phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, kia hồ nước thế nhưng lập tức liền thối lui. Ở kia hồ bờ bên, kia dãy núi trên vách xuất hiện một đạo không rõ ràng cửa đá. "Này, này chúng ta như thế nào qua đi?" Tưởng tê lần trước tới thời điểm còn chỉ có 5 tuổi, tự nhiên một chút ấn tượng đều không có, lúc này hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn nhìn kia đạo cửa đá, lại nhìn nhìn Tưởng lao gia tử. Tưởng lao ra tử chỉ vớt dâu không nói chuyện, liền thấy kia cửa đá khai, bên trong bay ra một người. 179 chương 179. Tưởng Tệ nhìn người nọ tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm chỉ tưởng phụ thân vạn bối chính mình cùng thế hệ, lại không ngờ phụ thân hắn lập tức cung cung kính kính tiến lên, cúi một cùng, cung nghênh trang bà bá. Tưởng Tề đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mắt người này, người này một thân bạch y, tóc nhưng thật ra không dài, nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi, chính là chính mình lao phụ thân năm nay đều đã là 60 nhiều người. Trước không nói Tưởng Tề vẻ mặt kinh hãi, bất quá nghĩ đến phụ thân phía trước chỉnh trọng, Tưởng Tề cũng không dám nhìn chầm chằm vào người nọ xem, nhìn chầm chầm một người xem là cực không lễ phép hành vi. Khuôn trang họ thanh niên đối với Tưởng Tề kia một cái chớp mắt ánh mắt lại là rõ như lòng bàn tay. Trong lòng âm thầm lắc đầu, này mấy trăm năm tới, tưởng ra không có tu lệ giả, hậu nhân tầm mắt khó tránh khỏi một thế hệ không bằng một thế hệ. Bất quá xem Tưởng Thanh Sơn bộ dáng, thực hiển nhiên vẫn là không chịu từ bỏ, giang họ thanh niên kỳ thật cũng có thể đủ rồi giải tưởng Thanh Sơn tâm tình. Hiện giờ này ở linh môn linh khí độ dày cũng là một thế hệ không bằng một thế hệ, tới rồi bọn họ này một thế hệ Đừng nói là tưởng ra liền một cái người tu tiên đều không có, chính là bọn họ mặt khác bốn cái họ cũng chưa chắc liền hảo quá. Bọn họ bốn cái họ gia tộc hậu nhân có được linh căn số lượng cũng là càng ngày càng tăng. Bởi vì linh căn là huyết mạch kế thừa, nhưng là ẩn linh môn bên trong tổng cộng liền như vậy một ít người, nhiều thế hệ thông hôn xuống dưới, khó tránh khỏi đem toàn bộ ẩn linh môn người cơ hồ đều biến thành họ hàng gần. Tình huống như vậy hạ, lại thông hôn liền không thích hợp. Ẩn linh môn người chính là lại cũ kỹ. Lại tự cho là đúng cũng không có khả năng thật sự làm họ hàng gần thông hôn này một bộ, kia quả thực chính là tự chịu diệt vong. Chính là nếu là người tu tiên cùng người thường thông hôn, vậy chỉ có thể là nhiều sinh mấy cái, hy vọng tại đây trong đó có thể có một cái có được linh căn hậu đại. Chính là tưởng ra cũng là như thế, tưởng tề phu nhân chỉ sinh tưởng đồng một cái, tưởng tề ở bên ngoài tình nhân lại một cái hài tử cũng chưa có thể sinh hạ tới. Tưởng ra không có biện pháp lúc này mới từ bỏ phương pháp này. Bất quá Đây cũng là Giang Tùng đối tưởng thị phụ tử phá lệ khách khí nguyên nhân. Nhiều năm như vậy, này năm đại gia tộc người lẫn nhau liên hôn, quan hệ rắc rối phức tạp, tuy nói bởi vì tưởng ra không có một cái người tu tiên, nhưng là tưởng ra rốt cuộc vẫn là có xuất hiện người tu tiên khả năng. Bởi vậy tưởng ra nữ nhi vẫn như cũ vẫn là thực nổi tiếng. Rốt cuộc cùng tưởng ra nữ nhi kết hôn, tổng so cùng bình thường phàm nhân nữ tử kết hôn cường. Lại nói liền Giang Tùng chính mình một phàm nhân ca ca, liền với tưởng ra một cái nữ nhi Sinh hạ tới một cái có linh căn chất nữ nhi, hiện giờ cũng ở ẩn linh môn tu luyện. Cho nên tưởng ra hiện giờ tuy nói là bị bài trừ ở người tu tiên ở ngoài, cũng không có tư cách lại ở tại ẩn linh môn, nhưng bọn hắn tình cảnh cũng không có như vậy không xong. Vài phần bạc diện vẫn phải có. Người có chuyện gì? Giang Tùng nhìn Tưởng Thanh Sơn liếc mắt một cái nói, Tưởng Thanh Sơn vội vàng nói, có không làm vãn bối vào sơn môn nói chuyện. Giang Tùng nhìn hắn một cái, bất quá chớp mắt thời gian, hắn liền bối tay tới rồi bọn họ trước mặt. Lúc này, Tưởng tê lúc này mới thấy này phụ thân trong miệng giang bá bá dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm. Tưởng Tề kích động cả người phát run, phi kiếm, đây là trong truyền thuyết phi kiếm, hắn lại nhìn Lao ra Tử liếc mắt một cái, Lao ra Tử lại ngoảnh mặt là ngơ, trên mặt biểu tình vẫn như cũ là cung kính. Giang Tùng gật gật đầu, xoay người giá phi kiếm, veo một tiếng liền về tới kia không rõ ràng cửa đá trước mặt, kia cửa đá phát ra trầm trọng mà thông thả thúc đẩy thanh, Giang Tùng đứng ở kia cửa đá bên trong, hướng giữa không trung vút một vật. Dưng ở trên mặt hồ hóa thành một tòa cầu đá. Tưởng Tề đã sớm đã sợ tới mức trận mắt há hốc mồm, Tưởng Thanh Sơn nhưng thật ra thông dong đã đi tới, Tưởng Tề chạy nhanh đuổi kịp. Du Khê liền đi theo bọn họ phía sau, phía trước tại đây tiên nữ hồ, Du Khê liền cảm giác không thích hợp nhỉ, này tiên nữ hồ chỉ là bình thường hồ, chính là kia đối diện kia tòa sơn phong thảm thực vật lại phá lệ tươi tốt. Có thể là những cái đó điệu tinh người tu tiên ở kia tòa nham thạch bên trong hợp lực sáng lập một cái không gian, cung hậu nhân cư trú. Vào kia sơn động Cửa đá lại chậm rãi rơi xuống, tiến vào cửa đá, liền nhìn đến một cái lại trạch lại lớn lên thông đạo, bất quá này thông đạo đế khả một tảng lớn huỳnh thạch, loại này huỳnh thạch thập phần hiếm thấy, không nghĩ tới bị này đàn người tu tiên dùng để chiếu sáng. Bất quá này đều không quan trọng, Du Khê đi theo mấy người này một đường đi phía trước đi, quả nhiên liền cảm giác được trận pháp lực lượng. Càng thêm xác định nàng phía trước suy đoán. Này cũng không phải một cái tự nhiên sáng lập động phủ mà la điệu tinh những cái đó tiền bối người tu tiên nhóm sáng lập một không gian khác. Nàng chỉ cảm thấy có chút choáng váng, theo sau trước mắt chính là sáng ngời, từng luồng linh khí hướng trên người nàng vào tới. Giang Tùng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua đi ở cuối cùng tưởng Tề liếc mắt một cái, thầm nghĩ này linh khí như thế nào đều hướng tưởng Tề trên người dũng đi. Nhưng rõ ràng này phụ tử hai người đều không thể tu luyện. Giang Tùng vẫn là quyết định trong chốc lát hỏi một chút, tưởng thế chất, không biết các người này riêng đến ẩn linh môn tới, là vì chuyện gì? bất mãn Giang ba bá, bất hiếu tử tôn tưởng Thanh Sơn lần này tới là vì ta kia cháu gái nhi. Giang Tùng sửng sốt một chút, đi vào nói chuyện đi. Nói liền đem kia phụ tử hai người dẫn vào một gian nhà gỗ. Nay ẩn linh môn giống như một cái thôn xóm, người tu tiên đối trụ địa phương cũng không chú ý. Chỉ tiếc linh khí khô kiệt, nguyên bản rất tốt một cái tu luyện tinh cầu, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ này mấy cái binh tôm tướng cua xúc trước đây mọi người thiết trí một cái không gian bên trong tham sống sợ chết, thực sự gọi người bóp cổ tay. Du Khê đối bọn họ đối thoại không có hứng thú, nàng càng thêm cảm thấy hứng thú chính là này ẩn linh môn bên trong tương đối nồng đậm linh khí. Thay lời khác mà nói, giống Du Khê như vậy lao quái vật, mặc kệ là tu vi vẫn là tâm cảnh đã sớm đã tới rồi một cái độ cao, sở dĩ tu vi tăng lên như vậy chậm là bởi vì điệu tinh linh khí theo không kịp. Nàng hiện tại giống như là một khối hút thủy bập biển, lập tức liền từ sa mạc tới rồi phương nam rừng mưa, kết quả có thể nghĩ. Dù sao nàng hôm nay chính là tới làm sự Này đó linh khí không cần bận không cần. Du Khê đối linh khí khí u giác phá lệ nhanh nhẹ, hơn nữa trừ cái này ra, nàng còn phát hiện, cái này tiểu không gian bị thiết trí phá lệ tinh xảo, bất quá từ cái này không gian lớn nhỏ cùng củng cố trình độ tới xem, thiết trí không gian nhân tu vì hẳn là sẽ không vượt qua kim đan kỳ. Hơn nữa là hơn 10 danh kim đan kỳ tu sĩ cùng thiết trí, tuy nói hoàn toàn so ra kém đời trước Du Khê tu vi một nửa, nhưng là cẩn thận đem thần thức cẩn thận lan tràn đi ra ngoài. Du Khê vẫn là phát hiện thế giới này bất đồng chỗ. Bởi vì thiết chí tu sĩ tu vi không đủ, cho nên bọn họ ở chống đỡ cái này không gian thời điểm dùng các loại bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp, bao gồm trận pháp, còn bao gồm này hơn 10 danh kim đăng kỳ tu sĩ pháp bảo. Như vậy hy sinh, chính là vì cấp hậu nhân cung cấp một số trăm năm che chở, không thể không nói, Du Khê có điểm cảm động. Tưởng chính mình đời trước, tiến vào tu tiên giới thời điểm chính là người cô đơn, sau lại trở thành đại đan phụ sư Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, bị đánh lén bị tinh kế, lại đến trở thành hợp thể hậu kỳ lao quái vật, tính tình ngay thẳng đến không được, muốn đàn dược muốn bữa chú có thể, dụng công pháp, linh thực, hết thể có thể hấp dẫn nàng lực chú ý bảo vật tới đổi. Trừ cái này ra, nàng cũng không có cái gì muốn bảo hộ người, có thể nói nàng chính là một cái tự mình ý thức cực cường người, chính là tới rồi nơi này lúc sau thích hứng tân thân phận, ngay từ đầu khó tránh khỏi sẽ có bao chùm ở người nhà họ Du phía trên tâm tình. Chính là loại này tâm tình sau lại chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Như vậy nghĩ đến, chắc không được lúc trước những người này phát hiện nàng ở luyện khí cùng với tiểu lục tình huống lúc sau thế nhưng sẽ kích động như vậy. Bất quá, này ẩn linh môn người hủy hoại nàng tiểu lục thân thể, nàng muốn lấy lại một ít lợi tức. Dù Khê theo linh khí độ dày tìm một chỗ độ dày tối cao địa phương, liền bắt đầu đả tọa tu hành. Linh khí độ dày lập tức liền bay lên rất nhiều dưới tình huống, làm Du Khê tu vi đại tiến, từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ lại đến trúc cơ trung kỳ đỉnh. Theo sau tu vi thực mau liền bạo trướng tới rồi trúc cơ hậu kỳ đỉnh, trong đan điền linh khí toàn bộ hóa thành linh dịch, Du Khê lại dùng Tam chuyển trọng nguyên công đem trong cơ thể công lực tan đi, linh dịch tiến thêm một bước ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ thành cực kỳ nồng đậm dịch tích, phản phất muốn thực chất hóa. Tu vi cũng hàng tới rồi trúc cơ trung kỳ. Nhưng là Du Khê còn không buông tay, như thế lặp lại đi xuống, nguyên bản bên người nàng linh mạch đủ để chống đỡ nàng tu luyện, cho nên đối ổn linh môn phần ngoài không có ảnh hưởng quá lớn. Chính là ở Tam chuyển trọng nguyên công không ngừng lặp lại lúc sau, này nhất nồng đậm linh mạch dần dần chống đỡ không được, Du Khê này không hề ngăn Hưu đòi lấy, liền phải từ mặt khác địa phương không ngừng điểu lấy linh khí. Kể từ đó, ẩn linh môn người cũng phát hiện manh mối. Ý của ngươi là ngươi này tới là tưởng cầu hai quả đan dược? Là ai đem tiểu đồng hại thành dáng vẻ kia? Giang Tùng liên tiếp hỏi hai vấn đề, đem Tưởng Thanh Sơn mặt đều cấp hỏi đỏ, là người tu tiên chuyên nhân, chính mình cháu gái như thế nhưng bị tà đạo đoạt lấy này một thân sinh cơ, Hiện giờ trở nên hơi thở thoi thoát, này thật sự là một kiện lệnh người không dám ngẩn đầu sự tình. "Là, chúng ta, chúng ta cũng không biết là ai như thế to gan lớn mật." Tưởng Thanh Sơn thậm chí không dám nhìn Giang Tùng đối mắt, "Hóa Xuân đan sự tiểu, tiểu đồng sự tình cũng chính là chúng ta rang ra sự tình, chỉ là kia một khắc cái." Giang Tùng nhìn Tưởng Thanh Sơn liếc mắt một cái, ánh mắt kia, Tưởng Thanh Sơn liền minh bạch hắn ý tứ, vội vàng liền đem tìm một cái đạo sĩ cứu tiểu đồng một mạng, kết quả kia đạo sĩ nói ra yêu cầu cấp nói một lần. Kia đạo sĩ tuy nói chỉ là giống nhau huyền môn người trong, nhưng tốt xấu là tiểu đồng ân nhân cứu mạng, tưởng ra cũng không hảo không cho nhân ra thù lao. Giang Tùng gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, tiểu đồng cũng liền thôi, kia bình thường phàm nhân đạo sĩ cũng dám mơ ước ta tiên ra linh đan. Là là là, Tưởng Thanh Sơn mồ hôi lạnh đều phải chảy ra, tưởng đề càng là từ tiến vào lúc sau liền một câu cũng không dám nói. Kỳ thật Giang Tùng nói như vậy cũng là có nguyên nhân, cái này không gian linh khí hữu hạ Năm cái gia tộc người tu tiên bao gồm hậu đại nhóm ở chỗ này cư trú như vậy nhiều năm, mà linh mạch chỉ thiếu không nhiều lắm, linh thực cũng là yêu cầu linh khí mới có thể sinh trưởng. Linh khí khô kiệt, linh thực cũng liền đi theo khô kiệt hoặc là thoái hóa, cái gọi là linh đan rượu dược tự nhiên cũng là càng ngày càng ít. Nhưng còn có người tu tiên phải dùng đan dược, có thể đều cấp tưởng ra một quả cũng đã là xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Tưởng Thanh Sơn lại là nửa điểm bất mãn biểu tình cũng không dám có. Phu tử hai người cũng không có nhiều dừng lại. Trở bắt được đan dược lúc sau liền lập tức đi ra ngoài. Bất quá tới rồi kia cửa, lại thấy kia Giang Tùng đột nhiên biến sắc. 180 chương 180. Giang bá bá, các ngươi đi mau. Tưởng Thanh Sơn còn muốn hỏi cái gì, Này Giang Tùng lại là một tay đem phụ tử hai người đẩy ra đi, phụ tử hai người hoảng sợ, lại là thỉnh thịch một tiếng rơi xuống tiên nữ hồ bên trong. Ba, ngài phóng nhẹ nhàng, chúng ta bơi tới bờ bên kia đi. Vì thôi phụ tử hai người ở tiên nữ trong hồ phịch hồi lâu. Lúc này mới tới rồi đối diện hồ trên bờ. Ba, đây là có chuyện gì a, người kia cũng thật quá đáng. Nay tưởng Tê ở tưởng ra nhiều năm qua quá đều là thiếu gia nhặt tử, tưởng ra tuy nói không thể so mặt khác gia tộc, đã có thể bởi vì tu tiên vô vọng, tại đây thế tục giới sản nghiệp mặt trên liền phá lệ đề bổng. Rốt cuộc chỉ có ở cũng đủ tài lực tích lui dưới, tưởng ra mới có khả năng có cùng ẩn linh môn người lui tới tự tin. Nay ẩn linh môn ngăn cách ngoại giới, chính là vì lấy lòng bọn họ. Tưởng gia cũng cho bọn họ không ít chỗ tốt, đồng thời bởi vì tưởng ra là năm đại gia tộc bên trong sớm nhất không có tu sĩ gia tộc, cho nên mặt khác gia tộc người thường vừa ra tới đầu tiên rựa vào là tưởng ra. Lúc sau mới bắt đầu từng người phát triển. Bất quá chỉ cần bọn họ ở ẩn linh môn còn có người, tưởng ra liền như thế nào đều so ra kém bọn họ, đây cũng là tưởng ra bị hay. Tưởng Tề ánh mắt thập phần âm trầm, tại thế tục giới có được so cao xã hội địa vị, đột nhiên tới rồi như vậy một chỗ còn phải ra vẻ đáng thương. Bởi vậy có thể thấy được tưởng tề khó chịu tâm tình. Lúc này còn phải bị cái kia nhìn qua so với chính mình còn nhỏ tiểu tử thối một phen đẩy mạnh trong hồ, lăng bằng là thủy đều sẽ có oan khí. Thường Thanh Sơn sắc mặt cũng có vài phần trắng bệnh. Hắn tuổi tác lớn, tuy nói có tu luyện gia tộc công pháp, nhưng kêu bất quá là người thường cường thân kiện thể dùng, thân thể hắn tuổi tới rồi, lại như thế nào cường thân kiện thể cũng so ra kém người trẻ tuổi. Hắn nằm hơi hòa hoãn vài phần, trong tay lại là gắt gao nắm chặt cái kia bình nhỏ. Lúc đó mặt là hắn tìm Giang Tùng muốn đăng dược, này quan hệ đến tưởng đồng tính mạng. Cũng liên quan đến đến tưởng ra ngày sau hy vọng. Được rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ một lát, một lát liền xuống núi về nhà. Chính là ba. Trái lại tưởng lao ra tử đấy mắt lại không có nửa phần bất mãn, càng nhiều vẫn là nghi hoặc. "Hảo, ngươi đừng nói nữa, ngươi vừa rồi nhìn đến người kia, nhìn qua so ngươi còn trẻ vài phần, chính là ngươi cũng nghe tới rồi, ngay cả ta đều đến quản hắn kêu ba bá, ngươi cũng biết hắn năm nay vài tuổi." Tưởng Tề sửng sốt, tuy nói ngay từ đầu hắn liền cảm thấy kỳ quái, người này còn có thể trường sinh bất lao không thành. Liền nghe lão gia tử nói, hắn năm nay 85, theo lý thuyết hắn tuổi này còn không có có thể đột phá trúc cơ kỳ, nhiều nhất nhìn qua cũng là cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá hắn so chúng ta đều có phúc duyên, tuổi trẻ thời điểm đã từng nuốt quá một gốc cây thành thục châu quả. Kia châu quả có định nhan chi hiệu. Lão gia tử vừa dứt lời, Tưởng Tề liền sợ ngây người. Vừa rồi cái kia nhìn qua so với chính mình còn nhỏ nam nhân thế nhưng đã 85 tuổi, nếu lao ra tử không nói, tưởng tề là đánh chết đều không tin. Tưởng tề khả năng tuổi trẻ thời điểm có điểm hốn, mấy năm gần đây tuổi lớn, nữ nhi cũng 20 tuổi, lúc này mới ổn trọng một ít, chính là hắn đối lao ra tử nói tin tưởng không nghi ngờ. Ba, vậy ngươi ý tứ, nếu chúng ta tưởng ra người cũng tu luyện tổ tiên kia bộ công pháp, có phải hay không cũng có thể? Không sai, nếu ngươi ta có cái này phúc duyên Có thể tu luyện nói, nhìn qua tự nhiên muốn so chân thật tuổi tuổi trẻ không ít. Chỉ tiếp ta tưởng ra tiên duyên đoàn tuyệt, có chỉ là xuất giá nữ tử sở ra hài tử. Những cái đó hài tử mặc dù là có được linh căn cũng không phải tưởng ra con cháu. Tưởng Tề trầm mặc một lát, cũng không biết nghĩ tới cái gì, kia tiểu đồng. Tưởng Thanh Sơn cuối cùng là nhìn hắn một cái, người còn không tính quá buồn, ta sở dĩ nhất định phải cứu tiểu đồng, trừ bỏ nàng là ta duy nhất thân cháu gái nhi, người nữ nhi ở ngoài quan trọng nhất chính là nàng là chúng ta tưởng ra hy vọng. Chính là ba, ngươi không phải nói, tưởng ra nữ nhi xuất giá, sinh ra tới hài tử. Nói một nửa, Tưởng Tê liền trầm mặc, nếu không cùng kia ẩn linh môn bên trong quái nhân liên hôn, lấy bọn họ tưởng ra thân phận, tiểu đồng trượng phu chỉ cần ở rể, sinh hạ tới hài tử tự nhiên chính là bọn họ tưởng ra hài tử. Đến lúc đó nếu là kia hài tử có tu luyện tư chất, kia tưởng ra là có thể một lần nữa ở kia ẩn linh môn bên trong có một vị trí nhỏ. Cho nên bọn họ tưởng ra muốn nhẫn. Bất quá trước mắt thỏa thuê mãn nguyện tưởng ra phụ tử hai người hoàn toàn không biết ẩn linh môn bên trong đã gặp phải thai họa thật lớn. Du Khê nguyên bản là nghĩ cấp này ẩn linh môn người lưu một đường đường sống. Rốt cuộc bọn họ tổ tông hy sinh làm Du Khê thập phần cảm động. Nàng đời trước chứng kiến tu tiên giới, người với người chi rằng cũng không quá nhiều ôn nhu, vì tài nguyên, ngươi lửa ta gạt, ngươi tránh ta đoạt, hiện giờ này một tia ôn nu nhiều ít lệnh nàng có chút xúc động. Chính là chuyện này cũng không phải hoàn toàn chịu nàng khống chế. Nàng tu luyện công pháp quá mức với bá đạo, hơn nữa tam chuyển trọng nguyên công phụ trợ, mắt thấy liền phải đem ẩn linh môn nhiều năm lung lay sắp đổ cơ nghiệp đều cấp hút hết. Giang gia, Nghiêm ra, Nô ra, Tạ ra tu sĩ cảm giác được này không gian linh khí dị thường, sôi nổi từ từng người tu luyện nơi ra tới. Này bốn ra tu sĩ, trừ bỏ từng người có được một người đến hai gạ trúc cơ kỳ tu sĩ ở ngoài, còn lại phần lớn đều là ngưng khí kỳ tu sĩ cấp thấp. Tu vi tối cao ngưng khí 5 tầng, thấp nhất ngưng khí 1 tầng, còn có thậm chí ngưng khí 1 tầng đều không có. Tu sĩ cấp thấp cảm giác được này linh khí dao động, không khỏi từ đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi, mà cao dai tu sĩ đối với chuyện như vậy rõ ràng liền có kinh nghiệm một ít. Là người nào ở tiền dai, nhìn dáng vẻ, như là ngưng kết kim đan dị tượng. Nghiêm ra tên kia trúc cơ hậu kỳ lão giả bỗng nhiên chỉ ra nói: "Sao có thể Sở Hữu Tu sĩ ánh mắt sôi nổi hoảng sợ rừng ở nghiêm gia tên kia chúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên người, theo sau lại lập tức ở trong đám người từng người nhìn quét, bọn họ tứ đại gia tộc tu sĩ cơ hồ đều ở chỗ này, bao gồm có tư chết, nhưng là chưa tiến vào ngưng khí, cùng với một ít còn không có chết giả phạm nhân nữ tử. Chư bỏ cá biệt đi ra ngoài thí luyện, cơ hồ đều đến đông đủ. Sao có thể còn có người ngưng kết kim đan? Nói nữa, kim đan kỳ tu sĩ, kia chính là rời non lấp biển lục địa thần tiên tồn tại. Hiện giờ này điệu tinh linh khí khô kiệt, tiên đạo suy thoái, sao có thể có bực này tồn tại? Chính là xem này tư thế, lại như là cao giai tu sĩ ở điền cuồng hấp thu linh khí. Không tốt, cứ như vậy, chúng ta ẩn linh môn bí cảnh chỉ sợ chống đỡ không được. Lúc trước vì an trí bọn họ này đó hậu nhân, bọn họ năm gia kim đan kỳ tiền bối kết hợp hơn 10 người lực lượng, luyện hóa số kiện pháp bảo, cuối cùng thành tựu cái này không gian. Cho nên cái này không gian bản thân chính là có khuyết điểm thậm chí tổ tiên báo cho bọn họ, nếu là 500 năm lúc sau, mặc dù là cái này không gian linh khí còn không có khô kiệt, nơi đây cũng không nhưng ở lâu, mà lúc này, toàn bộ không gian đã là lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ hiện giờ là có kẻ cấp trà trộn vào tới, đánh cắp bọn họ chỉ dư lại linh mạch. Toàn bộ ẩn linh môn đất dung núi chuyển, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ vội ngăn cản từng người hậu bối rời đi ẩn linh môn cái này không gian. Tuy nói căn cứ này linh mạch, bọn họ ít nói còn có thể sinh sản hơn 200 năm chính là. Dưới loại tình huống này, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Đi, mau bỏ đi Ly, toàn thể rút lui. May mà bọn họ còn có tiền bối lưu lại túi càng Khôn, quan trọng đồ vật giống nhau đều là tùy thân mang theo, nhưng thật ra không đến mức trở về thu thập hành lý. Cũng mất công bọn họ bằng mau tốc độ rút lui ẩn linh môn, chờ bọn họ vừa mới ra tới, toàn bộ núi non đột nhiên bạo phá mở ra, cực đại cây cối dãy núi rơi xuống tiên nữ hồ bên trong. Đoàn người rậm rạp đứng ở tiên nữ bên hồ thượng, biểu tình khác nhau trẻ tuổi trên mặt mờ mịt, các trưởng bối phẫn nộ, bất đắc dĩ, còn có tìm tòi nghiên cứu, cùng với một ít trẻ tuổi thấy không rõ lắm quá mang. Cuối cùng các trưởng bối ước hẹn đến thế tục từng người trong gia tộc tạm thời tị nạn. Phạm nhân các nữ nhân nước quáng khóc thút thít, còn có hơi không thể thấy thở dài. Làm phạm nhân nữ tử, đại đa số đều là này, năm cái gia tộc tại thế tục sinh sản huyết thống hậu nhân, bọn họ bị đưa vào tới lúc sau liền cùng mặt khác gia tộc người tu tiên kết hôn. Nếu sinh hạ con cái có linh căn, cấp nàng đã bị cho phép lưu tại ẩn linh môn bên trong cùng trượng phu Hải tử ở bên nhau. Nếu liên tục sinh hạ Hải tử bên trong đều không có linh căn, như vậy bọn họ tính cả Hải tử đều sẽ bị đưa đến thế tục bên trong đi. Cái này ẩn linh môn, đối người tu tiên mà nói là nhạc viên, là linh khí nồng đậm mật địa, chính là đối với các nàng mà nói, lại làm sao không phải một cái nhà giam. Các nàng chưa chắc chính là thiệt tình thích cái này địa phương, chỉ là vì Hải tử, vì trượng phu, không thể không lưu tại cái này địa phương. Hiện tại bọn họ có thể rời đi cái này địa phương, trong lòng ẩn ẩn còn có vài phần cao hứng. Đại đa số người đều rời đi, chỉ có tứ đại gia tộc tổng cộng 5 tên trúc cơ kỳ trưởng bối lưu tại cái này địa phương. Bọn họ trong lòng ẩn ẩn đều có một cái suy đoán. Kỳ thật bọn họ trong lòng chưa chắc không rõ ràng lắm, cái này bí cảnh ít nhất đều là muốn hủy diệt. Nếu bọn họ bốn cái gia tộc, hoặc là bao gồm kia rời đi tưởng ra 5 cái gia tộc vẫn luôn lưu tại bí cảnh bên trong, cũng bất quá là chờ chết thôi. Nhưng mà muốn bọn họ rời đi bí cảnh đến bên ngoài linh khí càng thêm thiếu thôn thế giới tới cư trú bọn họ lại không vui. Cho nên Dứt Khoát liền vẫn luôn ở tại bên trong, đem tiên sầu lo chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong. Nếu nói lần này không có Du Khê ngoại ý muốn tiến vào này ẩn linh môn bên trong, hơn nữa vận hành công pháp, không tự giác đem toàn bộ ẩn linh môn linh khí đều hút khô, bọn họ sẽ ở bên trong một thế hệ một thế hệ sinh sản, cũng có thể nói là được chăng hay chớ. Khả năng đến cuối cùng Bọn họ bên trong người tu tiên thực lực mạnh nhất liền trúc cơ kỳ đều không có, cuối cùng chờ linh khí khô kiệt, bọn họ này phê người tu tiên cũng coi như là đi đến cuối. Mà Du Khê lúc này đây ngoài ý muốn, bất quá là làm ngày này trước tiên. Nhưng là có tu sĩ cấp cao mượn bọn họ mật điệu tăng lên tu vi, này nhiều ít cho bọn họ một cái lợi thế. Người tu tiên là chú ý nhân quả, kia không biết tên tiền bối được bọn họ như vậy đại chỗ tốt, tự nhiên phải hồi báo bọn họ một vài, nếu như bằng không, tương lai cảnh giới tăng lên Hắn chưa chắc là có thể thừa nhận kia tâm ma chi kiếp. Đây cũng là này nhóm người dựa vào, ở bọn họ bên trong, tu vi cao thâm nhất chính là Nghiêm gia cùng Ngô gia hai gã tu sĩ, đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá Nghiêm gia có hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Ngô gia lại chỉ có một người, cho nên toàn bộ ẩn linh môn ẩn ẩn vẫn là lấy Nghiêm gia vì thủ. Là ai? Nghiêm gia lão giả bỗng nhiên một tiếng quát trói thai, duỗi tay liền hướng kia bụi cỏ chung một chảo, bụi cỏ nhoáng lên động, nhảy ra một bóng hình. Nghiêm gia lão giả tập trung nhìn vào, tức khắc lộ ra vài phần cười khổ. "Thanh Thanh, không phải là ngươi cùng mẹ ngươi trước rời đi sao? Ngươi lại hồ nháo?" 181 chương 181. Nàng này đúng là Nghiêm Thanh, chính là Nghiêm gia tuổi trẻ một thế hệ bên trong tư chất tốt nhất, Nghiêm Thanh tâm cao khí ngạo, chính là thủy mộ kim tam linh căn, ở cái này mạt pháp nhân đại, chính là coi như là thiên tài. Ở ẩn linh môn bên trong nhiều nhất chính là tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn ngụy linh căn tu sĩ. Tăng tổ phụ Ta tưởng lưu lại cùng các ngươi cùng nhau." Nghiêm Thanh lệnh một trương mặt đẹp, quật cường nói, "Hỗn náo." Nghiêm lão gia tử tức giận đến thổi râu trừng mắt, bọn họ này đàn lao ra hỏa nhưng thật ra không sao cả, cùng lắm thì chính là đua thượng này mạng già. Dù sao cũng sống tạm mấy trăm năm. Tới rồi chúc cơ kỳ có 300 năm vỏ nguyên, Nghiêm Băng Hà năm nay 190 hơn tuổi, là Nghiêm Thanh tằng tổ phụ. Đối Nghiêm Thanh cái này hậu bối thập phần sủng ái, không chỉ là bởi vì Nghiêm Thanh là hắn hậu bối Càng là bởi vì Nghiêm Thanh tư chất, là bọn họ những người này bên trong người xuất sắc. Toàn bộ ẩn linh môn hoặc nhiều hoặc ít đều đem hy vọng ký thác ở nàng trên người. Trông cậy vào nàng mau chóng tăng lên tu vi giúp bọn hắn những người này tìm kiếm được ra, chỉ là không nghĩ tới, Nghiêm Thanh còn không có trưởng thành lên, toàn bộ ẩn linh môn đã bị người loát. Dãy núi lại lần nữa đổ xuống dưới, bán khởi bọt nước bước cho mọi người không thể không lùi lại mấy bước, toàn bộ ẩn linh môn các tiền bối sắc mặt đều không quá đẹp. Nhà Minh Hang hổ bị người loát tâm tình có thể hào liền quái. Chẳng sợ bọn họ ôm từ kia không biết tên tiền bối trên người muốn chỗ tốt tâm tư, nhưng luôn có một cổ hầm hực quanh quẩn ở trong lòng. Lúc này liền thấy một đạo linh quang phóng lên cao, số kiện pháp bảo hình ảnh liền ở hôm nay không trung hiện hiện ra, ẩn linh môn mọi người nhìn kia mấy đạo pháp bảo hình ảnh, trong lòng kinh hãi. Làm Chấn Môn pháp bảo, cùng với bọn họ từng người tổ tiên pháp bảo, bọn họ tự nhiên là nhận được, mặc dù là không có gặp qua chân thật tồn tại cũng ở bọn họ thời đại tương truyền Ngọc phu còn có thư tịch bên trong đã qua. Trước mắt, này đó tồn tại với truyền thuyết bên trong, ký ức bên trong pháp bảo thỉnh linh hiển hiện ở trước mắt, như thế nào có thể không gọi bọn họ kích động. Đó là chúng ta giang ra lão tổ xích Viêm Kim Hoàng kiếm. Chúng ta tạ ra tổ tiên Kim Vũ Huyên Thiên giác hòa lý hỏa đốt thiên lò. Nô ra Bắc Minh phân thủy kỳ. Tăng tổ phụ, đó có phải hay không chúng ta nghiêm ra Thiên tâm hỏi cổ cùng thất tinh là lữ vòng. Nghiêm Thanh ánh mắt cũng đi theo tỏa sáng. Nghiêm Băng Hà sửng sốt một chút, gật gật đầu, nghiêm thanh ánh mắt liền càng sáng. Còn có tưởng ra kia hai kiện phát bảo. Nghiêm Thanh chỉ vào ngày đó không chung núi sông xuân thu bút cùng cựu Thiên Thần Phong Thuẫn, kia núi sông xuân thu bút nhìn qua chính là một chi phóng đại vô số lần đại ma bút. Nghe đồn tưởng ra một vị tổ tiên nguyên bản là một cái triều đại cháng nguyên, bụng có thi thư, tài cao bắt đầu, bất quá làm người quá mức ngay thẳng đắc tội quân quý, bị bắt hại lưu đẩy tới rồi biên cương nơi khổ hàn. Ai có thể nghĩ đến hắn thế, nhưng sẽ ở bên kia cương nơi khổ hàn được đến người tu tiên truyền thừa, cuối cùng lấy nho nhập đạo, kia chi đại ma bút chính là hắn bản mạng pháp bảo. Nghe nói kia chi bút lông nội có càng khôn, pháp lực vô biên. Bất quá trước mắt tưởng ra hậu nhân lại là vô duyên biết được. Lúc này, ngày đó thượng hơn 10 kiện pháp bảo, trừ bọn, bọn họ từng người tổ tiên còn có mặt khác đã ngã xuống người tu tiên tiền bối pháp bảo, này đó pháp bảo giống như là bị một cái vô hình đại dây thường bó ở cùng nhau, thế nhưng hướng một phương hướng hoạt động. Ngươi nhỏ muốn làm cái gì? Giang gia chú cơ kỳ lão giả đỏ ngầu hai mắt, nguyên bản bọn họ chỉ là tưởng cùng kia sau lưng lão quái vật làm giao dịch, chính là xem hắn thế nhưng động bọn họ lão tổ pháp bảo, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Ai trong lòng lại có thể thống khoái đâu? Chỉ là đều là sống trăm năm sau, mấy trăm năm lão quái vật, sao có thể không biết người nọ tính toán. Những cái đó pháp bảo là bọn họ tiền bối tùy thân chi vật, cũng là bọn họ trước bối nơi đó được đến, pháp bảo không có chủ nhân tâm huyết linh lực tầm bổ cũng là muốn hấp thu bên ngoài linh lực tầm bổ. Đồng thời bởi vì có một kia chủ nhân thần thức ở, cũng sẽ tận lực che chở các chủ nhân hậu nhân. Chỉ là vật vô chủ dù sao cũng là vật vô chủ, này đó pháp bảo màu sắc cảm đạo, linh khí lui không ít. Phòng trưng người nọ là muốn đem những cái đó pháp bảo hóa thành mình dùng. Tính bảnh vài tiếng vang lớn lúc sau, bọn họ liền phát hiện những cái đó pháp bảo cùng bọn họ một kia liên hệ đã bị chặt đứt, lúc này từ kia một mảnh phế tích nơi bay ra một cái màu xanh lá cự long. Không Hẳn là mãng, còn không có hoàn toàn hóa rồng. Mọi người ánh mắt sáng lên, chính là này Thanh Mãng nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Nghiêm Thanh càng là liếc mắt một cái liền nhận ra này Thanh Mãng lai lịch, này không phải lần trước bọn họ ở kia quân khu núi non thượng nhìn thấy cái kia độ kiếp Thanh Mãng sao? Chính là kia Thanh Mãng không phải độ kiếp thất bại sao? Như thế nào? Bất quá này cũng thập phần rõ ràng, đem bọn họ ẩn linh môn rào đến trời đất tối tăm người thế, nhưng là địch mà không phải hữu. Một hàng lao giả sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Sau một lúc lâu, Tạ Gia Trúc Cơ Kỳ liền dẫn đầu sách ra tới, kia tiền bối tuy nói hủy chúng ta ẩn linh môn, khá vậy không có thương tổn ta chờ tánh mạng, không bằng chúng ta đi trước kỳ hảo. Nghiêm Thanh vừa nghe lời này, đột nhiên về phía trước một bước, lại bị Nghiêm Băng Hà kia cáo giả chặn, này đây ai cũng không phát hiện nàng một cái vãn bối khác thường. Mặt khác mấy cái lao đông tây các hoài tâm tư, nhưng là đại khái thượng đều là giống nhau, đối phương tu vi ở bọn họ phía trên, kia không bằng người, còn có thể thế nào? bọn họ trên người trừ bỏ chính mình, còn có từng người văn bối, bọn họ ở từng người tiền bối hy sinh cùng che chở dưới mới có thể đủ có hôm nay phát triển. Tuy nói ghét hận người nọ hủy hoại bọn họ chỗ dung thân, chính là bọn họ trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, ẩn linh môn mặc dù là hôm nay không phá, cũng sớm hay muộn có phá một ngày. Chỉ là bọn hắn đều không có dũng khí chủ động đi phá hư ẩn linh môn. Hiện giờ ngoài ý môn giới, nay ẩn linh môn bị phá, bọn họ đoàn người bị bắt muốn tìm kiếm tần đường ra. Chưa chắc liền không phải một cái tân cơ hội. Có một cái tu vi cao thâm tiền bối đem bọn họ trên người gánh nặng kế tiếp nơi nào liền không phải một chuyện tốt đâu. Người tu tiên muốn chính là nghịch thiên mà đi, mà bọn họ vốn dĩ cũng là cường giả vi tôn, nếu đối phương theo chân bọn họ ân oán còn chưa tới không chết không ngừng nóng nỗi, còn không bằng vì hậu thế lưu đủ đường sống, cùng người nọ giao hảo tới có lời. Nay đây mấy cái lao đông tây nhìn nhau, đều minh bạch từng người tâm tư, nơi đó mặt người không thể đắc tội. Lúc này liền xem kia thanh mãng mở ra buồn máu tội lớn, đem kia hơn 10 kiện pháp bảo hút vào trong bụng, chỉ nghe được phanh một tiếng, một đạo thanh mang thẳng cắm tận trời. Ở kia thanh mang phía trên đứng một nữ tử, nàng kia quanh thân khí độ bất phàm, đã bước vào giả đang cảnh giới. Trúc cơ phía trên chính là Kim Đan tu sĩ, Kim Đan tu sĩ thọ nguyên năm 600, nhưng rời non lớp biển, kia quả thực chính là lục địa thần tiên giống nhau nhân vật. Lúc trước điệu tinh linh khí khô kiệt, Nếu không phải vì hợp lực cho bọn hắn này, đó hậu nhân sáng tạo một cái an toàn ổn định nơi ẩn nút, các tiền bối cũng sẽ không ngã xuống. Mà cái gọi là giả đan, tức khoảng cách Kim đan còn kém một bước, trong cơ thể đã ngưng kết ra hư đan, cũng cụ bị một ít Kim đan kỳ tu sĩ bản lĩnh, tỉ như Hư không mà đi, Đàng Vân Giá Vũ, chính là cùng chân chính pháp lực vô biên Kim đan kỳ tu sĩ vẫn là có khác nhau. Nhưng dù vậy, chúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm đã không đủ nhìn. Trong lòng mọi người sôi nổi nghi hoặc. Nếu có thể ngưng kết kim đan, tên kia tiền bối vì sao không kết đâu? Chính là kia kinh người khí thế lại gọi bọn hắn nửa điểm cũng không dám coi kinh. Lúc này Du Khê liền có một loại thẳng tới trời cao thẳng thượng tận trời khí thế. Đó là một loại nguyên bản bị giam cầm ở một phương linh lực khô kiệt tiểu thiên địa trung nghẹn khuất có thể phóng thích cảm giác. Du Khê thở dài một hơi, hiện giờ thực lực cuối cùng là khôi phục tới rồi đủ để tự bảo vệ mình nông nỗi. Không phải nàng không nghĩ kim đan, mà là này điệu tinh linh lực quá bần cùng. Cái này bí cảnh linh lực còn không đủ để làm nàng ngưng kết kim đan. Đương nhiên, nếu lại đè ép một chút, hấp thụ nhiều một chút vẫn là có thể. Nhưng là dư Khê không nghĩ ở chỗ này qua loa ngưng kết một quả không sai biệt lắm kim đan. Kim đan kỳ là tu tiên trên đường một cái đường danh giới, hơn nữa rất nhiều người cũng không biết, ngưng kết kim đan kỳ thật cũng là có cấp bậc chi phân, kim đan cùng bậc càng cao, về sau đạt được thành tựu liền càng cao. Du Khê đã từng đã chịu một cái thực lực cường Hãn gia tộc chi thác luyện chế một quả phụ trợ độ kiếp đan dược. Nàng lúc trước bất quá hợp thể hậu kỳ đỉnh tu vi. Độ kiếp kỳ đan dược, nàng cũng đỏ mắt a. Đương nhiên như vậy đan dược cái kia gia tộc cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Mà cái này đại giới trừ bỏ đan phương đưa tặng cấp Du Khê ở ngoài, bọn họ còn nói cho Du Khê một bí mật. Đó chính là kim đan bí mật. Cho nên Du Khê chuẩn bị về trước một chuyến gia, lại đi trường học làm một chương bài thi. Sau đó đem mấy năm nay thời gian đều cấp không ra tới, nàng lại đi tìm một chỗ, hảo hảo bế quan một năm, thậm chí càng lâu, thế nào cũng phải dựa theo cái kia gia tộc phương pháp đem chính mình kim đan mài giũa giũ quang thủy hoạt không thể. Đời trước biết bí mật này, thời điểm nàng đã là hợp thể hậu kỳ lao quái vật, lại nói kim đan cũng quá mượn. Nàng tổng không thể đem chính mình tu vi toàn bộ xóa sạch chúng tu, kia nàng còn muốn hay không mệnh. Nhưng là này một đời cái gì đều còn kịp. Dù Khê nhìn thoáng qua còn tại chỗ cung cung kính kính chờ ẩn linh môn tu sĩ, trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, cảm thấy bọn họ thập phần thông minh. Nguyên bản nàng vô tâm lộng hư bọn họ lại lấy sinh tồn không gian, nhưng nghề Hà nàng công pháp quá mức bá đạo, tăng lên thời điểm nháo ra quá mức đại động tính, cũng yêu cầu một cổ khổng lồ linh lực tới duy trì. Cho nên vô tình bên trong liền đem toàn bộ ẩn linh môn cấp loát. Đương nhiên, thu hoạch cũng là thập phần thật lớn, tiểu lục cắn nuốt kia hơn 10 danh kim đan tu sĩ lưu lại pháp bảo. Đem nàng này đem tùy tay luyện chế kiếm trực tiếp cấp căng thành một kiện pháp bảo. Cũng là vận khí tốt, nếu là Du Khê hiện tại trạng huống gặp được hơn 10 danh kim đan kỳ tu sĩ bao vây tiêu trừ, kia đừng nghĩ nhiều, trực tiếp chạy trốn đi. Chính là hiện giờ bất quá là vô chủ pháp bảo. Mà những cái đó pháp bảo liên hợp lại gắn bó ẩn linh môn vận hành mấy trăm năm, linh khi đã sớm đã bị ma diệt không ít. Lại không có chủ nhân tâm huyết linh lực tầm bổ, thực lực tự nhiên không bằng trước kia. Tiểu Lục tuy rằng hiện giờ là kiếm linh Chính là nó rốt cuộc vẫn là một cái ngây thơ tiểu thanh xà, nó có chính mình tư tưởng, cho nên nó đi cắn nuốt những cái đó pháp bảo cũng không phải du khê sai xử. Nhưng thật ra không nghĩ tới làm ra một kiện pháp bảo ra tới, cái này làm cho Du Khê nhiều ít có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Bất quá nếu đem nhân ra lại lấy sinh tồn không gian làm hỏng, bọn họ chi gian ân oán cũng coi như là xóa bỏ toàn bộ. Du Khê nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Nay đây, nàng thoáng thay đổi phương hướng, Kia mầu xanh lá trường mang liền ngược lại hướng kia ẩn linh môn mọi người. 182 chương 182. Ở linh môn mọi người cảm giác được một cổ sắc bén uy áp hướng bọn họ đè xuống, minh bạch đó là vị tiền bối này cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu. Nhưng mà bọn họ có biện pháp nào? Kỹ không bằng người, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng. Nghiêm Thanh là ở đây duy nhất một người tiểu bối. Ngưng khí hai tầng thực lực, nếu không có là Nghiêm Băng Hà liều mạng che chở, nàng ngay cả đều đứng không vững. Lúc này vị này thiên tri kiêu nữ khỏe miệng thấm ra một tia máu loãng, sắc mặt có chút dữ tợn, này dữ tợn đảo không phải nàng có cái gì ý tưởng, mà là bị Du Khê Uy áp cấp áp một tia đánh trả đường sống đều không có. Lúc này Nghiêm Thanh mới chân chính minh bạch, ở tu sĩ cấp cao trước mặt, nàng loại này cái gọi là thiên tri kiêu nữ cái gì đều không phải. Trước kia ở ẩn linh môn bên trong, bởi vì nàng tư chất hảo, tất cả mọi người nhường, mặc dù không phải Nghiêm gia trưởng bối đều đối nàng coi trọng có thêm, quan tâm săn sóc. Nghiêm Thanh giống như một con nết ngồi đại giếng, tự cho là chính mình tư chất hảo, tương lai liền thế tất sẽ một bước lên trời, hiện thực liền cho nàng một cái vung dội bàn tay. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là thiên tài, cái gì đều không phải. Nếu nhân ra xem ngươi không vừa mắt, hoàn toàn có thể sấn ngươi còn không có trưởng thành lên phía trước, một trưởng liền giết ngươi. Nghiêm Thanh hiện tại không chút nghi ngờ, nếu là chính mình chọc tới trước mắt kia nhìn qua so với chính mình còn trẻ tiểu cô nương, nhân ra chớp trước mắt, chính mình liền biến thành cát bã. Lúc này Nghiêm Thanh cũng không dám lại có bất luận cái gì khinh miệt tâm tình, ngoan ngoan đứng ở Nghiêm Băng Hà phía sau, chờ nàng kia mở miệng nói chuyện. Tiền bối, tiền bối lựa chọn ta ẩn linh môn là ta ẩn linh môn vinh hạnh, liền không biết tiền bối kế tiếp có tính toán gì không. Giang gia lão giả dẫn đầu đi ra phía trước, hơi mang vài phần tiểu ý lấy lòng nói. Dù Khê nhìn hắn một cái, nơi nào sẽ không biết hắn trong lòng tính toán. Nếu ta nhớ không lầm nói, các ngươi mấy cái lần trước hại ta linh sủng mất thân thể, còn kém điểm làm hại ta thân hãm hiểm cảnh. Lúc này đây hủy hoại các ngươi chỗ ở tuy không phải ta buồn ý, nhưng chúng ta cũng coi như là thanh toán xong. Dù khi nói dư âm lượn lờ, lại phản phất dứa tạ giống nhau chú ý ở mọi người lỗ thay bên trong, mọi người trong lòng đại lấm. Vội tiến lên một bước, ta chờ không biết là tiền bối cùng tiền bối linh sủng. Mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, tha thứ chúng ta một lần, chúng ta nguyện ý dâng lên một tin tức làm bồi thường. Nhân gia đều nói như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp, nếu là đối phương vô cớ bưng bọn họ ổ. Kết hạ này đoạn nhân quả, bọn họ thật là có thể đi thỏa mớn. Chính là tiền đề là người ta đến nhận, nếu là người ta không nhận, cũng không sợ hai tâm ma, bọn họ cũng là một chút biện pháp đều không có. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng trước mắt vị tiền bối này chi gian còn có như vậy sâu xa, kể từ đó, nàng mặc dù là hủy hoại ẩn linh môn cũng là sự ra có nguyên nhân, xem như chấm dứt một đoạn nhân quả. Bất quá mọi người trong lòng tự nhiên minh bạch, trước mắt vị tiền bối này nếu không có lương thiện hạng người đại nhưng nhất kiếm chém giết bọn họ, lại sẽ không đứng ở bọn họ trước mặt cùng bọn họ nói lời nói. Nay đây bọn họ cũng muốn lấy ra làm đối phương tâm động điều kiện tới. Quả nhiên, Nghiêm Băng Hà vừa dứt lời, Du Khê trên mặt liền lộ ra vài phần hứng thú tới. Tiền Bối có điều không biết, của ta tinh linh mạch còn không có đoạn tuyệt, chỉ là chúng ta ẩn linh môn một mạch tổ tiên từng tiên đoán, linh mạch tiêu hao nghiêm trọng, phi ngàn năm vạn năm không thể khôi phục, bất quá lấy tiền Bối bản lĩnh, đại có thể thâm nhập địa mạch tra xét linh mạch khôi phục tình huống. Đến lúc đó giúp đỡ trợ tiền bối ngưng kết kim đan. Là, ta chờ biết điệu tinh tổng mạch nơi. Mặt khác mấy nhà tu sĩ cũng đội phụ hỏa nói, Côn Luân Sơn. Du Khê hỏi lại, mọi người lẫn nhau, lại là hoảng hốt, này Côn Luân chính là điệu tinh vạn sơn Tri tổ, long mạch Tri tổ. Không ở Côn Luân còn có thể tại nơi nào. Nghiêm Băng Hà lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi, là, là, chỉ là kia Côn Luân to lớn, phi ta chờ vãn bối có khả năng thăm dò. Nếu là tiền bối đi trước không có ta chờ tiền bối thăm dò nhiều năm đế đủ, sợ là vô pháp tiến bảo bụng. Du Khê trong mắt vừa chuyển, mặc kệ nói như thế nào, những người này đều là địa tinh một mạch người tu tiên. Chính là nguyên chủ dân, cũng là dân bản xứ người tu tiên. Nàng vốn là không có nghĩ tới vọng tạo sắc nhiệt, nếu bọn họ có thể cung cấp xác thực tin tức, kia nàng tự nhiên có thể cho bọn hắn cung cấp một ít che chở. Nhiều vài phần nhân tình mùi vị Du Khê đương nhiên thầm ý. Một khi đã như vậy, Vậy phiền toái chư vị đạo hữu. Mọi người đại hỷ, lập tức cười, sôi nổi nói không dám. Như thế, cũng coi như là đạt thành chung nhận thức, các người nhưng có nơi đi. Có, có. Mọi người nào dám nói không có, nếu là nói không có, cũng không phải là có oán hận đối phương hiềm nghi. Những năm gần đây, thực lực không bằng người, vậy đến thông minh. Các người đi về trước đi, đến lúc đó ta sẽ tự tới tìm các ngươi. Vừa dứt lời, Du Khê liền tại đây ở đây mấy người trên người đều làm thần thức cẩn ký. Nàng xuống tay thập phần bí ẩn, cái này thủ pháp cũng là đến từ hướng nàng cầu đan dư người, đời trước nàng đối người xuống tay còn trước nay không bị phát hiện quá. Trước kia tu vi quá thấp, còn không đủ để thi triển, hiện giờ lại là thành đạo. Quả thật là đối những người này còn chưa đủ tín nhiệm, trừ cái này ra, Du Khê cũng không thích bị quản chế với người. Những người này vừa thấy liền biết là đùa bỡn thủ đoạn hào thủ, nàng đời trước thực lực cường hãn tự nhiên là không sợ hãi kia chờ thượng không được mặt bản thủ đoạn nhỏ. Nhưng trước mắt vẫn là không thể không phòng. Mặc dù là cái kia tiểu ra hỏa, Du Khê cũng không có bông tha. Mọi người nghe vậy, tức khác không dám lại làm dừng lại. Lập tức liền từng người sử dụng thủ đoạn rời đi, năm đại gia tộc tại thế tục giới đã sớm đã có một cổ ăn sâu bén rễ thế lực. Những cái đó thế lực có các giới, đủ để bảo bọn họ tại thế tục vui sướng tựa thần tiên. Này đó tất nhiên là không cần nói rõ. Du Khê trước tiên liền về tới trong nhà, hiện giờ tiến vào giả đàn kỳ Du Khê thực lực đại trưởng cả người lại giống như một khối tốt nhất ngọc khí, càng thêm ổn nhượn. Nang khí thế không bằng trước mặt ngoại nhân toàn diện bung ra, ở nhà người trước mặt liền tự động thu lên. Nay vừa đi lại là vài tháng. Trường học lại nên đón cuối kỳ khảo thí, Triệu mỹ đã tới trong nhà rất nhiều lần, bởi vì sau học kỳ liền phải tiến vào cao nhị học kỳ sau, cao tam dự bị ban. Các lao sư đều thực lo lắng Du Khê cái này mũi nhọn sinh, tuyển thủ hạt giống vạn nhất thất lợi đâu. Hiện tại trường học đã đem Du Khê trở thành là trường học sống tiêu bài. Tự nhiên không hy vọng nàng có bất luận vấn đề gì, chính là tình huống của nàng lại thập phần đặc thù, muốn xin nghỉ rời đi trường học, không phê chuẩn còn không được, nếu là chọc Mao nhân ra muốn chuyển trường làm sao bây giờ? Không có biện pháp đành phải đáp ứng rồi. Chu Tú Lan vừa thấy đến Du Khê đã trở lại, quả thực liền cùng gặp được cứu tinh dường như. Tuy là Chu Tú Lan ra mặt dày, bị Triệu Mị cùng với trường học lãnh đạo một tháng thăm một lần, nàng cũng chịu không nổi. Thấy Nữ Nhi đã trở lại liền vội không ngừng đem Nữ Nhi đưa đến trường học đi. Du Khê tới đúng là thời điểm, ngày hôm sau liền phải tham gia cuối kỳ khảo thí, nàng cao trung toàn bộ chương trình học cùng với đề hình đã sớm đã soát xong rồi, bằng không lúc trước cũng sẽ không khảo ra như vậy tốt thành tích. Bất quá mấy tháng thời gian không học tập, học tập thượng tri thức khó tránh khỏi sơ sót, cho nên Du Khê liền lợi dụng ngày này, đem tri thức điểm toàn bộ đều ở trong đầu mặt quá một lần, lại tìm ngồi cùng bàn mượn bút ký cùng tân các loại bài thi, một mặt một mặt phiên. Nhìn một lần, những cái đó đề hình liền khắc ở trong đầu mặt. Môi cùng bạn Trần Di quả thực liền cùng gặp Quỷ Dương như nhìn Du Khê, kỳ thật ở Du Khê không ở trường học kia đoạn thời gian, Du Khê đã sớm đã trở thành trường học thần thoại. Du Khê, ngươi như vậy xem có thể xem đến đi vào sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta sửa sang lại bài thi thời điểm phiên tốc độ còn nhanh. Quả nhiên là học thần, chúng ta bực này phàm nhân chỉ có cùng bãi phân. Du Khê bị nàng ngữ khí làm cho tức cười. Trần Di tư chất không phải thực ảo, nhưng là nàng học tập thập phần nỗ lực. Thuộc về cái loại này ổn chung có tiến học sinh, bởi vậy mỗi lần thi cử nàng cơ hồ đều là vững vàng chiếm trước 50 danh ngạch, trên cơ bản ở 40 mấy danh bộ dáng. Liên tính là ngã xuống cũng sẽ không rất nhiều ít. Đương nhiên đi tới cũng là vào không được nhiều ít bộ dáng. Ta trời sinh đã gặp qua là không quên được, bất quá cũng đến xem một lần mới được. Du Khê cười nói, một bên nói, một bên phiên bài thi. Trần Di đối Du Khê càng thêm bội phục. Đúng rồi, Du Khê, ngươi không ở, có người tới đi tìm ngươi. Du Khê ngẩng đầu, "Là ai?" "Ta cũng không có biết, có vài cái đâu, có một lần là một cái nam sinh cùng một người nữ sinh cùng nhau tới, còn có một người nữ sinh đã tới." "Đúng rồi, cái kia nữ sinh ta nhớ rõ hình như là gọi là Lý Vân Sảo." Du Khê trong lòng hiểu rõ, kia một nam một nữ hẳn là Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình đi, bất quá Du Khê trừ bỏ cùng Lý Vân Sảo trước kia quan hệ cũng không tệ lắm ở ngoài, Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình kỳ thật không có gì giao tình, nàng cũng không để ở trong lòng. "Nga, cảm ơn ngươi nói cho ta, đó là ta trước kia sơ trung đồng học. Hẳn là không có gì sự tình." Du Khê nói, Trần Di cũng gật gật đầu, nàng cũng có trước kia sơ trung đồng học. Quan hệ tốt cũng tới trường học đi tìm, hoặc là trực tiếp đến trong nhà nàng tới tìm, bất quá một trung học tập trảo vô cùng, bọn họ thực mau là cao tam dự bị ban, áp lực tự nhiên là lớn hơn nữa. Cho nên sơ trung lão đồng học chi gian lui tới cũng không phải thực chặt chẽ. Bất quá trong tình huống bình thường, Trừ phi là quan hệ đặc biệt tốt, những cái đó mà các trưởng học sơ trung đồng học lại đây tìm bọn họ, đều là tới mượn bài thi, hoặc là tới mượn bút ký linh tinh. Một chung tuy rằng không có minh xác quy định không thể đem bút ký ngoại mượn, nhưng là bài thi loại này đổ vật từ trước đến nay là che vô cùng, không được truyền ra đi. Rốt cuộc rất nhiều bài thi đều là một chung các lao sư chính mình ra, nếu truyền nơi nơi đều là, một chung vì học sinh trang bị thầy giáo cũng liền không có ưu thế. Này đối một chung học sinh không công bằng. Cho nên trừ phi là quan hệ đặc biệt tốt, bằng không tới cũng là đến không. Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình thật là tới mượn bút ký cùng bài thi, bất quá Vương Diệu Dương càng muốn gặp một lần Du Khê. Tam Trung quản không như vậy nghiêm khắc, Vương Diệu Dương hiện tại lớn lên càng cao, cao cao gầy gầy một thiếu niên bộ dáng, phá lệ hấp dẫn người chú ý Trương Yến Bình đứng ở hắn bên cạnh, không, có đi thân cận quá, nhưng là lại phản phất là ở tuyên thệ chủ quyền giống nhau. Trương Yến Bình từ trước đến nay là một cái cường thế tính cách, Tuy nói là đối Vương Diệu Dương sinh ra nam nữ mông lung cảm tình, nhưng là cũng không có ảnh hưởng học tập, hơn nữa nàng còn thường thường lấy học tập vì tử tìm Vương Diệu Dương. Rất nhiều lần đều là nương tới tìm Du Khê sự tình ước Vương Diệu Dương ra tới. Bất quá không ra dự kiến chính là mỗi lần cũng chưa nhìn thấy. Lần này cũng là giống nhau, Trương Yến Bình cho rằng Du Khê khẳng định là không thấy được, bởi vì nàng nghe nói nàng thỉnh nghỉ dài hạn, nàng không biết Du Khê là sẽ ra chuyện gì muốn thỉnh nghỉ dài hạn. 183 chương 183. Bất quá ở Chương Yến Bình xem ra, có lẽ là Du Khê trong nhà xảy ra chuyện gì, hoặc là nàng thân thể không hào linh tinh. Rốt cuộc trừ bỏ chuyện như vậy, cái nào làm học sinh không phải đem học tập đặt ở đệ nhất vị. Lại nói nàng hỏi người vừa lúc là Du Khê lớp, kia quả thực liền đem Du Khê đương thần nhân giống nhau, khẳng định sẽ không tùy tiện đem Du Khê sự tình cùng người ngoài nói. Cho nên Chương Yến Bình bọn họ được đến tin tức cũng là ba phải cái nào cũng được. Trương Yến Bình cùng Vương Diệu Dương ở một trung bảo vệ cửa chỗ đăng ký một chút, lúc này mới vào một chung, bọn họ tới rất nhiều lần, nhưng là rốt cuộc không phải một trung học sinh, cho nên đi ở một loại vườn trường hơi có vẻ có chút không hợp nhau. Trương Yến Bình vốn dĩ cũng không nghĩ tới lần này Du Khê sẽ ở, cho nên một chút đều không cần trường, nhưng thật ra Vương Diệu Dương tâm tình có chút phức tạp. Bọn họ tới rất nhiều lần, cũng chưa nhìn thấy người, nghe nói Du Khê đình nghỉ dài hạn, trừ phi là cuối kỳ khảo thí, bằng không đều sẽ không tới trường học cũng không biết nàng xảy ra chuyện gì, lo lắng rất nhiều còn có một tia lo âu. Cùng Trương Yến bình tưởng không sai biệt lắm, Du Khê đến tụt cùng là gặp sự tình gì, hoặc là trong nhà nàng xảy ra chuyện gì, mới có thể thỉnh nghỉ dài hạn không tới trường học. Chính là bọn họ sơ chung thời điểm cùng Du Khê quan hệ không tính là có bao nhiêu hảo. Tự nhiên cũng không biết nhà nàng đang ở nơi nào. Lý Vân xảo nhưng thật ra biết bọn họ trước kia ở trấn trên da. Chỉ là người đi nhà trống, ai cũng không biết người một nhà dọn đi nơi nào. Bọn họ đều là cao trung sinh, Tam Trung tuy rằng không có một chung như vậy nghiêm khắc, ngày thường cũng muốn đi học, không có đã đến giờ chỗ chạy loạn. Cho nên hai người tự nhiên liền chấp nhất với một chúng. Một chung cuối kỳ khảo thí so mặt khác trường học đều phải vãn, trên thực tế, Tam Trung đã nghỉ một tuần, một chung ngày mai mới là cuối kỳ khảo thí. Cho nên bọn họ liền tới đây thử thời vận. Không nghĩ vừa đến nhất ban cửa liền thấy được một hình bóng quen thuộc, Vương Diệu Dương đôi mắt lập tức liền sáng lên. Bởi vì cái này thân ảnh chính là Du Khê. Du Khê đã trở lại. Trương Yến Bình sắc mặt liền có chút phức tạp, Du Khê so trước kia càng đẹp mắt, tuy rằng trên người nàng ăn mặc giáo phục, chính là giống nhau quần áo mặc ở trên người nàng, chính là cùng người khác không giống nhau, có vẻ phá lệ xuất sắc. Trương Yến Bình theo bản năng liền nhìn nhìn chính mình, nàng hôm nay kỳ thật là cố ý trang điểm quá. Tuy rằng nói cái này niên đại quần áo đa dạng cũng không nhiều, nhưng là hôm nay này một thân lại là nàng thích nhất. Chẳng sợ ở Vương Diệu Dương xem ra, bọn họ là cùng đi tìm lão đồng học câu chuyện, Trương Yến Bình trong lòng lại không phải như vậy. Nàng cảm thấy này đại khái có thể tính làm là nàng cùng Vương Diệu Dương ở học tập thời gian ở ngoài ở chung. Chính là hiện tại, Trương Yến Bình liền cảm thấy chính mình tỉ mỉ trang điểm, quả thực liền cùng một cái chê cười dường như. Cho nên Trương Yến Bình tươi cười có chút cứng đở. "Du Khê, ngươi, ngươi đã trở lại." Du Khê cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Các ngươi tìm ta có việc sao?" Lời này kỳ thật có điểm lạnh nhạt. Làm lão đồng học, không có việc gì chẳng lẽ liền không thể tới tìm sao? Bất quá Du Khê cũng không có quá để ý như vậy chi tiết. Ở Du Khê trong lòng, trừ bỏ người trong nhà còn có cá biệt đi gần bằng hưu ở ngoài, mặt khác đại khái đều là dâu riêng người, cũng bao gồm trước mắt hai người. Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình quả nhiên có chút xấu hổ. Lao đồng học đã lâu không gặp, không bằng nghỉ tụ một tụ, Đúng rồi, Lý Vân Sở cũng chuyển trường đến Tam chúng tới. Vương Diệu Dương nói, Một bên nói một bên đôi mắt sáng lên nhìn Du Khê. Trước kia hắn, 15-16 tuổi, ngây thơ mở mị thiếu niên, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cảm thấy Du Khê lớn lên đẹp, hắn liền muốn nhìn đến nàng. Hiện tại trưởng thành 2 tuổi, Vương Diệu Dương mới biết được loại cảm giác này là cái gì. Cho nên hắn tính toán thử một lần. Cụ thể như thế nào cái thí pháp, kỳ thật hắn cũng là thập phần mê mang. Bởi vì không ai nói cho hắn như thế nào theo đuổi một nữ hài tử, hắn cũng sẽ không đem chuyện như vậy nói cho người khác. Du Khê có chút ngoài ý muốn, Vân xảo cũng tới rồi tam trung sao? Kia khá tốt. Đề tài có điểm làm, ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị khảo thí, chúng ta đây không quấy rầy ngươi." Vương Diệu Dương vội vàng thật cẩn thận nói. "Hảo. Kia lần sau có cơ hội chúng ta hứa cái địa phương gặp mặt đi." "Hảo." Vương Diệu Dương đôi mắt lập tức liền sáng lên. "Các ngươi chờ một chút." Du Khê nói liền vào phòng học, lấy ra giấy bút, đem trong nhà địa chỉ nhớ xuống dưới, đưa cho Vương Diệu Dương. Bọn họ tới rất nhiều lần, nhiều lần đều đến trường học tới, chính là trong nhà lại không nghe nàng mẹ nói, cho nên Du Khê lượng trước bọn họ hẳn là không biết nhà nàng đang ở nơi nào. Lúc này đây cùng trường học thỉnh nghỉ giải hạn, Du Khê phòng trừng đến đã hơn một năm thời gian không ở nhà, khả năng ngay cả nhị ca thi đại học nàng đều không thể trở về thế hắn cố lên. Nay một năm thời gian, Du Khê chuẩn bị côn luân tìm địa phương, đợi khi tìm được địa phương, mau chóng đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Đến lúc đó đã có thể không rảnh lo thế tục giới sự tình. Vương Diệu Dương nhìn thoáng qua, thấy mặt trên viết hai cái địa chỉ, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Liền nghe Du Khê nói, mặt trên chính là nhà ta ở trấn trên địa chỉ, phía dưới là trước mắt ở thành phố địa chỉ. Các ngươi cũng đem địa chỉ để lại cho ta đi, chờ ta thi xong, ta đi tìm các ngươi. Vương Diệu Dương cao hứng cũng không biết nói cái gì hảo, lập tức liền lấy bút viết xuống một cái địa chỉ, Trương Yến Bình liền càng thêm xấu hổ. Nàng vốn dĩ chính là bồi vương Diệu Dương tới, mục đích liền ở chỗ cùng vương Diệu Dương ở bên nhau, mà không phải thật sự tới tìm Du Khê. Trước kia nàng trong lòng còn có cùng Du Khê tương đối tâm tư, chính là hiện tại, nàng ở Du Khê trước mặt liền cảm thấy chính mình cùng nàng một chút có thể so tính đều không có. Nhân ra là một trung nhất ban học bá, thị nhất trung nhất ban là một cái truyền thuyết, chẳng sợ bọn họ trước kia không biết, hiện tại ở Tam Trung đọc đã hơn một năm thư, đối với thị nhất trung đồn đãi, nàng cũng đã rất rõ ràng. Du Khê có thể vẫn luôn lưu tại thị nhất trung nhất ban, kia thuyết minh nàng thành tích ổn định ở toàn thị trước 50 danh. Như vậy thành tích Trương Yến Bình đã sớm đã mất đi cùng chi tương đối tư cách. Nàng thành tích thật là không tồi, chính là tam trung niên cấp trước 100 cùng một trung niên cấp trước 50, kia hoàn toàn chính là hai cái thế giới người. huống chi, Du Khê lớn lên như vậy đẹp. Trương Yến Bình không thể không thừa nhận, nếu Du Khê đi tam trùng, bọn họ trường học tuyển ra tới đẹp nhất nữ đồng học, quả thực liền cùng chê cười dường như. Ta Ta liền không cần viết, ta biết Vương Diệu Dương ra, hắn cũng biết nhà ta." Trương Yến Bình nói liền nhìn Du Khê liếc mắt một cái, Du Khê trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, đối với chuyện như vậy nàng nhìn qua một chút đều không để bụng. Trương Yến Bình lại lần nữa cảm giác được thất bại. Nếu đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, còn không có lên sân khấu nàng cũng đã thua. Chính là Trương Yến Bình nhìn Du Khê liếc mắt một cái, lại nhìn Vương Diệu Dương liếc mắt một cái, cảm thấy Vương Diệu Dương cũng chưa chắc là có thể xứng đôi Du Khê. Kia chính mình nếu thích Vương Diệu Dương, vì cái gì liền không thể tranh thủ đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng nhưng thật ra trong lòng dễ chịu một ít, bất quá ẩn ẩn vẫn là có chút chua sót. Thật tốt quá, về sau có thể đi nhà nàng tìm nàng. Người nói có phải hay không? Như vậy liền không cần tìm không thấy người, ta xem nàng bộ dáng không giống như là sinh bệnh, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì? Vương Diệu Dương thần thái phi dương, chút nào đều không có chú ý tới Trương Yến Bình ngẩm đạo. Trương Yến Bình lại khổ sở lại ủy khuất, chính là nhìn Vương Diệu Dương thái độ khắc thường thần thái phi dương, nàng thế nhưng luyến tiếp đánh gây hắn. Chờ hắn lầm bầm lầu bầu nói thật nhiều, mới phát hiện Trương Yến Bình không nói chuyện. Trương Yến Bình, ngươi nói đi. Ta, ta nào biết đâu rằng. Nếu không lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta hỏi một chút không phải hảo. Dù sao có ta ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng bị người nhìn ra tới. Trương Yến Bình có chút chua lòng thầm nghĩ, lúc trước chính là như vậy một cái kiến nghị Cho nên Vương Diệu Dương mới có thể cùng Trương Yến Bình cùng nhau tới tìm Du Khê. Bởi vì Trương Yến Bình nói hắn là một cái nam sinh, công nhiên đến một cái khắc trường học tìm một người nữ sinh liền có vẻ quá rõ ràng. Nhưng là bọn họ hai cái cùng đi, liền không có như vậy rõ ràng. Vương Diệu Dương cảm thấy nàng đề nghị rất có đạo lý. Cho nên này đã hơn một năm, Vương Diệu Dương không những không có nhận thấy được Trương Yến Bình đối hắn dụng tâm, ngược lại là còn cảm thấy cái này quân sư quạt mo phi thường không tồi. Trương Yến Bình cũng coi như là vác đá nện vào chân mình. Hai người Tâm Tư Du Khê cũng không biết, bất quá nói lên Lý Vân Sở, Du Khê nhưng thật ra nhiều vài phần để ý, nàng cùng Lý Vân Sở ngồi cùng bàn một năm, hai người quan hệ so lớp mặt khác bất luận cái gì đồng học đều phải hảo. Cho nên nghe nói nàng đến thành phố tới, Du Khê vẫn là mau chân đến xem. Húng Hồ Lý Vân Sở phía trước cũng đến một trung tới đi tìm nàng. Nếu nàng đã trở lại, hơn nữa đã biết chuyện này, lại coi như không biết liền không tốt lắm. Du Khê nhớ rõ, lý do người trọng nam khinh nữ, theo lý thuyết Lý Vân Sào hẳn là ở trong chấn học đọc sách, Du Khê xem qua nàng tướng mạo, cùng cha mẹ thân duyên bạc nhược, theo lý thuyết là sẽ không bỗng nhiên chuyển trường đến thành phố tới. Cha mẹ nàng sẽ không vì nàng phí như vậy đại tài lực vật lực. Cho nên lý ra khẳng định đã xảy ra một ít biến cố. Bất quá ở không có nhìn thấy bản nhân phía trước, này đó đều là Du Khê một ít phỏng đoán. Du Khê thời gian dài không ở, cùng cùng lớp đồng học đều có vẻ có chút mới lạ. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, lúc này trước mắt tối sầm, Du Khê ngẩng đầu lên, liền nhìn đến An Mạn không biết khi nào đứng ở nàng trước mặt. Ta có thể cùng ngươi nói nói mấy câu sau. Bởi vì ngươi vẫn luôn đều không ở, ta tưởng cảm ơn ngươi. Du Khê nhìn An Mạn liếc mắt một cái, liền biết An lão gia tử đã qua đời, bất quá xem nàng trạng thái cũng không tệ lắm, nguyên bản còn có vài phần tùy hứng tự mình bộ dáng, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Du Khê gật gật đầu, hai người liền đi trường học buồn hoa. Cảm ơn ngươi. Làm ông nội của ta đi một chút thống khổ đều không có. Không cần khách khí, nhà ngươi cho ta không ít tiền. An Mạn Nguyên bản ấp ủ tốt cảm xúc lập tức đã bị phá hủy. Ngươi người này, chút tiền ấy, nếu có thể mua hồi ra ra một cái mệnh, chính là đem ta đời này tiền toàn bộ cho ngươi đều có thể. Sinh tử có mệnh. Du Khê nhìn nàng, nghiêm túc nói. An Mạn gật gật đầu, ta biết, nhưng là vẫn là cảm ơn ngươi. Bác sĩ nói, ngươi cấp thuốc bột nhiều cho ông nội của ta mấy tháng mới Du Khê không nói gì. Bất Quá, người có hay không nghĩ tới đem loại này dược sinh sản ra tới tạo phúc càng nhiều người. An Mạn rốt cuộc là thương nhân hậu nhân, thương nhân trục lợi là bản tính. Du Khê bỗng nhiên chi gian liền nghĩ tới người nào đó, nhớ tới chính mình Tựệ Hồ đã đem cố bổn bồi nguyên phấn phương thuốc bán cho một người. Bất Quá hiện tại ngâm lại, cảm giác giá cả mặt trên Tựệ Hồ có điểm mệt. 184 chương 184. Cái này thuốc bột chỉ có ta có thể sinh sản, bất quá ta đã bán cho người khác. An Mạn nghe vậy, tự hồ có chút thất vọng, bất quá nàng thực mau liền thu thập hảo tâm tình. "Ngươi thời gian lâu như vậy cũng chưa ở trường học, ngày mai khảo thí khẩn trương sao?" Nàng nói, liền lộ ra vẻ tươi cười. Du Khê nhìn nàng một cái, "Ngươi xem ta bộ dáng như là khẩn trương sao?" An Mạn khỏe môi liền chịu chịu, Du Khê che giấu thuộc tính kỳ thật là sắc tử người không đền mạng đi. Giờ khắc này, nàng xem Du Khê không ngọn nguồn thuận mắt thực. An Mạn từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến cái gì. Tuy rằng nàng cho rằng chính mình tính cách không đến mức quá lớn tiểu thư, nhưng là trong xương cốt nhiều ít vẫn là có điểm đại tiểu thư tính tình, ninh thực. Nàng băng hữu rất nhiều, nhưng là có thể chân chính bị nàng để ở trong lòng không nhiều lắm. Những cái đó ra thế không sai biệt lắm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút giống nhau thật xấu, phạm khởi Ninh tới ai đều ngăn không được. Dù sao nàng cũng không thích. Chi bằng cùng Du Khê ở chung vui sướng. Hai người câu được câu không nói chuyện, dù sao cuối cùng Du Khê một chút đều không nóng nảy. An Mạn lại sốt ruột. Nàng cơ sở là không tồi, nhưng là ở một đám học bá bên trong, ai cũng không căm lòng lật hậu, liền sợ một cái không lưu ý trở thành lớp đế. Nay không chỉ là tiền đồ vấn đề, còn có nàng đại tiểu thư thể diện, thể diện là rất quan trọng. Cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút ý tứ đều không có, ta đi rồi, ta phải ôn tập đi, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi là học thần." An Mạn nói, liền trận trắng mắt đi rồi. An Mạn Ba gồm mặt khác đồng học nhiều ít đều đối lần này khảo thí có chút chờ mong, bởi vì Du Khê thiếu khóa vài tháng, không biết nàng trở về lúc sau còn có thể bảo trì cái dạng gì thành tích. Nếu nàng lần này khảo đến không tốt, kia bọn họ có phải hay không có cơ hội siêu việt học thần. Ngẫm lại liền cảm thấy hào kích động á đảo không phải bọn họ không thể gặp Du Khê hảo, mà là bởi vì làm một cái học thần, trời sinh chính là một cái sống miên ngắm, phía dưới người đều lấy hướng nàng tới gần, hoặc là siêu việt nàng vì mục tiêu chính là trở thành tích ra tới lúc sau, đại gia nháy mắt liền phát hiện, ha ha, ý tưởng hảo thiên chân, Du Khê vẫn như cũ đem mọi người rất xa ném ở phía sau. Đệ nhị danh cùng nàng suốt kém hơn 20 phần, nghe nói lần này khảo thí khó khăn cực cao, chính là nàng vẫn như cũ là vẫn duy trì mỗi môn khóa cơ hồ mãn phân tiết ấu, này vẫn là người sao? Chờ nói xong bài thi, Du Khê liền lại lần nữa cùng Tiểu Mỹ đưa ra xin nghỉ sự tình, Thiệu Mỹ mang thai, còn bất mãn 3 tháng trong khoảng thời gian này cũng không dám quá lao tâm lao lực. Bất quá vừa nghe chính mình vừa lòng học sinh lại muốn xin nghỉ. Hơn nữa lần này càng quá mức nga, nhân ra liền cuối kỳ khảo thí đều không tham gia, muốn trực tiếp tham gia một năm rưỡi về sau thi đại học. Triệu Mỹ hít sâu một hơi, nói cho chính mình, trong bụng có hài tử, trưởng phu hiện tại cũng điều cường, trở thành trường học một người vật lý lao sư, nàng tâm thái kỳ thật bình thản rất nhiều, cả người cũng có vẻ nữ nhân rất nhiều. Mắt kính đều đổi thành tơ vàng biên. Trên người quần áo cũng không hề là nhất quán màu đen trang phục. Nàng nói cho chính mình, bình tĩnh bình tĩnh, hảo hảo nghe một chút học sinh nói như thế nào. "Du Khê à, không phải lao sư nói ngươi, này cao nhị học kỳ sau là thập phần mấu chốt một cái học kỳ, lại quá nửa năm, các ngươi chính là cao tam học sinh. Thi đại học chính là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc, ngươi nhưng ngàn vạn không thể qua loa, có chuyện gì chậm rãi không được sao? Nhất định phải ở ngay lúc này suy nghỉ. Thấy Du Khê không nói chuyện, Thiệu Mỹ lại hòa hoãn vài phần, rốt cuộc Du Khê là nữ hài tử, lại là chính mình vừa lòng học sinh, Thiệu Mỹ cũng không nghĩ đối nàng nói lời nói nặng. Ngươi suy nghĩ một chút, có cái gì khổ chung cùng lao sư nói, liền tính ngươi thật sự có chuyện, lao sư cũng có thể giúp ngươi xin, nếu không học kỳ sau cuối kỳ khảo thí cùng kỳ trung khảo thí ngươi tham gia một chút. Mặt khác lao sư cho ngươi chuẩn giả, ngươi xem thế nào? Thiệu Mỹ đi qua Du ra rất nhiều lần, từ Du ra chủ địa phương Ở nhà bài trí có thể nhìn ra được tới người nhà họ Du đều là cần kiệm tiết kiệm người, chính là cần kiệm tiết kiệm không đại biểu nhà bọn họ sinh hoạt túng quẫn. Từ người nhà họ Du ăn mặc còn có cách nói năng xem ra, trong nhà điều kiện hẳn là không tồi. Cho nên Du Khê muốn liên tiếp xin nghỉ, vấn đề liền ra ở nàng cái kia sư phụ trên người. Nhưng là nàng sư phụ là ai đâu? Thiệu Mỹ đến bây giờ cũng chưa thấy qua. Người đứa nhỏ này, ngươi như thế nào không nói lời nào? Lão sư cũng sẽ không má ngươi, ngươi Lão sư, nếu không ta chính mình đi theo hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục nói." Du Khê nghĩ nghĩ, thật sự là không đành lòng ở Thiệu Mỹ trên người dùng ảo thuật, đến nỗi hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục, hắc hắc, Du Khê liền không có quá lớn tội ác cảm. Nay ảo thuật đối bọn họ cũng là vô hại. Bất quá xem Thiệu Mỹ làm chính mình chủ nhiệm lớp, cả ngày vì bọn họ ban người thao tói tâm, Du Khê thật sự là có chút không đành lòng. Thiệu Mỹ bị Du Khê những lời này cấp làm cho không biết giận, bất quá nàng cân nhắc Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục khẳng định là sẽ không đồng ý. Du Khê đứa nhỏ này, thật sự là quá cho đùa. Bất quá làm thiệu Mỹ thất vọng rồi, Du Khê giấy xin nghỉ trực tiếp liền phê xuống dưới, Thiệu Mỹ kinh ngạc dưới đi hỏi thăm, nhân ra hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục nói, Du Khê đứa nhỏ này cùng giống nhau hài tử không giống nhau, phải cho cũng đủ tự do. Nhìn xem nhân ra cuối kỳ khảo thí khảo đến thật tốt. Hảo đi, thiệu Mỹ trực tiếp liền không lời gì để nói. Bên này xin nghỉ Du Khê liền về tới ra. Không mấy ngày, Vương Diệu Dương liền tìm tới cửa tới, Trương Yến Bình không cùng hắn ở bên nhau, hắn nhìn qua liền có chút có khóแคp. "Ta nghe ta mẹ nói, ngươi tới rất nhiều lần, như thế nào không gọi ta?" Vương Diệu Dương mặt lập tức liền đỏ, "Ta, ta ở chỗ này chờ ngươi là được." Trương Yến Bình không có tới sao? Vương Diệu Dương đợi một chút, chắc không được cảm thấy hôm nay giống như có điểm không thích hợp nhỉ, Trương Yến Bình không ở bên người đánh nhiệm trợ, thật đúng là không thói quen. Bất quá tới thời điểm Vương Diệu Dương đã nghĩ kỹ rồi, Tổng không thể mỗi lần đều làm Trương Yến Bình đi theo. Chẳng lẽ về sau cùng Du Khê ở bên nhau, còn muốn Trương Yến Bình đi theo sao?" Vương Diệu Dương như vậy nghĩ, mặt càng nhiệt. "Không, nàng." Du Khê nhìn hắn một cái, liền nghe được Trương Yến Bình thanh âm, "Vương Diệu Dương, ta tìm ngươi làm bài tập, mụ mụ ngươi nói ngươi đi ra ngoài." Liền ở ngay lúc này, Trương Yến Bình thanh âm từ phía sau chuyển đến, trên mặt nàng mang theo vài phần tươi cười, "Ta liền biết ngươi khẳng định đến Du Khê trong nhà tới." Lời tuy nói như vậy, Đấy mắt lại mang theo vài phần rõ ràng cô đơn, bất quá Trương Yến Bình thực mau liền đem Tiêu Ti cô đơn cấp ẩn tàng rồi lên. "Chúng ta đây hôm nay đi nơi nào?" Trương Yến Bình hỏi. "Các người biết Lý Vân Sở trong nhà ở nơi nào sao?" Du Khê không có để ý bọn họ chi gian một ít tiểu vi diệu hỏi. "Này." Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình tức khắc trầm mặt, tuy rằng gặp được quá một lần, nhưng là bọn họ hai người, một cái một lòng đều ở Vương Diệu Dương trên người, một cái khác tắc một lòng ở Du Khê trên người ai cũng không để ý Lý Vân xảo. Chúng ta giống như nghe Lý Vân xảo nói, nàng giống như muốn ra xa nhà, nghe nói là muốn đi Hương Thành bên kia đi, Trương Yến Bình bỗng nhiên chi ra nói. Du Khê có chút kinh ngạc. Hương Thành nàng biết, trước tiểu thẩm Nhi Hà Cúc Hương liền chết ở nơi đó. Nơi đó là một cái hoa đều. Du Khê chỉ biết đó là một cái ngập trong vàng son địa phương, ý chí lực bạc nhược người đi nơi đó liền rất dễ dàng bị bị lạc. Chính là nàng cũng không nghe Lý Vân xảo nói qua Hương Thành bên kia có cái gì thân thích. Du Khê véo tay tính tính, Lý Vân Xảo sinh thần bát tự nàng là có. Tuy nói không thấy được bản nhân kết hợp tướng mạo, chỉ cần xem sinh thần bát tự, là có chút phiến diện, nhưng là lại có thể thô sơ giản lược tính ra một người mệnh cách tới. Du Khê thực phải ra kết quả, trong lòng liền càng thêm kinh ngạc, nguyên bản Lý Vân Xảo hẳn là một cái không ngừng vươn lên mệnh cách, tuy nói cùng người nhà thân duyên nhặt nhẽo, chính là trừ cái này ra lại có thể an ổn cả đời, chính mình tự mãn, tương lai cũng có thể tìm một cái hợp ý trợ phù. Nhưng là hiện tại nàng tính một chút, Lý Vân xảo mệnh cách thế nhưng hoàn toàn thay đổi. Nàng gia đình tựa hồ tao ngộ tới rồi một ít biến cố, hơn nữa trước mắt vị trí là. Du Khê một bên tính, một bên liền hướng về chính mình tính tốt phương hướng. Đỗng nhiên đường cái mặt trên chạy như bay lại đây một chiếc xe, Vương Diệu Dương đôi mắt đều trừng lớn. Du Khê, cẩn thận. Du Khê, hắn tiến lên, liền tưởng giữ chặt Du Khê, chính là lại bị Trương Yến Bình gắt gao giữ chặt. Trương Yến Bình kỳ thật bị dọa choáng váng. Nhưng là Du Khê cùng chính mình thích Nam Hải tử, nàng lựa chọn bảo hộ chính mình thích Nam Hải tử. Không cần, Vương Diệu Dương, nguy hiểm, không cần qua đi. Trương Yến Bình cũng không biết là nơi nào tới sức lực, Vương Diệu Dương thế nhưng hoàn toàn tránh thoát không được nàng. Chính là kế tiếp một màn lại làm cho bọn họ sợ ngây người. Cái này nên đại, mặc dù là ở thành phố, có thể khai được với ô tô cũng đều là kẻ có tiền, người nọ thực hiển nhiên cũng bị sợ hãi, vội vàng phanh lại, tiếng thắng xe rồ dập mà bén nhọn. Nghe tới thập phần rồ người. Chính là Từ Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình góc độ đi nhìn đến Du Khê tốc độ đột nhiên tăng mau, thế nhưng so ô tô tốc độ còn nhanh, phản phất chợt lóe liền đến đường cái bên kia. Kia ô tô người trên sợ hãi, Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức liền đuổi theo. Kia tài xế nhìn thoáng qua vài người, tức giận đến mắng to. Chính là Vương Diệu Dương cùng Trương Yến Bình như thế nào đều tìm không thấy Du Khê thân ảnh. Thật là kỳ quái, vừa mới còn ở nơi này, Như thế nào chỉ chớp mắt người đã không thấy tam hơi. Vương Diệu Dương nhìn thoáng qua gắt gao lôi kéo chính mình cánh tay Trương Yến Bình, theo bản năng liền đem chính mình cánh tay rút ra, ngươi không cần lại lôi kéo ta, nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta đã sớm đi qua. Ngay thường mặc kệ Vương Diệu Dương nói cái gì, Trương Yến Bình tính tình đều cực ảo. Chính là lần này cũng không biết như thế nào, chính mình rõ ràng liền cứu hắn, nhưng hắn lại trách cứ chính mình, Trương Yến Bình nước mắt lập tức liền rơi xuống. Ngươi đi a, liền tính ngươi đi. Ngươi có thể cứu được nàng sao? Nhân ra căn bản là không cần ngươi. Vương Diệu Dương bị Trương Yến Bình trực tiếp liền cấp giống đến ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới sao? Du Khê trong lòng trước nay liền không có ngươi, nếu nàng trong lòng có ngươi, nàng vừa rồi sẽ xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi liền nhìn không thấy ta đâu? Vương Diệu Dương từ ngây người, lại đến vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ không dám tin tưởng, Trương Yến Bình, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi nói ta có ý tứ gì? Giờ khắc này, Trương Yến Bình cái gì đều mặc kệ, chính mình thích hắn như vậy nhiều năm, từ sơ chung bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, 3 năm. Chính là hắn trong lòng có từng từng có nàng. Để cho Trương Yến Bình trong lòng có chênh lệnh vẫn là hôm nay chuyện này, này đã hơn một năm, nương cho hắn đánh yểm trợ cái này tên tuổi, nàng vẫn luôn bồi ở hắn bên người, làm sao không phải muốn dùng chính mình thiệt tình đả động hắn. Chính là hôm nay, nàng đi nhà hắn tìm hắn. Hắn thế nhưng bỏ xuống chính mình trộm tới tìm Du Khê. 185 chương 185. Nguyên bản nàng tưởng lưu tại hắn bên người, thời gian dài, chính là cục đá làm tầm cung cấp che nhiệt, nàng không tin Vương Diệu Dương là một cái ngốc tử. Sự thật chứng minh, hắn khả năng đích sắc không phải ngốc tử, chỉ là trong lòng không có nàng thôi. Chính là nàng không cam lòng, chính mình thích hắn như vậy nhiều năm, liền tính bị cự tuyệt, cũng tổng hảo quá hắn đối chính mình tâm ý một chút cũng không biết, cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Trương Hiến Bình nhìn chầm chằm Vương Diệu Dương giống lên một tiếng, "Ta thích ngươi như vậy nhiều năm, ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác đều không có sao?" Thấy Vương Diệu Dương vẫn là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Trương Yến Bình nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra. "Thiếu niên thời kỳ Dũng Khí nói có liền có, chính là nói ra lúc sau Dũng Khí cũng dùng xong rồi." Trương Yến Bình không rên một tiếng, quay đầu liền chạy, chỉ để lại Vương Diệu Dương một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lúc này Du Khê đã sớm đã theo tính tốt địa phương một đường chạy chậm qua đi. Nàng tốc độ nói là chạy chậm, chính là người ở bên ngoài xem ra quả thực liền cùng một đạo phong liếc mắt một cái, hoàn toàn thấy không rõ lắm chạy tới chính là một người. Lý Vân xảo ngơ ngác nhìn kia một đống yên tĩnh tiểu lâu, trong khoảng thời gian ngắn không có lấy lại tinh thần. "Nhanh lên, ngươi đứa nhỏ này, luyến tiếp sao?" Từ ái biểu cô cô thúc giục nói, Lý Vân xảo sững sốt một chút, đạo không phải luyến tiếp, chỉ là đi qua nửa năm, nàng vẫn là có chút không thể tiếp thu thôi. "Ta liền nói cái này địa phương không thể trụ người." Lúc trước nếu sớm biết rằng mua phòng người là người nãi bọn họ, ta liền không bán. Biểu cô cô vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu tình bên trong cũng không có mang theo nhiều ít đau xót, kỳ thật điểm này Lý Vân xảo là có thể lý giải. Người đều là cảm tình động vật, cho dù là có huyết thống quan hệ, không có ở chung quá cũng sẽ không có bao sâu cảm tình. Càng đừng nói Biểu cô cô theo chân bọn họ một nhà huyết thống đã có chút xa, có thể thêm vào chiếu cô nàng, cũng là vì hiện tại trừ bỏ Biểu cô cô, nàng đã không có gì thân thích mà nàng lại không có thành niên. Biểu cô cô sở dĩ nguyện ý chiếu cô nàng, phòng trừng cũng là vì nàng cái kia biểu ca đã trưởng thành, biểu cô cô tuổi lớn, tự nhiên cũng sẽ tịch mịch, muốn dưỡng một cái nữ hài nhi, cùng với nhận nuôi người khác còn không bằng nhận nuôi nàng. Biểu cô cô nhìn thoáng qua kia căn biệt thự, đồng thời lại nhìn nàng một cái, đi thôi, về sau cùng cô cô cùng nhau bắt đầu tân sinh hoạt, nơi này hết thảy. Biểu cô cô nhìn thoáng qua, liền đã quên đi. Lý Vân xảo sắc mặt vẫn như cũ thập phần phức tạp. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, lúc trước toàn ra bỏ xuống nàng một người, đem nàng ném ở chấn trên đọc cao trung, thế nhưng sẽ cứu nàng một mạng. Nay biệt thự chính là nàng phía trước cùng Du Khê nói cái kia cổ quái biệt thự. Chủ đi vào lúc sau liền sẽ ra mặt người, hiện tại cơ hội là lấy mạng đại biểu. Về sau khả năng cũng sẽ không có người mua. Nàng tuy rằng cảm thấy cha mẹ người nhà đối nàng lạnh nhạt, chính là từ nhỏ đến lớn, nàng nên có đều sẽ có, chỉ là cùng đệ đệ so sánh với có chút lệch lạc mà thôi. Cho nên, Lý Vân Sở cũng không có nghĩ tới cả nhà đều chết. Nàng nhớ rõ Du Khê cùng nàng nói qua, nàng cùng người trong nhà thân duyên đạm bạc, cũng không biết lúc này đây thai nạn có phải hay không cùng chính mình có quan hệ. Đây cũng là Lý Vân Sở nhất không qua được địa phương. Nếu nói người trong nhà tao nộ vận rủi đều là bởi vì nàng là một cái thân duyên đạm bạc người, như vậy nàng cả đời đều không qua được trong lòng kia đạo khảm. Biểu cô cô đương nhiên không biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì. Cho nên Lý Vân Sở tới rồi thành phố về sau liền đi tìm Du Khê, chỉ tiếc nàng nghe nói Du Khê hưu nghỉ dài hạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lý Vân Sở nguyên bản không nghĩ cùng biểu cô cô đi, nàng sợ chính mình bất hạnh cũng sẽ liên lụy biểu cô cô, chính là biểu cô cô bởi vì nàng thẳng thắn thành khẩn, lại càng thêm thích nàng. Cái này làm cho Lý Vân Sở trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nàng cũng mới chỉ là một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ. Hồi tưởng khởi trước kia cùng người nhà ở chung ký ức, Lý Vân Xảo lại cảm thấy như là cách một thế kỷ giống nhau, lại không có cảm thấy có quá khổ sở, nàng quả nhiên là một cái thân tình đạm bạc người. Biểu cô cô đã mang theo biểu ca ở Hương Thành Lạc hộ, cho nên lần này đi về sau, khả năng về sau cũng sẽ không lại trở về. Bởi vì này đóng tòa nhà dị thường, phu cận hàng xóm đều dọn đi rồi, cô chất hai người cũng không có khiến cho người ngoài chú ý. Cô cô, kia này phòng ở làm sao bây giờ?" Lý Vân Xảo hỏi, Biểu Coco nhìn nhảy phòng ở ánh mắt có chút kỳ quái. Tuy dần đi, khả năng sẽ gặp được thích hợp nó chủ nhân, đến lúc đó sẽ tự có người liên hệ chúng ta. Đi thôi. Người ở chỗ này cũng không có gì đồ vật. Biểu cô cô tiếp tục thúc giục nói. Lý Vân xảo bị tiếp nhận tới thời điểm, người nhà đã qua đời vài cái, nhưng là bọn họ không muốn rời đi này phòng ở, thẳng đến cuối cùng một người ngã bệnh, nàng mới bị người từ chấn trên tiếp nhận tới. Tại đây thành phố không ở vài ngày, người trong nhà liền chết sạch, sau lại cảnh sát giúp nàng liên hệ hiện giờ còn sống duy nhị hai cái thân nhân. Một cái chính là biểu cô cô, còn có một cái biểu ca. Mà nàng sở dĩ tại đây trong phòng trụ không có gì sự tình, đại khái chỉ có Lý Vân xảo biết, bởi vì Du Khê đưa cho nàng đùa hộ mệnh hiện tại đã hóa thành cho tàn. Lý Vân xảo gật gật đầu, liền vào xe, đương nhiên Chi Gian liền phát hiện giống như có người nào nhìn chính mình, chờ nàng thấy rõ ràng người tới thời điểm, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Cô cô, chờ một chút, ta bằng hữu tới tìm ta. Biểu cô cô có chút kinh ngạc. Nàng gấp trở về là tưởng đem cái này cháu họ gái tiếp đi, thuận tiện cũng xử lý một chút gì bà một nhà hậu sự, đáng thương này cháu họ gái vẫn là một cái trai trai hài tử. Bất quá nàng thâm chịu này quỷ trạch làm hại, tự nhiên không dám lại trụ đi vào, cho nên cô chất hai người cũng không có ở nơi này, nếu không phải Lý Vân xảo đưa ra muốn cuối cùng xem một cái này phòng ở, nàng cũng sẽ không mang theo đứa nhỏ này tới. Chính là nàng không nghĩ tới, còn sẽ có người đến nơi đây tới cấp chất Nữ Nhi đưa tiễn. Tuy nói có chút kinh ngạc, Nhưng là chất nữ nhi đều nói như vậy, nàng cũng không hoài nghi, vậy ngươi nhanh lên, chậm chúng ta đã có thể không đuổi kịp xe. Thần Vân. Lý Vân Xảo vội không ngừng gật gật đầu. Nay nửa năm nhiều, Lý Vân Xảo quá đến có chút áp lực, thẳng đến nhìn đến Du Khê, trong lòng kia một tia khói mù mới tạm thời biến mất. Du Khê, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Du Khê nhìn đến Lý Vân Xảo từ trong xe mặt chui ra tới, lộ ra khuôn mặt nhỏ, trên mặt có chút tiểu tụy. Nhưng là giờ khắp này, nhìn đến nàng thời điểm vui mừng lại không phải giả vờ. Đã hơn một năm không thấy, ngươi gầy rất nhiều." Du Khê nhìn nàng, Lý Vân Xảo xem nàng, lại có một loại tự biết xấu hổ cảm giác, đã hơn một năm không thấy, Du Khê càng thêm đẹp. Trái lại chính mình, rốt cuộc là sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình thân nhân, liền như vậy đi, nàng nhật tử thật là không hảo quá. Còn muốn chịu đủ lương tâm thượng dày vò. "Du Khê, ngươi nghe ta nói." Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói ta gì nhà chồng kia phong ở? Nàng đưa tay tới bắt nàng, tựa hồ có chút kích động, nếu không phải Du Khê người phi thường, tay thế nào cũng phải bị nàng chảo đỏ không thể. Bất quá Du Khê không có dãy dụa, đối với cái này ngồi cùng bàn một năm đồng học, Du Khê vẫn là có vài phần cảm tình. Lý Vân Sở tuy rằng thân tình đạm bạc, nhưng là làm người lại chân thành thiện lương, ngồi cùng bàn một năm, nàng cho nàng rất nhiều thân thiện, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là Du Khê nhờ ơn. Đối nàng loại này đời trước sống mấy ngàn năm lão quái vật mà nói, người thiếu niên tinh thần phấn chấn nhiệt tình còn có hữu hảo, đều làm nàng cảm thấy thập phần khó được. Nghĩ lại, lúc trước nàng 16, 7 tuổi, 20 tuổi thời điểm, ở tu tiên giới đúng là quá nhất gian nan thời điểm. Cho nên Du Khê đối lý Vân xảo có cùng thường nhân bất đồng khoan dung. Nàng gật gật đầu, Lý Vân xảo lại nói lên cái này phòng ở là thật sự có vấn đề. Du Khê vừa đến này, một khối kỳ thật liền chú ý tới Này phong ở thế nhưng bị nhân thiết chí một cái thật lớn tụ âm trận, bình thường dưới tình huống, đừng nói là ở tại bên trong người, chính là làm hàng xóm thời gian dài đều đến chó gà không tha. Bất quá Du Khê lại rõ ràng nhìn đến cách vách mấy căn biệt thử cũng không có cái gì trở ngại. Lúc trước ngươi nói ta cùng người nhà thân duyên bạc nhược, ta tưởng có lẽ đây cũng là mấy năm nay bọn họ đều đối ta nhàn nhạt, nhạt nguyên nhân, chính là ta cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ chết. Lý Vân xảo thực hiển nhiên đem Du Khê coi như chính mình nói hết đối tượng. Biểu cô, cô tuy rằng đối nàng hảo, chính là gặp qua số lần cũng không nhiều, lại là trưởng mối, Lý Vân Xảo không hảo cùng nàng nói hết. Hiện tại gặp được quen thuộc lại tín nhiệm tiểu đồng bọn, Lý Vân Xảo nước mắt bá liền chạy xuống tới. Một bên rơi lệ một bên nói, Dụ Khê trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cũng là làm khó nàng. Ngươi nói có phải hay không bởi vì ta thân duyên bạc được, cho nên bọn họ mới có lần này thai nạn, còn có, Dụ Khê ngươi không biết, ngươi tặng cho ta kia trương đùa hộ mệnh, hỏng rồi, ta cũng không phải cố ý chính là nó đã hóa thành cho Lý Vân Xảo nhìn nàng, nàng biết bạn tốt có bản lĩnh, bất quá nàng cũng không nghĩ bạn tốt giúp nàng làm cái gì, chính là phản phất trong một đêm, nguyên bản có người nhà cha mẹ thiếu nữ, đột nhiên thành lẻ loi một mình, gặp được một cái chính mình quen thuộc hơn nữa Tín nhiều người, theo bản năng liền đem chính mình sự tình gì đều nói cho nàng. Vân Xảo, hảo sao? Lại không nhanh lên, chúng ta muốn không đuổi kịp xe. Lý Vân Xảo biểu cô cô từ trong xe nhô đầu ra hỏi, Du Khê nhìn nàng một cái. Trong lòng hơi hơi vừa động, nàng chính là ngươi biểu cô cô sao? Lý Vân xảo gật gật đầu, liền đem Du Khê kéo qua đi, "Biểu cô cô, đây là Du Khê, là ta tốt nhất bằng hữu." Lý Vân xảo biểu cô cô đối Du Khê cười cười, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn tiểu cô nương hảo tướng mạo, trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười. "Các ngươi mau một chút, về sau chờ ngươi trưởng thành còn có thể trở về xem bằng hữu." Lý Vân xảo sắc mặt lúc này mới buông lòng. "Biểu cô cô, xin hỏi, ngươi này phòng ở muốn bán sao?" Lý Vân Xảo biểu cô cô vừa nghe, có chút kinh ngạc, bất quá nàng lập tức còn nói thêm, "Này phong ở sự tình nói vậy Vân Xảo cũng theo như ngươi nói, ta muốn thực, ta nhưng thật ra tưởng bán, chỉ là phòng trường không ai dám mua." Như thế nào? Ngươi cảm thấy hứng thú? Nàng nói, lại nhìn Lý Vân Xảo liếc mắt một cái, Lý Vân Xảo theo bản năng lắc đầu, nàng lại nói, "Nếu có hứng thú nói, có thể cho cha mẹ ngươi tới. Ngươi hẳn là còn không có thành niên đi." Biểu cô cô. Lý Vân Xảo lập tức sốt ruột, Nhà phòng ở có vấn đề, Lý Vân Sở không nghĩ bạn tốt liên lụy tiến vào. Ta chính mình có thể làm chủ, nếu biểu cô cô tin được ta, có thể đem phòng ở bán cho ta. Dù Khê nói, liền hỏi Lý Vân Sở muốn giấy bút, viết một cái địa chỉ cho bọn hắn, đây là nhà của chúng ta địa chỉ, còn có ở chấn trên địa chỉ. Nếu biểu cô cô có cái này ý nguyện nói, có thể tới tìm ta. Đương nhiên cũng có thể không đem phòng ở bán cho ta. Ta tạm thời giúp các ngươi trông giữ cũng có thể. Nếu nhìn đến này phòng ở có tụ âm trận, kia nàng liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Này một đống tiểu biệt thự, đỉnh đầu chính là một tảng lớn mây đen, trong viện có cây mọc thành cụm, nhưng thế nhưng liền nửa tiếng điểu tiếng kêu hoặc là côn trùng đều vang đều không có. 186 chương 186. Ngươi không cần quá mức tự trách, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Dù Khê nhìn Lý Vân xảo liếc mắt một cái, thiếu nữ nghe vậy, đột nhiên ngẩn đầu lên, tiện đà lại cúi đầu, bất quá đôi mắt đã sáng một ít. Cảm ơn ngươi. Du Khê, ta sẽ cùng ta biểu cô cùng nhau hảo hảo sinh hoạt." Lý Vân Sảo ngẩng đầu lên, sắc mặt đã đẹp rất nhiều. Nàng biểu cô cô gì Vân Thiến nhìn Du Khê, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nàng mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở Hương Thành, Hương Thành nơi đó người đối huyền học thập phần tin tưởng, cho nên mấy năm nay nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn tìm cái Hương Thành nổi danh đại sư lại đây nhìn xem nhà nàng này phòng ở là chuyện như thế nào. "Đều nói cố thổ Nan Ly Nàng chưa chắc liền tưởng rời đi cố thổ, chính là cái này địa phương thật sự là nói không nên lời đen đủi, bọn họ một nhà đều tử tuyệt, cũng chỉ dư lại nàng cùng nhi tử. Chết cũng bao gồm nàng cái kia không biết cố gắng ăn cơm mềm trợ phu. Trượng phu không muốn dọn ra đi, tức giận đến nàng đành phải mang theo nhi tử rời đi. Sau đó, liền đều đã chết. Lại nói tiếp, cũng là một đoạn thương tâm chuyện cũ. Cho nên gì Văn Thiến cũng chính là Lý Vân xảo biểu cô, hơi mang vài phần mong đợi nhìn nàng. Ngươi Có thể giải quyết này phòng ở vấn đề sao? Liên năng chính mình đều không có phát hiện, hỏi ra lời này thời điểm, nàng đôi mắt lượng lượng. Lúc trước này phòng ở mấy phen đổi chủ, chính là sau lại vài lần đã chết người lúc sau liền không ai muốn. Chủ đi vào người đều chết sạch, phòng ở lại về tới tay nàng. Ta tưởng trước hiểu biết một chút tình huống, tạm thời không thể cho ngươi xác định hồi đáp. Hảo, đây là trong nhà chìa khóa, ngươi là Vân xảo bằng hữu, ta tin được ngươi, còn có, đây là chúng ta ở Hương Thành địa chỉ. Nếu tương lai ngươi tới Hương Thành chơi, có thể tới tìm Vân Sảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Sảo. Tuy nói đối với một cái cùng chính mình chất nữ nhi không sai biệt lắm đại nữ hài nhi nói nói như vậy có chút quái quái. Nhưng là gì Văn Thiên vẫn là nói. Du Khê gật gật đầu. Có thể là gặp được Du Khê, Lý Vân Sảo trong lòng liền không có vững bận, cái này cuối cùng là thuận lợi đi rồi. Du Khê nhìn kia đi xa ô tô, lại như mày nhìn thoáng qua này biệt thự, trừ bỏ tụ âm trận. Toàn bộ biệt thự còn có một cái ngăn cách trận pháp, dùng để cự tuyệt người khác dò xét. Du Khê tưởng, ngay cả ẩn linh môn đều tồn tại, nàng cũng vài lần gặp được tà tu, thế giới này so nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Cho nên cái này địa phương nhất định có đáng giá chính mình thăm dò địa phương. Bất quá cái này địa phương dù sao cũng là một cái biệt thự, là chủ người, người thường nếu muốn đi vào tự nhiên không có gì trở ngại. Trở ngại thế nhưng là dùng đặc thù thủ đoạn tìm kiếm. Xem ra này bố trí trận pháp người phòng người hẳn là đồng đạo người trong, chỉ là không biết hắn có biết hay không hắn làm như vậy, quả thực liền đem này căn biệt thự biến thành một địa ngục nhân gian. Du Khê mở ra môn, đi vào, liền cảm giác được một cổ âm hàn đến trong xương cốt hơi thở trực tiếp toát lên, chuẩn bị chui vào thân thể của nàng bên trong. Trong đan điền kích động linh khí trước tiên liền đem thân thể của nàng bao vây lại, kia cổ âm hàn chi khí nháy mắt liền suy tàn xuống dưới, hấp hực lại toàn trở về dưới nền đất. Những cái đó âm sát bị này thật lớn, âm sát đại trận dưỡng đến phảng phất đều có vài phần linh khí, hiện giờ Du Khê đã là giả đàn kỳ tu vi, tuy nói không có ngưng kết trở thành kim đan, chính là so với nguyên bản ngưng khí kỳ, tự tin đó là ước chừng. Đan điền nội hóa lỏng gần như thực chất, linh lực tự nhiên cũng là quần quần không dứt. Bất quá tuy rằng nhìn như quần quần không dứt linh khí, kỳ thật cũng không phải thật sự dùng chi không kiệt. So với cái này thật lớn tụ âm trận, Du Khê về điểm này linh khí vẫn là không đủ dùng. Cho nên thoáng thử một cái sâu cạn lúc sau, nàng liền lui ra, trách không được, chết không được ai chủ tiến cái này nhà ở ai xui xẻo bỏ mạng. Nàng một cái giả đan kỳ tu sĩ tới rồi nơi này đều khiêng không được, càng đừng nói người bình thường, chú đi vào không mấy tháng liền sẽ thân thể suy nhược, nhiều nhất nửa năm khẳng định liền tử tuyệt. Bất quá càng thêm kỳ quái chính là, phía trước chết ở này căn biệt thự bên trong người, hồn phách đều không ở nơi này, cái này địa phương cư nhiên sạch sẽ liền vẫn luôn quỷ hồn dấu vết đều không có. Du Khê nghĩ nghĩ, cũng suy nghĩ cẩn thận, đã có ngăn cách trận pháp, ngăn cách bên trong lâm sát, cũng liền ngăn cách quỷ sai bắt giữ. Những cái đó chết người nếu một cái đều không ở, hơn phân nửa là bị này trận pháp hấp thu. Cũng không biết đến tọt cùng là người nào ở cái này, địa phương lộng như vậy hai cái trận pháp. Phía trước thử cái này trận pháp thời điểm Du Khê cũng không có kinh động cái kia ngăn cách trận pháp. Thân là đan phụ sư, Du Khê đối với trận pháp cũng có một ít hiểu biết, bình thường trận pháp tự nhiên là khó không được nàng. Xem ra nàng đến tìm một cái đã đến giờ dưới nền đất đi xem, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Du Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua không chung, đã buổi chiều. Mặt trời xuống núi, âm khí dần dần gia tăng, cái này tụ âm trận trận pháp chính là khiến cho âm khí sinh sôi không dứt. Vẫn là chờ ngày mai buổi trưa, dương khí nặng nhất thời điểm nàng lại đến đi. Sáng sớm hôm sau, Du Khê lại tới nữa cái này biệt thự, mở cửa đi vào, liền thi pháp xua tan một ít âm khí, chỉ tiếp bởi vì ngăn cách trận pháp Này đó âm khí căn bản là đuổi không tiêu tan, xua tan lại hội tụ trở về. Thật là đáng giận. Trở thái dương cao cao treo ở không trung, dương khí nhất tràn đầy thời điểm, Du Khê liền thi pháp vào dưới nền đất, này duỗi lên đất đã có thể so bên ngoài nhìn qua đơn giản nhiều. Kia ngăn cách trận pháp chỉ là vì cự tuyệt thuật sĩ do xét, nghĩ đến, kia bố trí trận pháp người cũng không nghĩ làm khác, tà tu phát hiện cái này hảo địa phương, cho nên muốn đem hơi thở ngăn cách lên. Nếu như bằng không, như vậy nồng đậm âm khí Tuyệt đối là một cái dưỡng quỷ cùng tu luyện tà công hảo địa phương. Cho nên Du Khê phá lệ cẩn thận, liền sợ ở cái này địa phương gặp được kia bố trí trận pháp tà tu, chính là Du Khê tìm đã lâu, đều không có phát hiện có người nào ảnh. Này dưới nền đất nhưng thật ra ra ngoài ngoài ý muốn thế, nhưng như là một tòa thật lớn thủy lao, mà ở này thủy lao phía dưới phiếm sâu kín hắc quang, dây đặc bạch cốt ở phiếm hắc quang trong nhà lao ẩn ẩn để lộ ra tới, mang theo vài phần quỷ dị. Tại đây thủy lao bên trong, có hai cái thật lớn cây cột Cây cột mặt trên dùng xích sắt cột lấy hai người, trong đó một cái nhìn qua lại không giống như là người, ngược lại là tưởng vực ngoại tà ma. Dụ Khê hoảng sợ, nhìn dáng vẻ đã chết không biết đã bao nhiêu năm, vực ngoại tà ma thứ này, cho dù là kiếp trước ở tu tiên giới cũng là mỗi người chu chi quái vẩn, kia đồ vật cũng không biết là chủng tộc gì, từ địa phương nào tới. Cùng một người tiếp xúc là có thể trực tiếp hóa thành người kia bộ dáng, ngay cả hơi thở cùng tu vi cũng hoàn toàn giống nhau như lúc, lại người khó lòng phòng bị. Dựa vào này nhất triêu Vực ngoại tà ma lộng chết không ít người tu tiên. Bọn họ nguyên bản bộ dáng chỉ có người trưởng thành một nửa cao, trên đầu trường một đôi đen nhánh sừng, đôi mắt cực đại, còn trường một con thật lớn môi khẩu khí, là dùng để liếm mút người tu tiên tủy não cùng máu. Càng thêm khoa trương chính là, chớ hấp thu cũng đủ ẩn chứa linh lực hết nực, thực lực của bọn họ liền sẽ đại trướng, hơn nữa sẽ trực tiếp phân liệt sinh ra càng nhiều thân thể, cho nên thứ này mới phá lệ gọi người chán ghét. Tu tiên giới có một cái bất thành văn quy định, nhìn thấy vực ngoại ma Giết không tha. Du Khê không nghĩ tới cái này cần cối địa tinh thế nhưng cũng có vật như vậy. Bất quá cũng may, Nay đầu vực ngoại tà ma đã không có sinh cơ, tựa hồ đã chết không biết đã bao nhiêu năm, chỉ có đen nhánh khung xương có thể mơ hồ nhìn ra vài phần nguyên lai bộ dáng. San sặt mà một cái khác cây cột mặt trên tắc cột lấy một nhân loại, từ khung xương đi lên xem, hẳn là một người nam nhân. Du Khê nhíu nhíu mày, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm này hai cái người, dĩ nhiên liền nghe được sạn sạt thanh âm. Du Khê lông Tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Không nghĩ tới ngàn năm lúc sau còn sẽ có người tìm tới nơi này tới. Một đạo giả nua thanh âm vang lên, trước mắt thình lình xuất hiện một người mặc thanh y lão giả. Này lao giả khuôn mặt nhìn qua thập phần huyền hòa. Du Khê bất động thanh sắc, lại mang theo tích phân khẩn trương nhìn nàng. "Gì? Không tội, thế nhưng là một người kim đan kỳ tu sĩ." "Không đúng, ngươi không phải kim đan kỳ." Lão giả tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá hắn thực mau liền tiêu tan. Tiểu nha đầu ngươi lại đây, người ta gặp mặt tức là có duyên, ta này một thân công lực không đành lòng lưu lại nơi này, ngươi lại đây, đến ta trước mặt tới, ta đem ta công lực chuyển thụ cho ngươi." Lao giả nói âm vừa ra, đột nhiên một đạo thanh quang hướng trên người hắn chạy trốn, lão giả hoàng sợ, mặt già vặn vẹo vài phần. Lại vẫn như cũ mang theo vài phần uy nghiêm, tựa hồ muốn dùng uy áp tới kinh sợ Du Khê. Chỉ tiếp, hắn một cái đã chết nhiều năm lao đông tây, một thân tu vi cơ hồ hao hết, bất quá là một đạo nguyên thần nơi nào có bao nhiêu trọng uy áp. Càng không nói đến Du Khê Nguyên Thần chính là hợp thể kỳ lao quái vật, chẳng sợ nàng một thân tu vi không có chúng tu, cũng không phải hắn kẻ hèn một cái nguyên anh tu sĩ có thể kinh sợ. Du Khê chút nào không dao động, trên mặt hắn chịu chịu, tựa hồ có chút ngoài y muốn, lại có chút không cam lòng. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Ngươi là người nào? Nói, khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Vược ngoại tà ma biến thành ngươi bộ dáng đã lừa gạt không ít người. Cho nên ngươi cùng nó bị trói ở bên nhau chém giết, chính là ngươi đồng bạn sợ hãi không thể hoàn toàn giết chết cái này quái vật, liền bố trí một cái tụ âm trận tới khóa trụ các ngươi hồn phách, nhưng bọn họ không nghĩ tới, càng thêm nồng đậm âm sát khí thế nhưng sẽ đem ngươi hoàn toàn biến thành một cái khắc càng thêm đáng sợ tồn tại. Nếu ta thượng ngươi đường, ngươi có phải hay không chuẩn bị đoạt xá ta đi ra ngoài tác loạn? Du Khê lạnh lùng nói ra, bị Du Khê chọc thùng lúc sau lão giả tức khắc thẹn quá thành giận, như vậy tồn tại cũng là thống khổ. Không bằng ta giúp ngươi một phen." Du Khê vừa dứt lời, đạo thanh quang kia liền phát ra một đạo thanh thúy rồng ngâm thanh, đột nhiên hướng hắn chém tới. Kia lão giả muốn tránh lóe, chính là nghề Hà Du Khê kiếm quang quá mức sắc bén bá đạo, trực tiếp liền đem hắn chạm thành hai đoạn. Hơn 1000 năm âm sát ăn mòn, hắn đã sớm đã không phải lúc trước cái kia vì thiên hạ thường sinh ca nguyện hy sinh chính mình đại năng tu sĩ. Hiện giờ hắn cùng những cái đó vực ngoại tà ma không có gì hai dạng, một khi có người bị hắn đoạt xá đi ra ngoài, tất nhiên sẽ ra đại loạn tử. Cho nên Du Khê một chút áp lực tâm lý đều không có. Hiện tại Du Khê suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì nơi này sẽ có ngăn cách trận pháp. Phòng trừng cũng là giết chết bọn họ người sợ có người tiến vào. Chỉ là Du Khê tưởng không rõ chính là, vì cái gì phải dùng tụ âm trận tới giết chết này tà ma còn có cái này tu sĩ. 187 chương 187. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này âm sát đối kia vực ngoại tà ma có cái gì thương tổn. Bất quá vực ngoại tà ma là một loại thực thần kỳ chủng tộc. Ai cũng không biết chúng nó là từ đâu tới, chúng nó thật giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau, không có tư tưởng cảm tình cũng sẽ không nói, chỉ si mê với bắt giữ tu sĩ, hút bọn họ huyết nục cùng tủy não. Sau lại các tu sĩ đại khái cũng minh bạch, này vực ngoại tà ma thích gán ẩn chứa linh khí đồ vật. Mà tu sĩ thân thể cùng với tủy não đúng là ẩn chứa linh lực mỹ vị, đối bọn họ có chí mạng lực hấp dẫn. Hơn nữa bọn họ còn có một cái chí mạng địa phương. Đó chính là căn bản là đánh không chết, mặc dù là trở thành một phấn, cũng có thể đủ cùng sâu giống nhau mấp máy lên, hơn nơi trở thành ngàn ngàn vạn vạn mỗi người thể. Một lần kêu người tu tiên nhóm bó tay không biện pháp. Sau lại bọn họ mới biết được, loại đồ vật này, khả năng dùng hỏa hoặc là lôi điện trở cực đoan thủ đoạn hóa thành hư vô mới có thể đủ hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá nhìn trước mắt tình cảnh, âm sát nồng đậm cơ hồ đều phải ngưng tụ thành thực chất, Du Khê cảm thấy, đây là một cái trọng đại phát hiện, nghe ẩn linh môn người ý tứ là Cái này điệu tinh trải qua quá thần ma đại chiến, cho nên linh khí khô kiệt, nhưng cái này trong truyền thuyết thần ma đại chiến, có thể hay không cùng cái này quái đồ vật có quan hệ đâu. Dù Khê theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua kia bị không biết là thứ gì đúc xích sắt cột vào cây cột thượng vực ngoại tà ma thân thể, lại nhìn thoáng qua nam nhân kia không xương. Tại đây thủy lao phía dưới còn hiểu rõ cổ thi thể, Du Khê có điểm hối hận, vừa rồi không nên xuống tay như vậy tán nhẫn, hẳn là trước hảo hảo khảo vấn người nọ một phen. Sở dĩ xác định người nọ chỉ là bị âm sát ăn mòn, hơn nữa nút ở này phía dưới nhiều năm hồn phách là nhân loại, mà không phải vực ngoại tà ma, là bởi vì vực ngoại tà ma thứ này tuy rằng có thể biến ảo nhân loại bên ngoài, chính là chúng nó là không có hồn phách. Hơn nữa ở giả trang nhân loại phía trước chúng nó cũng sẽ không nói, học được cũng chỉ là một ít đông cùng nói. Đương nhiên cũng không bài trừ ở cái này địa phương quỷ quái bị đóng như vậy nhiều năm, cho nên nó cũng học không khéo. Bất quá Du Khê cũng không có cơ hội hối hận. Nàng nghĩ nghĩ, đối với kia vực ngoại tà ma cùng kia nam nhân khung xương bắn một cái hỏa cầu, linh khí cùng âm sát tương hướng phát ra tứ tư tứ thanh âm. Thế nhưng không có đem hai cụ khung xương trực tiếp đốt thành than cốc. Du Khê có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngấm lại như vậy nhiều năm, nơi này bị một cái tụ âm đại trận biến thành như vậy, âm khí nồng đậm đều phải ngưng tụ thành thực chất. Du Khê nhíu mày nghĩ nghĩ, nếu không đem nơi này âm sát khí loại bỏ, mà là trực tiếp đem cái này đại trận phá hư, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Du Khê chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái gì trách trời thương dân biện hộ sĩ, chính là đi, trực tiếp đem này đó âm sát thả ra, chuyện như vậy nàng cũng làm không ra. Đồng nhiên, Du Khê giữa mày vừa động, lần trước từ kia Tà đạo trong tay được đến cái kia âm hàn thuộc tính bếp lò nàng còn không có tới kịp luyện chế đâu. Hiện tại bất chính là cực hảo thời cơ sao? Như vậy tưởng tượng, Du Khê lập tức liền cao hứng. Nơi này hết thể đều có vẻ thập phần quỷ dị, chính là nếu không phải nơi này có nồng đậm âm sát khí, Nơi này cũng bất quá chính là một cái bình thường thủy lao mà thôi. Chính là bởi vì có nồng đậm âm sát, nơi này liền đúc một cái thập phần đặc thù hoàn cảnh, âm sát nồng đậm, tuyệt đối là luyện chế âm khí tuyệt hảo địa phương a. Du Khê đôi mắt lập tức liền sáng lên. Đời trước ở tu tiên giới, nàng cũng không phải hoàn toàn cái gọi là chính phái tu sĩ, Du Khê đối chính mình định vị là không phải thuần túy người xấu, sẽ không chủ động đi làm giết người đánh cướp hoạt động, cũng sẽ không theo ma tu giống nhau phát rồi đoạt lấy người khác huyết nục cùng tu vi. Nhưng là nàng cũng không phải cái gì người tốt, cho nên nàng thủ đoạn vốn dĩ liền có phi kiếm linh tinh cái gọi là chính phái pháp bảo, cũng có một ít ma khí thí dụ như luyện hồn phiên trợ, cái kêu bếp lò liền rất có luyện chế thành một kiện âm khí tiềm chất. Du Khê như vậy nghĩ lập tức liền động thủ. Nàng đem cái kêu bếp lò lấy ra tới, bếp lò xúc tua sinh lạnh, một cổ hơi lạnh thấu xương xâm nhập đi lên, ở thân thể của nàng bên trong tán loạn, Du Khê vận hành một bên công pháp, kia một đạo hàn ý nháy mắt đã bị bức ra trong cơ thể. Du Khê trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút kinh ngạc. Phía trước nàng cũng không có quá nghiêm túc xem qua cái này bếp lò đến tổt cùng là cái gì tài liệu luyện chế, lúc này xem ra lại là cảm thấy có chút bất phàm. Quả nhiên cũng coi như là chính mình kỳ ngộ, nàng dùng chính mình chân hỏa phối hợp này nồng đậm âm sát một lần một lần nướng nướng này bếp lò, một bên là cực viêm, bên kia lại là cực hẳn, kia bếp lò vốn gì cũng không phải cái gì danh ra chế tạo âm khí, thực mau liền hội không thành hình. Vị Du Khê luyện hóa ra từng khối bất quy tắc màu ngân bạch thể rắn, Du Khê ánh mắt không khỏi chấn động. Hào ra hỏa, này không phải cực hàn băng ngọc sao? Cái tên lão đạo sĩ đến tuột cùng là từ địa phương nào tìm được như vậy cực phẩm tài liệu. Không được không được, Du Khê cảm thấy cái này điệu tinh vẫn là mang cho chính mình một ít kinh hỷ, mấy thứ này mặc dù là ở nàng cái kia tu tiên giới cũng là cực kỳ khó được tài liệu. Một cái kẻ hèn linh khí khô kiệt tiểu tinh cầu cư nhiên có, Du Khê cảm thấy Chính mình khả năng từ lúc bắt đầu liền xem nhẹ viên tinh cầu này, năm đó tu tiên văn minh, khả năng cái này tinh cầu năm đó tu tiên văn minh phồn thịnh thời điểm thậm chí còn vượt qua nàng nơi thế giới kia cấp thấp vị diện. Thế giới là chia làm vô số vị diện cùng không ngừng đan xen các thời không, càng là cấp thấp giao diện, có được người tu tiên số lượng liền sẽ càng ít, cùng bậc cũng sẽ càng thấp. Mà nàng nguyên lai like nơi vị diện kia xem như thập phần không tồi. Bởi vì từ ngưng khí kỳ tu sĩ đến đại thừa kỳ tu si đều có mà có một ít cấp thấp vị diện, dù khê biết, tu sĩ đại khái chỉ có thể có nguyên anh kỳ tu sĩ, như vậy tu vi ở bọn họ đại lục quả thực chính là bị treo lên đánh. Xa xa. Bất quá kia lão đạo thực hiển nhiên sẽ không lười khí, hảo hảo tài liệu đều bị hắn cấp đặc hư, này cực hàn băng ngọc là một loại cực kỳ mâu thuẫn tài liệu, cực có ngọc giòn lại có ngọc lạnh, thoáng không chú ý liền sẽ trực tiếp hóa thành một đống bột mịn. Chính là nếu là luyện chế thủ pháp thích đáng, mặc dù là tam cái chân hỏa cũng không có biện pháp đem này luyện hóa. Lúc này Du Khê chính là thật cẩn thận khống chế được chính mình chân hỏa, một bên đem này tài liệu nhặt lên tới một bên lại dùng thần thức điều động một bên âm sắc khí, đem tinh thuần âm khí chọc ra tới, một lần một lần thử thăm dò này đã hoàn toàn hóa thành một đống mảnh nhỏ cực hàn băng ngọc, này hắc ngọc tại đây hai bên giáp công dưới, thế nhưng chậm rãi hòa tan, cũng không có xuất hiện một tia tàn vỡ dấu hiệu. Bất quá Du Khê cái chán lại là thấm ra một tia mồ hôi như hạt đậu. Cũng may mắn hiện giờ nàng tu vi đã là giả đăng kỳ. Nếu nàng vẫn là trúc cơ kỳ hoặc là ngưng khí kỳ, chỉ sợ căn bản là không có cách nào tiến hành trận này luyện chế. Mẫu ngân bạch cực hàn băng ngọc chậm rãi bị nhiễm một tia màu đen, đương tinh thuần âm khí dần dần rót vào, Du Khê cẩn thận khống chế được chính mình thân thức, làm nàng trong đầu hình dạng thành hình. Toàn bộ thủy lao bên trong âm khí theo Du Khê điều động càng ngày càng ít, càng ngày càng loãng, chậm rãi liền hội tụ thành vì một đạo nồng đậm âm khí, từ đỉnh chốc rót xuống dưới, rót vào sắp thành hình một cái khí cụ. Đây là một cái hồ hình dạng Du Khê cuối cùng vẫn là đem nàng luyện chế thành một cái hồ hình dạng. Chờ toàn bộ hồ thành hình thời điểm, toàn bộ thủy lao bên trong âm sát khí đã lẫn cùng ngoại giới không sai biệt lắm, nàng phát hiện lúc này kia cây cột mặt trên lưỡng đạo thi cốt thế nhưng trực tiếp phong hoa, còn có kia nồng đậm phản phất âm, khí hóa lỏng mà đến thủy cũng dần dần khôi phục vài phần thanh triệt. Du Khê lúc này mới thấy được kia trong nước mấy cổ thi cốt, còn có một viên lược hiện yêu dị, rồi lại có chút héo héo mầm, trong lòng lực chế không được mừng như điên. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là gặp vận may cất chó. Cửu U dưỡng hồn thảo sinh hoạt hoàn cảnh vốn dĩ liền thập phần hà khắc, thế nào cũng phải cực kỳ nồng đậm âm sát hoàn cảnh dưới mới có khả năng sinh trưởng ra tới. Phía trước là nơi này âm sát quá mức với nồng đậm, thế cho nên Du Khê đều không có chú ý tới này cây linh thực, hiện giờ đem nơi này âm sát trở thành hư không, này cây đồ vật cũng coi như là lộ ra nó nguyên bản diện mạo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng tới rồi có thể làm thuốc trình độ, thứ này chính là tầm độ nguyên thần thượng giai đồ bổ A. Làm một cái đan phụ sư, linh thực vật như vậy quả thực liền so hiếm lạ luyện khí tài liệu càng làm cho Du Khê cao hứng. Du Khê giải quyết cái này địa phương tụ âm trận, chính là không có giải quyết rất cái này ngăn cách trận pháp. Tuy rằng phía dưới đồ vật đều bị chính mình rửa sạch sạch sẽ, nhưng là Du Khê vẫn là không nghĩ làm người theo dõi cái này địa phương. Bất quá từ nay về sau, cái này tòa nhà liền sẽ không gặp được người trụ đi vào liền sẽ chết xấu hổ tình huống. Du Khê cảm thấy phía trước những cái đó chết ở chỗ này, người phòng trường đều là bị nơi này nồng đậm âm sát, cùng với cái kia lão quỷ cấp mướp, cho nên cũng liền không để ý. Dù Khê ra tới thời điểm trong tay liền thưởng thức một cái đen nhánh ngọc hồ, nho nhỏ một cái ngọc hồ nhìn qua tinh ánh dịch thấu thập phần xinh đẹp tinh xảo, xúc tu sinh lạnh. Cho người lấy một cái tên là gì hảo đâu? Dù Khê nhìn nó liếc mắt một cái, tâm tình khó được thập phần mỹ diệu, đã kêu, chín âm luyện hồn hồ đi. Du Khê lẩm bẩm lầu bầu nói: Tâm tình đó là phá lệ mỹ diệu. Bất quá nàng cũng không biết, chính mình tại đây biệt thự phía dưới một bế quan chính là mấy tháng thời gian, nàng nhị ca thi đại học thành tích đều đã ra tới. Du Khê đồng học trực tiếp liền đến chuẩn cao tam học sinh giai đoạn, Thiệu Mỹ đều lo lắng, Du Khê đứa nhỏ này nói xin nghỉ liền thật sự không thấy bóng người, thậm chí đi trong nhà nàng cũng chưa tìm được người. Như thế nào liền có như vậy không bất lo hài từ đâu. Chu Tú Lan cũng là bị cái này lão sư mà không biết giận. Thật sự một chút tính tình đều không có, bởi vì nhân ra là vì nhà nàng khuê nữ nhi hảo, chính là du khê tình huống lại không hảo cùng người ngoài nói rõ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Thiệu lao sư, ngài cái này bụng đã 7 tháng đi. Chu Tú Lan nhìn thoáng qua Thiệu Mỹ, liền nhịn không được nói, ngài khi nào hưu nghỉ sinh a? Thiệu Mỹ sửng sốt một chút, nói đứa nhỏ này, trên mặt cuối cùng là nhiều vài phần nhu hòa, phòng trưng tháng sau đi, tháng sau bắt đầu ta liền không thể nhìn chầm chằm du khê đứa bé kia. Tu Lan tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi như thế nào tâm như vậy lại đâu? Chu Tú Lan bị Thiệu Mỹ cấp nói mặt già đỏ lên, nàng có thể không tâm đại sao? Không tâm đại cũng không được a, bất quá hiện tại nàng đã có chút minh bạch nàng ba mẹ ý tưởng. Nàng đại nhi tử con thứ hai đều đã thi đậu không tồi đại học, cũng chỉ dư lại tiểu khuê nữ nhi, kỳ thật Chu Tú Lan đối chính mình hài tử không có gì quá lớn kỳ vọng, cũng không cùng cái này niên đại đại đa số gia trưởng giống nhau vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. 188 chương 188. Chỉ cần bọn nhỏ chính mình cao hứng là được. Đừng nhìn nàng ngày thường cũng thúc dục bọn nhỏ phải dùng công đọc sách linh tinh. Chủ yếu là bởi vì ở gia trưởng trong lòng, cái gì tuổi liền làm cái đó sự tình, như vậy đại hài tử lại không phải cùng trước kia giống nhau muốn giúp đỡ trong nhà trên mặt đất lao động. Như vậy ở đại nhân xem ra, tiểu hài tử chính là hẳn là hảo hảo đọc sách, về sau có thể có một cái hảo công tác. Chính là nàng khuê nữ nhi yêu cầu công tác sao? Này không phải Chu Tú Lan quá lạc, chỉ cần nàng khuê nữ nhi chịu rời núi, có người là muốn tìm nàng hỗ trợ. Tuy nói Du Khê mấy năm nay vẫn là điệu thấp, chỉ là bởi vì nàng là Quách bà tử đồ đệ sự tình vẫn là bị thọc đi ra ngoài. Những cái đó nguyên bản đã chịu quá Du Khê trợ giúp người cho rằng nàng cũng tưởng đem chính mình danh khí khai hỏa, cho nên thập phần tự giác giúp nàng đánh quảng cáo. Cũng không biết như thế nào liền tìm tới rồi Chu Tú Lan bên này, Chu Tú Lan đều ứng phó bất quá tới đâu. Khắc nàng không biết Chính là nông thôn tìm bà cốt giải quyết vấn đề chuyện này Chu Tú Lan vẫn là rõ ràng, này tiền chính là không ít. Thậm chí còn có tử hữu tài giới thiệu, còn có một ít thấy cũng chưa gặp qua, nhưng là vừa thấy quần áo liền thập phần khảo cứu, tới tìm Chu Tú Lan. Kêu ý tứ chính là muốn tìm Du Khê hỗ trợ. Bất quá Chu Tú Lan nào biết đâu rằng Du Khê đi nơi nào. Cho nên đành phải đều lại rớt, cho nên nửa điểm không tiêu ngạo nói, nàng khuê nữ nhi hiện giờ chính là làm gì đều không lo. Hà Tất lại chỉ nhìn chằm chằm đọc sách này một cái lộ đâu. Chỉ là Chu Tú Lan cảm thấy thiệu Mỹ rốt cuộc cùng nhà mình không thân chẳng quen, lại như vậy vì chính mình khêu nữ nhi suy nghĩ, cho nên ngượng ngùng cùng nàng nói lời nói nặng thôi. Rốt cuộc muốn ai động bất động đã bị thăm hỏi gia đình, tâm lý cũng sẽ sinh ra lịch phản tâm lý. Thiệu gia muội tử, tâm ý của ngươi ta đều biết, này thật sự là con lớn không nghe lời mẹ à, ngươi là không biết, chúng ta dòng suối nhỏ khi còn nhỏ thân thể vẫn luôn không tốt, may là nàng sư phụ giúp đỡ. Nàng kia sư phụ đối đãi nàng liền cùng thân sinh nữ nhi dường như, lại là đi học bản lĩnh, chúng ta cũng không hảo ngăn đón. Thiệu Mỹ thật sự là không thể lý giải, nay hiện giờ đều nói tri thức chính là lực lượng, tri thức thay đổi vận mệnh. Đương nhiên nàng làm một cái cao cấp phần tử tri thức cũng sẽ không nói ra cái gì làm bọn nhỏ đi học tập phong kiến mê tín này không phải hố người linh tinh nói. Mặc dù là nàng trong lòng thật là như vậy tưởng. Thiệu Mỹ tuy rằng ngày thường nhìn lãnh lạnh, chính là trong xương cốt vẫn là một cái thực thiện giải nhân ý người cũng sẽ không nói ra như vậy làm người xấu hổ nói. Chính là Chu Tú Lan nhìn qua lại không giống như là cái loại này không hiểu chuyện ra trưởng. Cho nên Thiểu Mỹ cảm thấy chính mình quả thực chính là vì chính mình học sinh rầu tối ruột. Hai người lại nói hai câu lời nói, Chu Tú Lan cuối cùng là đem Thiểu Mỹ tiến đi. "Mẹ, Thiệu Lao sư lại tới nữa." Lúc này, Chu Tú Lan đông nhiên chi gian liền nghe được một thanh âm, nàng có chút hoảng hốt, xoay người lại liền nhìn đến nữ Nhi đứng ở phía sau. "Ai ra, ngươi cái này nha đầu." Đi đường như thế nào một chút thanh âm đều không có. Dọa chết người. Chu Tú Lan xoay người lại, lại nhịn không được bắt đầu lải nhải, "Dòng suối nhỏ a, ngươi nhưng xem như phải về tới. Mẹ, ta đã trở về." Chu Tú Lan sửng sốt một chút, lần này Nữ Nhi trở về, nàng liền cảm thấy Nữ Nhi biến hóa càng thêm rõ ràng, cả người giống như xuất Trần tiên nhân giống nhau, nhìn qua phiêu giật nhạt nhẽo, không thể không nói, đối cái này Nữ Nhi, Chu Tú Lan thật sự càng ngày càng không hiểu biết thậm chí đã xuất hiện vài phần xa lạ cảm giác. Loại cảm giác này vừa mới từ Chu Tú Lan ấn tượng bên trong ra tới, nàng liền lắc lắc đầu, này rõ ràng chính là nàng thân sinh khuê nữ nhi, nàng sao có thể xa lạ đâu. Hoàng Hốt Chi Gian, Chu Tú Lan lại cảm thấy chính mình giống như căn bản không có nữ nhi, kia trước mắt người là ai? Chu Tú Lan như vậy một hoàng hốt, lại nghĩ tới, cảm thấy chính mình cái này ý tưởng buồn cười, chính mình sinh khuê nữ nhi, dưỡng tới rồi như vậy lại, rõ ràng đứng ở chính mình trước mặt. Như thế nào liền không có khuê nữ nhi đâu. Quả thực chính là chế cười. Khuê nữ nhi a, lần này trở về tạm thời sẽ không rời đi ra đi. Chu Tú Lan nhịn không được lại nhảy lên, Du Khê cùng Chu Tú Lan nói lên ông ngoại bà ngoại sự tình, Chu Tú Lan lại là một trận hoảng hốt, nàng hiện tại cảm thấy bọn họ này đó người thường cùng Du Khê bọn họ phản phất càng ngày càng xa. Bất quá cũng may loại cảm giác này, nàng cũng dần dần thích ứng xuống dưới. Đúng rồi, ngươi nhị ca thi đấu, tuy rằng so ra kém đại ca ngươi, Bất quá ngươi nhị cao ý tứ chính là báo bổn tỉnh trọng điểm đại học, về sau nhân mạch liền ở bản địa, ta cảm thấy khá tốt. Đại ca ngươi ở hiến Kinh đọc sách, về sau nhân mạch đều ở hiến Kinh, hắn rời nhà gần một chút, về sau cũng có thể phương tiện chiếu cố trong nhà. Ta cùng ngươi ba ba nơi nào sẽ yêu cầu các ngươi mấy cái chiếu cố. Hai tử trưởng thành nên đi bên ngoài thế giới nhiều sông vào một lần, được thêm kiến thức. Mẹ, ngươi nói rất đúng, bất quá nhị ca nói cũng đúng, nhị ca cuối cùng là trưởng thành. Du Nhị ca cũng thật là trưởng thành không ít, đặc biệt là đại ca cùng muội muội đều không ở nhà, hơn nữa nghe nói đại ca cũng đi lên tu tiên chi lộ, như vậy trong nhà này cũng chỉ dư lại chính mình một người. Chính mình liền phải gánh vác khởi chiếu cô cha mẹ trách nhiệm, cho nên hắn mới có thể đem đại học tuyển ở bản địa. Buồn thì trọng điểm đại học cũng thực hảo. Kỳ thật Du Nhị ca vẫn luôn đối chính mình đọc cái gì đại học không có gì đặc biệt yêu cầu. Suy xét về đến nhà người, tổng không thể lạc hǒu quá nhiều. Đặc biệt là đại ca cùng tiểu muội đều như vậy ưu tú, cho nên lần này Du Nhị ca cũng coi như là vượt xa người thường phát huy. Chính là hắn lão sư cũng thập phần ngoài ý muốn, nhưng là kết quả nhưng thật ra tốt. Kỳ thật Du Khê làm Chu Tú Lan sinh ra loại này chính mình giống như không có một cái nữ nhi nào giác cũng là cố ý, tại ý thức đến chính mình cùng Chu Tú Lan mọi người chung quy sẽ đi lên một cái không giống nhau con đường, hoặc là chính mình khả năng chính là đến thế giới này tới độ kiếp, mà nguyên thân người này vốn là không tồn tại chính là vì thích hướng nàng đã đến bị sáng tạo ra tới. Du Khê cũng không nghĩ làm nơi này cha mẹ khổ sở. Cho nên cùng với đến lúc đó cho chính mình chế tạo các loại ngoài y muốn, chi bằng làm chính mình người nhà cha mẹ trong trí nhớ về nàng bộ phận bị dần dần phai nhạt, thẳng đến nàng có năng lực, hơn nữa quyết định rời đi cái này địa phương thời điểm. Bên người nàng mọi người đều sẽ không bởi vì không còn có nàng mà cảm thấy khổ sở. Du Khê nhưng thật ra cũng nghĩ tới lưu lại một khối con rối, Ân Tựa hồ cái này chủ ý cũng là thập phần không tồi. Đến nỗi đại ca cùng ông ngoại bà ngoại, làm trong thế giới này mặt cùng nàng cùng nhau tu luyện ba người, đến lúc đó gặp lại theo chân bọn họ thương lượng cụ thể đối sách đi. Kế tiếp, Du Khê muốn đi cùng ẩn linh môn người hội hợp, thuận tiện liền đem phát hiện vực ngoại tà ma sự tình nói cho bọn họ. "Tiền bối, ngài, ngài nói cái gì?" Nghiêm Băng Hà bao gồm mặt khác mấy cái ẩn linh môn trúc cơ kỳ tu sĩ, sắc mặt đều thập phần khó coi, thậm chí còn xuất hiện vài phần sợ hãi. Ngài là nói cái loại này giết không chết, tà ma lại xuất hiện. Nói chuyện chính là ngô ra tên kia trúc cờ kỳ tu sĩ, Du Khê ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới này điệu tình mặt trên thật đúng là có vực ngoại tà ma xâm lấn. Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra có thể giải thích vì sao cái này tình cầu sẽ bỗng nhiên chi gian linh khí khô kiệt. Khả năng chính là như bọn họ theo như lời, bởi vì đã xảy ra như vậy đại chiến, đại lượng tiêu hao linh khí, dẫn tới điệu tinh địa mạch hoàn toàn khô kiệt còn có mấy cái quan trọng địa mạch đặc bị dư lại người tu tiên phong bế lên. Hy vọng một ngày kia, địa tinh linh mạch có thể toàn diện sống lại, địa tinh còn có thể đủ khôi phục ngàn năm trước tu hành tình thế. Du Khê nhìn bọn họ, liền gật gật đầu, có quan hệ với vực ngoại tà ma tư liệu sao? Kia ẩn linh môn trúc cơ kỳ tu sĩ gật gật đầu, đều là tổ tiên truyền xuống tới, bất quá lúc trước tổ tiên nhóm nói cho chúng ta biết, bọn họ đã cùng những cái đó tà ma đồng quy vu thận. Không nghĩ tới những cái đó tà ma thế nhưng còn có biện pháp trọng sinh. Tiên bối, ngài nói kia tà ma nguyên danh là gọi là vực ngoại tà ma sao? Chúng ta tổ tiên ngay từ đầu cũng hoài nghi kia đồ vật không phải chúng ta điệu tinh sinh vật, mà là từ vực ngoại lai. Không nghĩ tới thật là như vậy, tiên bối tổ tiên có phải hay không cũng có quan hệ với này đó, vực ngoại tà ma tư liệu ký lục. Nghiêm Băng Hà vừa nói, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Du Khê, thực hiện nhiên lão gia hỏa cũng ở nhân cơ hội tìm hiểu lai lịch của nàng. Du Khê biết, người ở đối mặt so với chính mình cường đại tồn tại thời điểm, thật là sẽ theo bản năng bảo hộ chính mình, hơn nữa tìm hiểu đối phương chi tiết. Có câu nói gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bất quá Du Khê có thể như vậy dễ dàng bị bọn họ thử ra tới liền không phải Du láo quái. Các ngươi mấy cái cũng trải qua quá vực ngoại tam ma. Không, không có. Ả linh môn tu sĩ hoàng sợ, chúng ta là các tiền bối truyền xuống tới. Nói lại nhìn Du Khê liếc mắt một cái, Càng thêm khẳng định Du Khê khẳng định là nào đó giấu ở địa phương nào lao quái vật. Rốt cuộc tới rồi bọn họ này một thế hệ, đối với kia tà ma cũng chỉ có tổ truyền tư liệu, không có khả năng tự mình trải qua quá. Nhưng là Du Khê lại một bộ phá lệ rõ ràng bộ dáng. Bởi vậy đối Du Khê càng thêm kính sợ. Đem các người tư liệu cho ta xem. Du Khê chân thật đáng tin nói, Nghiêm Băng Hà vài người quen biết vài lần, bất đắc dĩ, thực lực không bằng người. Miêm Băng Hà vội từ chính mình túi chữ vật bên trong lấy ra kia tư liệu, không phải dùng ngọc giản chế thành, phản phất là cái gì động vật ra lông. Du Khê vừa nghe liền biết, đó là gió báo lang gia lông, là ngũ gia yêu thú. Dùng ngũ gia yêu thú ra lông tới làm đế đồ, xem ra này điệu tinh nguyên bản thật là một cái phồn thịnh tu tiên tinh cầu. Kia đang chết vượt ngoại tam ma. Du Khê không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, chính là đều là nhân tộc, tự nhiên là nhất trí tính bài ngoại. Du Khê tiếp nhận tới quăng quét một chút, liền tại đây mặt trên thấy được vượt ngoại tà ma bức họa, còn có chúng nó đã tính, bao gồm giết không chết linh tinh đều có trọng điểm đánh dấu. Phải dùng các loại cực đoan thủ đoạn tới giết chết. Tỷ Như nói liệt hỏa, lại tỷ Như nói xét đánh, Du Khê bỗng nhiên tri gian hiểu được, khả năng chính là kia đầu vực ngoại tà ma biến ảo trở thành nhân loại bộ dạng, mà lúc trước bọn họ sư môn người không có cách nào chém giết nó, không có biện pháp, đành phải đem nó cùng người kia tộc tu sĩ cùng nhau cột vào kia thủy lao bên trong kết quả lại bị mê hoặc, dẫn tới tổn thất không ít người tu tiên, cuối cùng đem kia vực ngoại tà ma cùng kia nhân tộc tu sĩ cùng chém giết, ý đồ dùng này cực đoan âm sát điều kiện đem này hoàn toàn diệt xác. Du Khê vẫn là cảm thấy những người đó có điểm suẩn. Lộng như vậy một chỗ đều không suy xét hậu quả sao? Trực tiếp đem như vậy một chỗ biến thành hung trại. Hơn nữa, cũng may mắn kia biệt thự lúc trước ở kiến tạo thời điểm nền đánh cũng không thâm, nếu là một cái không cẩn thận, đem phía dưới thủy lao cấp làm ra tới, âm sát tiết ra ngoài, kia nhưng chính là trọng thai. 189 chương 189, bắt trùng. Phía trước hẳn là còn có một cái trận pháp, đó chính là đem dưới nền đất hết thảy đều che giấu lên trận pháp. Chỉ là theo thời gian trôi đi, cái kia trận pháp khả năng đã mất đi hiệu lực. Cho nên ngay cả Du Khê cũng không biết cái kia trận pháp là cái gì trận pháp. Kế tiếp, Du Khê liền cùng ẩn linh môn người trọng điểm hiểu biết một chút lúc trước kia chàng đại chiến. Đại khái hiểu biết vì cái gì cái này địa phương sẽ từ một viên sinh cơ giạt rạo tu luyện tinh cầu, biến thành một viên tử khí trầm trầm bình thường tinh cầu. Linh khí thứ này, ngươi nói nó tiểu quý, nó là tiểu quý, dùng xong liền không có, muốn tái sinh ra tới liền phải hao phí cực dài thời gian. Liền lấy lần này mà nói, linh khí một khi khô kiệt, linh mạch ngủ đông, chờ nó khôi phục lại, người tu tiên đều diệt sạch. Nhưng là ngươi nếu là nói nó không tiểu quý, nó cũng không tiểu quý, nó ở không khí bên trong, vô cùng bất nhập chỉ cần phương pháp thích đáng, ai đều có thể sử dụng. Nó cũng sẽ không bởi vì ngươi là người hoặc là mặt khác bất luận cái gì động thực vật liền ghét bỏ ngươi. Tiền bối, nếu là tà ma quái phá, kia, kia Nghiêm Băng hạ thật cẩn thận quan sát dù khê biểu tình, liền sợ trước mắt cái này nhìn qua thập phần đáng sợ dọa người tiền bối sẽ làm ra cái gì khó lường sự tình tới hủy chết bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng sợ cái này tiền bối lai lịch có cái gì vấn đề, hoặc là cái gì tà phái tu sĩ. Ở tuyệt đối thực lực áp dưới, Bọn họ không dám có cái gì phản kháng tâm tình, chỉ là muốn biết trước mắt người này kế tiếp có tính toán gì không, có thể hay không thương tổn bọn họ. Rốt cuộc trước mắt vị này chính là hung tàn liền bọn họ ẩn linh môn đều trực tiếp hủy diệt rồi. Du Khê liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cảm thấy này đàn người tu tiên cũng là rất đáng thương, tu vi quá thấp, chỉ có thể thủ một cái linh khí khô kiệt tinh cầu, ra không được, cũng sẽ không có cao dai tu sĩ đến nơi đây tới trợ giúp bọn họ. Giống bọn họ như vậy tu sĩ cấp cao Từ nào đó trình độ đi lên nói đều là không có lợi thì không dậy sớm. Ai có công phu đi lạn hảo tâm cứu vớt cấp thấp vị diện tiếp nước thâm lửa nóng người tu tiên. Trừ phi cái này tinh cầu là bọn họ sinh ra mẫu tinh cầu. Bất quá, nàng cũng là xui xẻo, có thể là độ kiếp thời điểm một đạo linh thức giật tràn ra tới, sáng tạo du khê người này, lại không có giao cho nàng hoàn mỹ nhân cách, làm nàng tính cách có chút biến yếu. Độ kiếp thời điểm lại một đạo linh thức rót vào, mới có hiện giờ nàng tu vi tu vi tăng lên lúc sau, thần nghiệm nhưng chưa làm mấy và nói: "Bất quá dù khê thói quen là mặc kệ như thế nào, bản thể bên trong đều phải lưu lại 1/3. Có cái này hiểu ra lúc sau, Du Khê bỗng nhiên chi gian cảm thấy vận mệnh chú định thật đúng là có một đạo chủ linh thức cùng chính mình hô ứng. Mặc kệ, trước đêm chính mình kim đan kỳ tu vi chứng thực rồi nói sau. Cho nên Du Khê liền thuận theo bọn họ ý tứ, nói muốn đi trước Côn Luân đi xem này điệu tinh địa mạch, nếu là thật sự có thể tìm được ngủ say trung địa mạch." Nói không chừng nàng thật đúng là có thể tiến giai Kim Đan. Du Khê biết, mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên đều phải trải qua cực đại kiếp nạn, hơn nữa cái này độ kiếp quá trình vẫn là vô thanh vô thức, linh thức trở về muốn tìm một cái cơ hội. Cái này cơ hội, khả năng ở Ngộ Đạo bên trong liền tìm tới rồi, cũng có khả năng nàng này nói linh thức như vậy vây chết ở cái này tinh cầu bên trong. Kể từ đó, nàng cùng cái này tinh cầu các tu sĩ cũng coi như là mừng lo cùng quan hệ. Vừa nghe nói Du Khê lập tức liền phải đi Côn Luân Sơn, ẩn Linh môn tu sĩ tuy rằng ngay từ đầu liền đoán được, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá bọn họ cũng không dám ngăn trở Du Khê, chỉ cung kính nói chuyện, bất quá trong lòng lại có chút sốt ruột. Ần Linh môn bên trong nguyên bản liền linh khí sắp khô kiệt, bọn họ mấy cái lao chính là bế quan ngồi ở kia linh mạch phía trên ngồi đã chết cũng vô pháp tăng lên tu vi, nguyên bản bọn họ đã cảm thấy đó là tệ nhất sự tình. Nhưng là thực hiện nhiên, còn có càng thêm không xong sự tình, vậy vẫn là hiện giờ, bọn họ tới rồi này thế tục giới mới biết được cái gì gọi là chân chính linh khí khô kiệt. Đừng nói là bọn họ, chính là các gia tộc tiểu bối đều nói không được chuyện này, trước kia ở Ẩn Linh môn tu vi cũng đã tiến dài không mau. Hiện tại tới rồi thế tục bên trong trực tiếp liền phế đi. Đều do cái kia cái gì tiền bối, thực lực cường đại rồi không dậy nổi sao? Là có thể hủy hoại người khác chỗ ở. Chính là, tuy nói nàng tu vi so với chúng ta Ẩn Linh môn tu sĩ môn cao, chính là nàng một người có thể địch nổi chúng ta Ẩn Linh môn mọi người. Cái tiểu bối vừa dứt lời đã bị nhà mình trưởng bối đánh một cái tát, trực tiếp liền đánh ốc. Hôn chứng đồ vật, ngươi tưởng dẫn họa thượng thân chớ có liên lụy đến ta ẩn linh môn toàn tộc. Kia tiểu bối bị trưởng bối đánh một câu cũng không dám nói, trong khoảng thời gian này bọn họ đối du khê cũng tiến hành rồi một ít điều tra, bất quá sợ bị phát hiện, này đó điều tra thập phần bí ẩn. Kết quả phát hiện nàng thế nhưng đến từ thế tục giới. Hơn nữa nguyên bản chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, đã bái một cái bà cốt vi sư. Đương nhiên chi gian liền có năng lực, ngay từ đầu nàng cũng chính là cho người ta xem tướng đoán mệnh, chính là sau lại dần dần lại về vì tu luyện. Nay thật sự là gọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vấn đề ra ở cái kia quách bà tử trên người, chính là quách bà tử người không biết đi nơi nào, căn bản là tìm không thấy. Hơn nữa bọn họ tại thế tục lực lượng cũng không dám dong chống khu ương đi hỏi thăm quách bà tử rơi xuống, vị kia tiền bối vừa thấy liền không phải cái gì hảo lựa gạn. Như vậy làm không phải trói loại nói cho nhân ra, bọn họ ở điều tra nàng sao? Loại này tìm đường chết hành vi bọn họ là sẽ không làm. Kể từ đó, cũng chỉ có thể đợi, tên kia tiền bối đối bọn họ tạm thời còn không có cái gì ác ý, chỉ có chờ đợi nhìn xem, dù sao ẩn linh môn hủy hoại, nếu là vị kia tiền bối đối bọn họ còn có một tia thiện ý, bọn họ sinh, nếu như bằng không, cũng bất quá chính là vừa chết. Lại nói cách khác, mặc dù là ẩn linh môn không hủy, Bọn họ cả đời tu vi cũng sẽ không lại có cái gì tiến bộ, vẫn như cũ trốn bất quá vừa chết. Bởi vậy chấp nhất là không cần chấp nhất. Theo chân bọn họ tính toán so sánh với, Du Khê liền không có tưởng nhiều như vậy, nàng ngồi trên đi trước Côn Luân sở tại khu xe lửa. Mấy ngày thời gian liền chạy tới Côn Luân Sơn phụ cận. Minh Ngông Côn Luân, khí thế bằng bạc, bốn mùa trời đông giá rét, ngân trang tố khổ, dãy núi liên miên, vạn nhận tận trời. Không hổ là vạn mạch chi tổ, tới rồi này Côn Luân phụ cận, Du Khê rốt cuộc cảm giác được địa tinh cái này, địa phương không hề là trước đây nàng sở coi khinh một cái cấp thấp linh khí khô kiệt vị diện. Du Khê dựa theo kia ngũ ra yêu thú ra lông chế tắt trên bản đồ mặt đi tìm, lại ngoài ý muốn phát hiện này Côn Luân Sơn bên trong có không ít nhân loại tung tích. Như thế có ý tứ. Giày cao góp đạp lên trên nền tuyết, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, Du Khê xoay người sang chỗ khác, nhìn đến thế, nhưng là một người tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Nói thật, Này vẫn là Du Khê lần đầu tiên ở quốc nội nhìn đến người nước ngoài, cho dù là ở nàng chính mình cái kia đại lục, cũng thường thấy đến chủng tộc khác sinh mệnh, cho nên đối với loại này cùng quốc nội người lớn lên không giống nhau nhân chủng, Du Khê không có mặt khác hứng thú. Cũng bởi vì nàng không phải bản thổ nguyên trụ dân tu sĩ, nàng cũng sẽ không có cái này ý thức, cảm thấy có nước ngoài người đặt chân quốc nội thánh địa linh tinh ý tưởng. Chỉ là, Du Khê nhắc chân phải đi, lại bị phía sau người cấp gọi lại, nói chính là Đồng cưng Cứng Zevan. Không nghĩ tới ở cái này mỹ lệ địa phương sẽ gặp được như vậy mỹ lệ đông phương cô nương, phương đông thật là một cái thần kỳ địa phương. Đối phương ngữ khi có chút đông cứng, chính là kia thâm thúy trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần quan mang, đó là một loại tham lam quan mang. Dù Khê nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, đương nhiên chi gian có chút kinh ngạc. Hai lời chưa nói, liền bắn ra một cái hỏa cầu, kia hỏa cầu lập tức liền đến nước ngoài nữ nhân cánh tay thượng, nàng một cái không đề phòng, thế nhưng bị thiêu đi một đoạn cánh tay giận đến nàng đột nhiên hướng Du Khê phác lại đây, rốt cuộc duy trì không được nàng tự cho là mỹ mạo cùng nhân loại bộ dáng. Trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ nói Du Khê đi học thời điểm học một loại khác ngôn ngữ, đây là bọn họ ngôn ngữ, Du Khê nhớ rõ là tiếng Anh. Nàng thuận miệng liền nói, "Đáng tiếc, dùng chính là tiếng Anh." Đối phương hóa thành một đạo hắc quang, hướng nàng phát lại đây, nguyên bản hồng nhuận môi thế nhưng hóa thành thật lớn khẩu khí. Những cái đó vực ngoại ta ma, quả thật là ở cái này tinh cầu lưu lại hậu đại. Liên cung người tu tiên ở chỗ này để lại hậu nhân giống nhau, chúng nó cũng sỉ cột hẻn chuẩn bị. Chỉ là từ ngoại hình mặt trên tới xem, bọn họ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Vực ngoại Tà Ma am hiểu biến nào, điểm này Du Khê cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Vừa rồi nàng liền chú ý tới nữ nhân này không có hồn phách, chỉ là trên người nàng vực ngoại Tà Ma huyết mạch tựa hồ loãng rất nhiều. Xem ra là cùng phương Tây nguyên bản nhân loại hóa loại. Như thế trước kia Du Khê không biết Này vượt ngoại tà ma thế, nhưng còn có thể cùng nhân loại sinh hạ huyết huyết, có ý tứ. Lúc này đây, Du Khê tìm đúng góc độ, lấy ra chính mình vừa mới tế luyện tốt cừu luyện hồn hồ, trực tiếp đem kia nữ nhân thu tiến bảo, liền dường như không có việc gì xoay người đi vào tuyết sơn. Lúc này ở phương tây nơi nào đó, cảm ứng được chính mình trực hệ huyết mạch mất đi liên hệ, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Phương đông nơi đó, thần bí mà cường đại, lúc trước chủ thần lợi dụng phương tây nữ nhân sáng tạo ra bọn họ thời điểm liền nói cho bọn họ Đám kia người tu tiên sẽ đem linh mạch dấu ở Côn Luân Sơn, nếu là kia linh mạch hoàn toàn biến mất, cái này tinh cầu liền sẽ biến thành bọn họ thế giới. Cho nên bọn họ vẫn luôn ở ngủ đông, vì chính là đem tia cuối cùng linh mạch phá hủy. Chỉ tiếc, mấy năm nay, người tu tiên xuống dốc, mà bọn họ này đó vực ngoại tà ma huyết mạch đồng dạng cũng ở thu liễm quá mang. Lúc này đây là bọn họ lần đầu tiên phái người đến phương Đông Côn Luân đi tìm hiểu, không nghĩ tới mới một cái đối mặt, người liền thiết. Đây là bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Này một chỗ hắc ám cung điện bên trong, xô xô xoạt xoạt truyền đến không ít thanh âm, lúc sáng lúc tôi ánh trăng rọi dưới, này nhóm người biến ảo thành nhân loại tuấn mỹ nam tử, mỹ mạo nữ tử bộ dáng, dông nhiên lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mạnh dạn khẩu khí, hai viên sắc bén hàm răng, màu đỏ tươi hai mắt bên trong tràn đầy đối máu tươi khát vọng. Này đó Du Khê tự nhiên là không biết, nàng căn cứ chính mình đối linh mạch đặc thù tìm kiếm phương thức, thật là tìm được rồi một phương hướng. Chính là cũng không có cái gì quá lớn phát hiện. Kỳ thật ngay từ đầu, Du Khê cũng không có đem này bản đồ đương hồi sự, lấy nàng bản lĩnh không đến mức liền một tòa linh mạch đều tìm không thấy. Nhưng là hiện thực và mặt có điểm đau. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tạm thời tại đây Côn Luân Sơn bên trong chuyển động. 190 chương 190, tu. Chuyển động thật lâu, Du Khê đều cảm thấy chính mình phản phất cùng kia ẩn sâu dưới nền đất hạ địa mạch gặp thoáng qua, đương nhiên dưới chân phản phất đã tới rồi thứ gì. Du Khê túi đầu, liền thấy được một khối đông cứng cũng không biết đã chết không có, bất quá đem hắn lật qua tới, Du khê mày lại là hơi hơi một trộn. Thế nhưng là người này. Hoắc Lâm chậm rãi mở to mắt, được đến thượng cấp bí mật mệnh lệnh, mệnh bọn họ thủ vệ Côn Luân Sơn, chống đỡ ngoại địch, bọn họ tuy rằng khó hiểu Côn Luân Sơn sẽ có cái gì ngoại địch, nơi này khoảng cách biên giới còn có một khoảng cách. Bất quá nếu là nước ngoài một ít thế lực giấu ở trắng xóa núi non bên trong ẩn núp lại đây, bọn họ cũng chưa chắc liền phát hiện được. Hơn nữa dựa theo mặt trên ý tứ, Phản phất lần này xâm lấn không phải người bình thường. Đương nhiên, đối bọn họ mà nói, chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Hoắc Lâm cùng đồng bạn tách ra hành động, chính là xui xẻo hắn gặp tiết lở, hắn cho rằng lần này chết chắc rồi, kết quả, hắn mở to mắt, là một cái hơi mang ẩm ướt sơn động, nước suối len ca len keng vang, ở kia sơn động bên ngoài vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh. Bởi vậy có thể xác định, hắn vẫn như cũ ở côn luân núi non bên trong, chỉ là là ai cứu chính mình đâu? Hoắc Lâm thập phần tò mò, Hắn đương nhiên càng thêm hy vọng cứu chính mình chính là đồng bạn, bất quá đương hắn nhìn đến một cái cười tủm tìm tiểu cô nương thời điểm, bỗng nhiên chi răng ngây ngẩn cả người. Gần 3 năm không thấy, tiểu cô nương trổ mã càng sáng. Trên người nàng xuyên đạm bạc, liền như vậy bình tĩnh ngồi ở hắn bên người, làm Hoắc Lâm sinh ra một tia ngạc. Nơi này phản phất không phải Côn Luân Sơn, thật giống như là một hoàn cảnh không như vậy ác liệt bình thường núi non, mà chính mình trùng hợp trải qua, liền gặp nàng. Hoắc Lâm đương nhiên biết sự thật cũng không phải như vậy. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Hoắc Lâm Cơ hồ đều hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, hắn hơi hơi cơ cơ đầu. Cảm giác đầu có điểm vượng, hắn quả nhiên xuất hiện ảo giác. Tiểu cô nương cùng hắn nhưng thật ra tính bèo nước gặp nhau. Bất quá Hoắc Lâm không dám đem nàng coi như giống nhau tiểu cô nương tới xem. Giống nhau tiểu cô nương lấy không ra như vậy thuốc bột, cũng lấy không ra như vậy phương thuốc, càng sẽ không xuất hiện ở Côn Luân Sơn như vậy địa phương. Cũng nhìn không ra hắn mệnh cách. Hắn hơi hơi nheo mắt. Trường Kỳ huấn luyện, hơn nữa trải qua quốc gia thần quái bộ phận đám kia quái nhân nhóm điều trị, bọn họ loại này đặc chủng chiến sĩ thân thể tự lành năng lực phá lệ cường đại. Cho nên từ mau, hắn liền cảm thấy thân thể của mình dần dần ấm lại lên. Người tỉnh?" "Tỉnh lại tới ăn một chút gì?" Hoắc Lâm đột nhiên ngồi dậy, tiểu cô nương thật là xinh xắn ngồi ở hắn trước mặt, trên mặt mang theo vài phần tươi cười, đưa qua một cái, "Ăn, trắng như tuyết màn đầu." Chính là kêu ý cười cũng không đạt đáy mắt. 3 năm trước đây, Hoắc Lâm liền biết cái này tiểu cô nương không đơn giản, nàng cũng là như vậy cười tủm tỉm, nhưng là lúc ấy Hoắc Lâm cũng không có nghĩ nhiều. Lúc này hắn mới phát giác nàng tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, chính là đáy mắt trước sau mang theo lạnh nhạt cùng xa cách. Này tươi cười bất quá chính là lễ phép thôi. Ngươi ngự như thế nào ở chỗ này? Như vậy ngốc lời nói, Hoắc Lâm quyết định vẫn là không hỏi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí. Hoắc tiên sinh, ngươi hiện tại là quốc gia thần quái bộ người sao? Hoắc Lâm biến sắc, ngay sau đó nghĩ đến chính mình té xỉu lúc sau, chính mình trên người đổ vật. "Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ngươi sắp bị đông chết thời điểm ta đem ngươi đảo ra tới, ngươi chứng kiện liền rất xuống dưới, cho nên ta liền thấy được." Không biết vì cái gì, Hoắc Lâm cảm thấy nàng là có thể tin tưởng. Liên tục gật, gật đầu, Côn Luân Sơn rất nguy hiểm, không phải nguyên nên tới địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chính là ngẫm lại chính mình ngược lại là bị người ta tiểu cô nương cứu, lại còn muốn giao hấn nhân ra. Không khỏi có chút không thể nào nói nổi, hắn càng thêm cương nghị mặt liền hơi hơi đỏ hồng. Du Khê không nói gì, nàng cung Hoắc Lâm cũng chưa nói tới có cái gì giao tình, chỉ là thấy hắn còn sống, lại là cố nhân, cho nên thuận tay cứu. Nếu các ngươi là quốc gia thần quái bộ, ta có cái gì cho người xem? Du Khê phiên tay chợt lóe, trên tay liền nhiều một cái màu đen hồ, này hồ một lấy ra tới, Hoắc Lâm liền cảm thấy toàn bộ sơn động độ ấm phảng phất lại hạ thấp, đông lạnh đến hắn thẳng rụt lên. Du Khê giống như là không có chú ý tới hắn dị thường dường như, rũi tay ở kia hồ bên trong sờ soạn một phen, liền chảo ra một cái đen như mực đồ vật, thuận tay một đạo chói linh khóa liền đem kia nữ nhân cấp chói chặt ném xuống đất. Hoắc Lâm hoảng sợ, ngươi nếu là thần quái bộ người, hẳn là ở tìm thứ này đi. Du Khê đối thứ này không có hứng thú, nếu Hoa Quốc có thần quái bộ, Du Khê suy đoán hẳn là quốc gia duy trì môn phái gì đó, lý nên làm cho bọn họ chính mình bản thổ tu sĩ đi giải quyết. Nàng thuận tay đắp một phen là được. Quân chủ lực nàng là không làm. Kết đan quan trọng. Hoắc Lâm còn chưa nói lời nói, kia nữ nhân liền chửi ầm lên lên, "Ta là chủ thần nữ nhi, các ngươi này đó phương Đông tu sĩ còn không mau thả ta." Hoắc Lâm mày càng nhăn càng chặt, Người là từ đâu bắt được nàng?" Hắn tuy rằng không hoàn toàn thuộc về thần quái bộ, nhưng là cũng coi như là thần quái bộ người, bởi vì hắn đã bái một vị thần quái bộ trưởng Lao vi sư. Liên bởi vì cái kia phương thuốc, lại nói tiếp, "Cái này phương thuốc còn may mà Du Khê Bất quá bởi vì tư chất hữu hạn, hắn cũng chính là một cái đệ tử ký danh thôi. Lần này đến này Côn Luân Sơn cũng có thần quái bộ người, chỉ là thần quái bộ người hành tung quỷ quyệt, căn bản là không phải người bình thường có thể cùng được với. Cho nên bọn họ cũng liền phân tán. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Du Khê trực tiếp liền bắt được một cái dị tộc. Nữ nhân này tuy rằng cuồng biểu tiếng Anh, nhưng là hắn vẫn là mơ hồ có thể nhìn đến kia đen nhánh khẩu khí cùng với kia sắc bén răng nanh. Này không một không nói rõ cái này, ngoại quốc nữ nhân không phải người thường, hoặc là nói, nàng căn bản là không phải người. Hoắc Lâm. Lúc này, sơn động bên ngoài đột nhiên liền truyền đến một thanh âm, Du Khê an ổn ngồi không núc núc, từ kia người đi đường tới gần thời điểm nàng liền nghe thấy được. Bất quá nghe bọn hắn nói muốn tìm Hoắc Lâm, cho nên Du Khê không có ra tiếng, cũng không có biểu hiện ra có bất luận cái gì bất đồng. Người tiểu tử này, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị tuyết lở đè ở phía dưới. Ngươi cư nhiên ở chỗ này phao muội tử, ngươi cũng quá không phúc hậu. Chúng ta chính là ở chấp hành nhiệm vụ. Nói chuyện chính là một cái hình thể cường tráng nam nhân, bất quá người nam nhân này vừa nói một bên đánh giá Du Khê, chờ nhìn đến Du Khê này trường xinh đẹp kỳ cục mặt thời điểm, đáy mắt liền nhiều vài phần cảnh giác. Sự ra khác thường so cô yêu ở Côn Luân Sơn bên trong, thế nhưng có một cái quần áo đạm bạc xinh đẹp cô nương, chuyện này mặc kệ thấy thế nào đều lộ ra vài phần quỷ dị. Kia đoàn người tổng cộng có 3 người. Bọn họ thập phần tự giác đến gần rồi Hoắc Lâm, hơn nữa bày ra phòng ngự tư thế. Hoắc Lâm vừa thấy liền biết chính mình chiến hữu hiểu lầm. "Đây là bằng hữu của ta, mấy năm trước liền nhận thức, các ngươi còn có nhớ hay không năm đó ông nội của ta ở đi tiếp ta cô cô thời điểm, ở phương Nam, chính là vị này đại sư cứu. Hoắc Lâm dừng một chút, cực kỳ mất tự nhiên nói. Bất quá hắn có thể cùng bọn họ nói này đó riêng tư sự tình, đủ để thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ đã sớm đã siêu việt một thứ gì đó là tuyệt đối có thể tín nhiệm, hơn nữa có thể yên tâm đem phía sau lưng giao ra đi chiến hữu. Kia mấy nam nhân quả nhiên thoáng lơ lỏng vài phần. "Ta đi, nữ nhân này là ai a?" Dáng người nhưng thật ra rất nóng bỏng, chính là này miệng, lớn lên cũng quá khó coi. Nam nhân kinh hô một tiếng, nằm trên mặt đất nước ngoài nữ nhân thế nhưng vũ mị đối hắn vứt một cái mị nhãn, chính là nàng hiện tại bị trói linh khóa cấp khóa trụ, căn bản là trốn không thoát, ngay cả nhân loại bộ dáng đều duy trì không được. Hiện tại nàng hoàn toàn liền không có nửa điểm vũ mị đang nói, ngược lại còn mang theo thập phần dữ thợn. Đương nhiên này đó nàng tự nhiên là không biết. Đây là đại sư bắt được, có lẽ mặt trên làm chúng ta để phòng chính là như vậy tồn tại." Hoắc Lâm trầm mắt nói. "Uy, các vinh đệ, các ngươi nói nữ nhân này giống không giống ngươi a? Như vậy lớn lên khẩu khí, còn có răng nanh, dọa chết người. Vài người ngươi một câu ta một câu, không khí liền thân thiện lên, Du Khê vốn dĩ cũng tính toán tìm một chỗ hảo hảo khảo vấn khảo vấn nữ nhân này." bất quá là trùng hợp cứu Hoắc Lâm thôi. Một khi đã như vậy, coi như bọn họ mặt đi. Tâm niệm vừa động, đột nhiên một đạo linh lực đánh vào nữ nhân trên người, nữ nhân bị đánh ra chốc thịt bong, Hoắc Lâm mấy cái chiến hữu cũng đi theo hoảng sợ, không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nữ nhân thực lực như vậy cường hãn. Bọn họ đều cùng thần quái bộ người đánh quá giao tế, nơi nào không biết bọn họ lợi hại. Cái gọi là thần quái bộ, kỳ thật chính là quốc gia trực tiếp cung cấp môi giữa người tu tiên, này đó tu tiên người thừa kế có lẽ bọn họ vãn bối bên trong có đương quyền, lại hoặc là bị kiêng kỵ lại bị tôn kính, cho nên bị tôn sùng là thượng tân, tóm lại đều không phải người thường. Lúc này bọn họ không bao giờ sẽ ở Du Khê trước mặt cập nhà. Lập tức liền nghiêm túc lên. Nói giỡn, ở thần quái bộ những cái đó lao yêu quái trước mặt nói giỡn, quả thực liền không muốn sống nữa. Chỉ là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, như thế nào trước nay chưa thấy qua. Nói, ngươi là người nào, lẻn vào ta hoa quốc côn luân sơn ý muốn như thế nào? Du Khê mặt lạnh hỏi, nữ nhân vẻ mặt khinh thường, nhớ tới Du Khê thủ đoạn, trong mắt xoay chuyển, không đợi nàng nghĩ ra cái gì giảo hoạt thủ đoạn, một đạo hỏa cầu lại phun ra tới, trực tiếp đánh vào nàng một cái tay khác thượng. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết qua đi, nữ nhân trực tiếp liền triều. Bao gồm bọn họ là vực ngoại tà ma cùng bình thường phương Tây nữ nhân huyết thống hậu duệ sự tình đều cấp nói thẳng ra. Còn có bọn họ kế hoạch, chính là phá hư trên tinh cầu này mặt địa mạch, làm cái này tinh cầu linh mạch từ đây sẽ không tái sinh ra tới. Làm cái này tinh cầu hoàn toàn trở thành bọn họ thế giới. Bởi vì bọn họ đều là chủ thần hậu đại, huyết mạch mặt trên đương nhiên cũng có thân cận cùng xa cách chi phân Vừa ngoại Tà Ma Thiên tính chính là một loại điên cuồng chủng tộc, tới rồi một chỗ lúc sau liền sẽ hoàn toàn diệt trừ cái này địa phương nguyên bản sinh linh, đem một chỗ hoàn toàn biến thành bọn họ địa phương. Cho nên trừ bỏ này hai cái bản năng ở ngoài, nàng biết đến cũng không nhiều lắm. Bởi vì nàng huyết mạch cũng không nồng đậm. Bọn họ Tà Ma thân thể là bất tử bất diệt trừ phi là dùng hỏa hoặc là dùng lôi điện. Cho nên bọn họ nhất sợ hại chính là như vậy đồ vật. Ai biết cái này nhìn như xinh đẹp nhu nhược phương đông nữ nhân thế nhưng đối bọn họ nhược điểm rõ như lòng bàn tay dường như. Căn bản là không cho nàng dở âm mưu quỷ kế cơ hội, trực tiếp liền đem nàng cấp đánh phục. Nàng oán hận, chính là một chút biện pháp đều không có, nếu không có dung hợp nhân loại huyết mạch, bọn họ là sẽ không nói cũng không có linh trí, bọn họ chỉ có một ý nguyện Đó chính là sở hữu tu luyện linh khí động vật thực vật ẩn chứa linh khí huyết nục cùng tùy não. Mặc dù là dung hợp nhân loại huyết mạch có linh trí, này hai kiện đồ vật đối bọn họ cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Hoa Lâm đoàn người tất trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới bọn họ hoàn toàn liền không biết, thậm chí hoa quốc đương cục cái gì cũng không biết âm u, hiện tại liền như vậy xích quả quả bị người khác cấp hỏi ra tới. Kể từ đó, chỉ cần tưởng tượng đến linh mạch bị hoàn toàn phá hủy, thế giới này liền sẽ trở thành ma khí thế giới. Đến lúc đó còn có bọn họ nhân loại sự tình gì a? 191 chương 191. Thế giới này liền sẽ hoàn toàn trở thành tà ma thế giới, liền trước mắt cái này, lớn lên xấu hoắc. Ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình phức tạp quá mức. Hoắc Lâm nhìn thoáng qua kêu bị Du Khê lăn lộn nửa chết nửa sống nữ nhân, nhíu như mày, nàng làm sao bây giờ? Du Khê vẫn như cũ là cười tủm tỉm, mang theo hắn mới gặp nàng thời điểm bộ dáng, lúc ấy hắn liền cảm thấy cái này tiểu cô nương thông minh, xinh đẹp. Lại thần bí. Hiện tại Hoắc Lâm cảm thấy chính mình có thể một lần nữa định nghĩa cái này cô nương. Hắn là thần quái bộ một cái lao quái vật đệ tử ký danh, tuy nói là đệ tử ký danh, chính là Hoắc Lâm mấy năm nay cũng coi như là gặp qua việc đời. Hắn lúc trước nghe xong Du Khê, kỳ thật cũng không tính nghe Du Khê, mà là nghe xong các loại đại sư, nếu không lo binh, hắn đời này sống không quá 35 tuổi. Đều nói nhân sinh khổ đoạn, nhưng bất luận cái gì một cái có sinh mệnh ý thức sinh mệnh đều không muốn chết. Hoắc Lâm đương nhiên cũng không muốn chết, cho nên hắn liền tòng quân. Tòng quân lúc sau, dựa vào đối chính mình cao yêu cầu, Hoắc Lâm không ngừng tiếp xúc tới rồi trước kia chính mình sợ không biết sự tình, hơn nữa còn đã bái thần quái bộ một người tiền bối làm sư phụ, mới chân chính ý thức được thế giới này cũng không phải hắn cho rằng thế giới kia. Hắn trộm nhìn Du Khê liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn như cũ không có dư thừa biểu tình. Không bằng giết đi. Hoắc Lâm một cái đồng bạn nói. Bọn họ... Kia nữ nhân thực hiển nhiên có thể nghe hiểu được Hoa Cúc nói, vừa nghe liền mãnh liệt rẫy rùa lên. Thân thể của nàng nhanh trong biến lùn biến lầy, làn da hiện ra một loại quỷ dị màu trắng xanh, đầu trở nên càng ngày càng trường, tia khẩu khí cũng càng ngày càng trưởng, lốt thai cũng trở nên nhỏ nhỏ, nguyên bản thập phần vừa người váy đỏ theo thân thể hắn thu nhỏ liền có vẻ quá lớn, lỏng lẻo treo ở trên người, nhìn qua thập phần buồn cười. Nhưng là nó không nghĩ tới chính là, kia chói linh khóa cũng theo nàng thu nhỏ mà thu nhỏ. Nó phát ra một tiếng bén nhọn hí vang. Đột nhiên liền hướng Hoắc Lâm bên người một cái đồng đội đánh tới, kia đồng đội cùng với Hoắc Lâm mấy cái tốc độ cũng không chậm, tiêu âm một thương không có phát ra nửa điểm thanh âm, đánh vào nữ nhân trên người, kia nữ nhân trên mặt thế nhưng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Trên người rõ ràng cũng đã bị đánh xuyên qua vài cái động, chính là thân thể hắn hơi hơi nhó lên, trên người truyền đến phản phất là bùn lầy lăn lộn sinh ý, không trong chốc lát thời gian, thân thể liền khôi phục nguyên trạng. Hoắc Lâm mấy cái xem ngây người. Thế nhưng còn có một thương đánh không chết quái vật. Du Khê đối này đã sớm đã thấy nhiều không trách, thứ này cũng không phải là điệu tinh mặt trên người thường thủ đoạn có thể lộng chết. Đương nhiên nàng cũng sẽ không xem thường thời đại này người, chỉ là này đó thủ đoạn đối vực ngoại tà ma vô dụng thôi. Chỉ cần còn có một chút thân thể mảnh nhỏ, nó là có thể trưởng thành lên trở thành một cái tân thân thể. Đời trước Du Khê cũng kiến thức quá thứ này khó chơi. Bất quá thấy kia bốn người còn không có nguy hiểm, Du Khê liền không có động thủ thôi. Thằng đến nó nhìn đến kia đồ vật đột nhiên nhảy dựng lên, quái kêu lại hướng trong đó một người đánh tới, Du Khê mười bắn ra một cái hỏa cầu. Không đợi hí vang thanh phát ra tới, kia nói ngọn lửa liền đạn tới rồi nó trên người, đem nó thiêu thành cho tàn. Hoắc Lâm mọi người nhìn nhau, hoàn toàn liền đem Du Khê trở thành thần quái bộ đại lao trường trườngối. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Chúng ta bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Hoắc Lâm ho khan một tiếng, chúng ta muốn nhìn một chút tiền bối có hay không địa phương nào yêu cầu trợ rút. Nói chuyện kỳ thật cũng trột dạ thực, nhân ra tiền bối búng tay là có thể giết người, chẳng sợ bọn họ thuật đấu vật lại lợi hại, một thương pháp lại chuẩn, cũng thật sự là không thể tưởng được có thể giúp được với nàng địa phương. Tóm lại trước mắt cái này, nữ hài nhi từ trên xuống dưới đều lộ ra một cổ thần bí. Bởi vậy đành phải yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, "Kia, chúng ta đây lại đi ra ngoài tuần tra, tiền bối nếu có việc, chỉ lo kêu chúng ta một tiếng." Nói liền lập tức đi ra ngoài. Các đội viên một trận trầm mặc lúc sau, Một cái đội viên dẫn đầu mở miệng, "Hoắc Lâm, ngươi là như thế nào nhận thức vị kia tiền bối?" Hoắc Lâm sắc mặt phức tạp, sau một lúc lâu mới đem chính mình cùng Du Khê nhận thức tiền căn hậu quả cấp giải thích một lần, nói như vậy nàng còn sẽ xem tướng thường, sẽ y lợi thuận. Hắn đồng đội đôi mắt lập tức liền sáng lên. "Hẳn là đi." Hoắc Lâm nói. "Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi khiến cho nàng cho chúng ta nhìn xem, nếu sẽ xem tướng thường, nên biết chúng ta lúc này đây nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi." Khi còn nhỏ ta mỗi lần thi cử, ta Mãi đều sẽ đi trong miếu cho ta cầu một cái bừa bình an, nói phù hộ ta khảo thí thuận lợi. Đối với đồng đội cố ý đầu thú đại gia một chút đều không cảm thấy thú vị. Bọn họ đối mặt chính là một cái thần bí đại sư, bất quá cũng may đối phương là Hoa Quốc người. Cho nên hẳn là sẽ không đối Hoa Quốc có cái gì uy hiếp. Nếu không phải Hoắc Lâm sáng sớm liền nhận được người này, nói không chừng bọn họ cũng đến đem nàng liệt vào nguy hiểm nhân vật. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? nên làm cái gì liền làm cái đó, chỉ là này côn luân quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là cùng nhau hành động đi, không cần đi rời ra. Ai đều không phải ngốc tử, đừng nói là Du Khê như vậy lợi hại tiền bối, chính là cái kia kỳ quái sẽ biến thân nữ nhân, bọn họ đều hoàn toàn không có cách nào đối phó. Nói không chừng còn sẽ đem chính mình mạng nhỏ vô cớ đáp đi vào, bọn họ không sợ hy sinh, lại không muốn làm vô vị hy sinh. Bởi vậy bốn người này cũng quả quyết không dám đi rời ra. Du thấy bốn người đi xa, cũng đứng lên Lương trước bọn họ hẳn là sẽ thông chi hoa quốc phía chính phủ, một khi đã như vậy, nàng cũng liền không nộp lòng, nàng đứng lên, lại theo kia trên bản đồ mặt vị trí đi tìm đi, nàng cũng nghĩ tới sông vào dưới nền đất, chỉ là này Côn Luân chính là điệu tinh địa mạch chi tổ, dù khê không dám tùy tiện hành động. Vạn nhất nàng một cái không cẩn thận liền đem này địa mạch cấp phá hủy, vậy không hảo. Tuy nói này điệu tinh không phải nàng chân chính mẫu tinh, lại cũng là nàng một cái lịch kiếp nơi, nơi này cha mẹ người nhà bằng hữu đều đối nàng không tồi. Liên hướng cái này, nàng cũng không thể làm chuyện như vậy. Bất quá Du Khê cảm thấy, không chỉ là nàng một người ở tìm địa mạch, những cái đó quái vật hẳn là cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm địa mạch đi. Rốt cuộc lấy Du Khê đối những cái đó vượt ngoại tà ma lý giải, chúng nó giống như là một đám đánh không chết tiểu cường. Chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng là tham cốc thiếu rất nặng, liền hướng về phía cái này, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ. Không được, nàng không thể chờ vài thứ kia trước tìm được địa mạch sở tại. Nàng đến trước bế quan tăng lên tu vi. Nếu là chờ vài thứ kia tìm được địa mạch, kia còn có nàng ngày yên tĩnh sao? Hoặc Lâm đoàn người đem cái kia khác phái người sự tình bẩm báo đi lên, người thường cũng không biết tà ma, chính là cũng không đại biểu người tu tiên không biết. Trên thực tế, ẩn linh môn người bởi vì rời đi tộc điệu tới rồi thế tục giới, thế tục giới người tu tiên lập tức liền nhiều lên, tự nhiên cũng liền khiến cho quốc gia chú ý. Bọn họ thực mao đã bị quốc gia coi như đại lao cấp cung lên. Nghe nói tà ma sự tình không có một cái người tu tiên không nói chuyện chi sắp biến. Các ngươi ý tứ là, các ngươi có một vị Kim Đan kỳ tiền bối đã đi trước Côn Luân tìm kiếm địa mạch đi. Nói chuyện chính là Liễu Lương, hắn là quốc gia thần quái bộ bộ trưởng, là một người kiếm tu, cũng là bị quốc gia cung phụng những cái đó thần quái bộ tu tiên bộ môn bộ trưởng. Thần quái bộ trừ bỏ thu nạp người tu tiên ở ngoài còn hợp nhất huyền học nhân sĩ, bao gồm có thật bản lĩnh đạo sĩ hòa thượng trở. Bất quá bọn họ đái nộ cùng người tu tiên đại lao là không đến dò. So. Nói chuyện thời điểm liễu lương mặt bộ cơ bắp khoa trường, hoàn toàn liền không có ngày thường tiền phong đạo cốt bộ dáng, ẩn linh môn người nhìn hắn như vậy biểu tình, ẩn ẩn có chút tự hào cảm giác. Tuy rằng trong lòng thập phần chua sót, kia tiền bối cũng không phải là chân chính bọn họ tiền bối a, nhân ra còn phá hủy bọn họ hang ổ đâu. Khụ khụ, nói tốt không mang thủ. Đúng vậy, tiền bối nói đi tìm địa mạch, không thể làm những cái đó vượt ngoại tà ma âm u thực hiện được. Tiền bối thật là cao thượng a. Liêu Bộ trưởng tự đáy lòng tán dương, Nghiêm Băng Hà ra mặt tử mấy không thể thấy chịu chịu, đúng rồi, chúng ta đây người đâu? Nếu vài thứ kia cũng để lại cùng nhân loại hỗn huyết hậu nhân, chúng ta đây liền không thể thiếu cảnh giác." Liêu Bộ trưởng nghe vậy gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này nhất định phải tăng mạnh quản lý. Cái này niên đại quốc gia mở ra, đối nước ngoài đầu tư cùng nhân tài đều có chút phá lệ khoan dung, nếu những người đó xen lẫn trong những người này mới bên trong, thật đúng là không hảo tìm. Vị kia tiền bối có hay không nói những cái đó quái vật khuyết điểm là cái gì? Có cái gì đặc thù chúng ta cũng có thể an bài người bài tra. Điểm này Nghiêm Băng Hà cũng đã nghĩ tới, hắn lập tức liền bắt tay sao tốt về vực ngoại tà ma tư liệu, bộ dáng đều cấp đem ra, mặt trên còn có du khê bổ sung bộ phận. Mấy thứ này cực kỳ am hiểu ngụy trang, cho nên muốn kiểm tra ra tới lại phá lệ không dễ dàng một ít. Cái gì? Có thể ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Liễu Lương sắc mặt hơi đổi, Những cái đó quái vật nghìn năm qua đều tránh ở nước ngoài, nước ngoài tình huống cùng quốc nội lại không thể đánh đồng, bọn họ lại am hiểu ngụy trang, chỉ cần ở nước ngoài tùy tiện sát một cái người nào, lại mang theo bọn họ chứng kiện tiến vào, thật sự là quá dễ dàng. Nghiêm Băng Hà nhớ tới Du Khê nói qua nói, bất quá chúng ta trưởng lao nói, những cái đó quái vật chỉ số thông minh hẳn là không cao. Kia nhưng nói không chừng, bọn họ cùng nhân loại huyết mạch hỗn hợp, trải qua như vậy nhiều đại pha loãng, ở bọn họ bên trong tất nhiên cũng có thông minh. Liễu Lương vừa nói một bên lòng nóng như lửa đốt trở về tìm chính mình những người đó thương lượng đối sách. Thân quái bộ tu tiên bộ môn các thành viên có phụ tu, đan tu, kiếm tu, còn có đổi nghề kiếm tu ngự thú, cùng với đau khổ chống đỡ lực khí. Tuy nói thống nhất từ Liễu bộ trưởng trưởng Quảng, kỳ thật mọi người đều là ai chơi theo ý người nấy, chỉ là bởi vì Liễu Lương ngay thẳng, lại ái lo chuyện bao đồng, cho nên cái này bộ trưởng mới luôn được đến hán. Bất quá trừ bỏ kiếm tu Mà Khác Tu sĩ si thật đúng là, uổng có tu vi không có nhiều ít bàn trải, không thấy ngự thú đều đổi nghề kiếm tu sao? Bởi vì điệu tinh linh khí khô kiệt, kiếm tu còn còn có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đối linh khí nhu cầu không như vậy đại. Mà khác liền không được, không linh khí liền không có linh thảo, không có linh quặng cũng không yêu thú, không bột đấu gột nên hồ a. Cho nên, các ngươi đến tụt cùng có ý kiến gì? Liễu Lương nổi giận, phía dưới một cái huyền môn đầu đỉnh nam nhân nhượng lực nói, lão đại đừng nóng giận, nếu không ta đi cho bọn hắn xem tướng. Nửa khế thập phân nhược, rốt cuộc tu tiên đều là đại lão, bọn họ này đó không tư chất chỉ có thể làm huyền học, đương nhiên là đắc tội không nổi. Ai biết Liễu Lương sở sở không tồn tại dâu, thế nhưng gật gật đầu, cũng là một cái không tồi chủ ý. Đầu đinh sợ tới mức thiếu chút nữa liền nước tiểu. Lão đại ta nói giỡn. 192 chương 192. Ta thử xem đi. Một cái nhìn qua không đến 20 tuổi tiểu cô nương lạnh mặt nói, nàng trong tay ôm một con màu vàng tiểu nai miêu. Tiểu cô nương nói chuyện thời điểm, tiểu nãi miêu ngoan ngoãn liếm liếm cánh tay của nàng, lại chôn xuống đầu. Kia tiểu nãi miêu đôi mắt lại là bích sắc, chợt lóe mà qua. Liêu Lương nhíu như mày, "Chiêu Lệ ngươi đừng ngáo." Trần Tố mặt lập tức liền đen. "Hảo hảo hảo hảo, ngươi không gọi Chiêu đệ. Trần Tố nguyên danh gọi là Trần Chiêu đệ, đơn giản là nàng có một cái trọng nam khinh nữ mãi mãi, Trần Tố có thể trở thành người tu tiên là một cái ngoài ý mớn, nàng từ nhỏ liền rất có thú duyên, tiểu động vật nhỏ đều thực thích thân cận nàng. Nhưng là bởi vì điệu tinh linh khí khô kiệt, yêu thú đều đã diệt sạch, cái này lấy ngự thú làm chủ yếu thủ đoạn tu tiên gia tộc tự nhiên cũng liền chậm dãi đoạn tuyệt truyền thừa. Tuy nói yêu thú thọ mệnh đều rất dài, nhưng lại trường cũng không có khả năng bất lao bất tử, chúng nó cũng là muốn hấp thu linh khí cùng linh thực linh đan tu luyện. Cái gì cũng chưa, thọ nguyên tới rồi, chấn gia yêu thú tự nhiên cũng liền tử tuyệt. Phía trước nói tiểu cô nương sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình bên trong, bởi vì kế hoạch hóa gia đình Nàng mẹ lại sinh nàng cùng nàng muội muội hai cái cô nương, sau lại nàng mẹ nhiễm bệnh đã chết, nàng mãi liền hấp tấp làm nàng ba cưới mẹ kế, còn đem nàng muội muội tặng người. Cho nàng lấy một cái đại danh gọi là Chiêu đệ. Nông thôn hài tử thường thường khi còn nhỏ tiện mệnh hảo nuôi sống, bởi vì nàng là cái nha đầu, ở chính thức có tên phía trước đều là kêu đại nha. Trần Chiêu đệ không thích tên này, nhưng là lại không cách nào phản kháng nàng mãi mãi. May mà nàng cũng ngoan cường, hơn nữa có rất mạnh động vật lực tương tác. Ở các con vật dưới sự trợ rút, liền tính nàng ngại không cho nàng ăn, nàng cũng có quả dạ tự có thể no bụng. Mười tuổi năm ấy, tiểu cô nương ở nàng ra ra di vật bên trong tìm được rồi tổ tiên truyền xuống tới một quyển sách, mặt trên ghi lại nhà bọn họ tổ tiên huy hoàng. Tiểu cô nương bị sợ ngây người, liền bắt đầu học mặt trên phương pháp bắt đầu tu luyện, có các con vật trợ rút, Trần Chiêu để tốc độ tu luyện rất mau, lại dựa vào chính mình bản lĩnh thi vào đại học, rời đi trọng nam khinh nữ mãi mãi cùng đối nàng không quan tâm ba ba, đi vào yến kinh. Sau đó cơ duyên xảo hợp dưới bị Liễu Lương tìm được, đã bị quốc gia cấp hợp nhất. Nàng ghét nhất chính là chính mình Trần Chiêu để cái kia nguyên danh. Hợp nhất lúc sau liền lập tức cho chính mình sửa lại tên, mỗi tháng chỉ cấp trong nhà gửi một chút tiền, xem như báo đáp bọn họ sinh dưỡng tri ân, rốt cuộc không trở về quá. Đừng nhìn Liễu Lương ở ẩn linh môn tu sĩ trước mặt kia nghiệm nhiên chính là một cái kiếm tu, một cái có thực lực bộ trưởng, một cái không dung khinh thường người tu tiên, chính là ở người một nhà trước mặt. Hán chính là một cái nhớ ăn không nhớ đánh nghị hóa. Trần tố hư lạnh một tiếng, nàng trong lòng ngực hoàng miêu phản phất đã nhận ra chủ nhân không cao hứng, ngước mắt nhìn Liễu Lương liếc mắt một cái, lại thập phần cao lánh trôn ở tiểu cô nương trên người. Liêu Lương càng thêm xấu hổ. Người tu vi mới ngưng khí 6 tầng, người có biện pháp nào phân rõ ra vực ngoại tà ma? Liễu Lương hỏi, mặc dù là ở thần quái bộ cộng sự, bọn họ từng người áp chủ bài đều là sẽ không công khai. Đây là tu tiên giới công biết. Cho dù là hiện giờ tu tiên giới lạc mạng, có một số việc vẫn là dựa theo nguyên bản thói quen truyền thừa xuống dưới. Bởi vậy Liễu Lương cũng không biết Trần Tố có biện pháp nào. Lúc này đây Trần Tố không nói gì, Liễu Lương biết đừng nhìn tiểu cô nương mới 23 tuổi, tuổi không lớn, lớn lên còn hiện tiểu, chính là nàng thực lực vẫn là không tuổi, còn có kia chỉ miêu hỗ trợ, nếu nàng chủ động nói ra, tự nhiên chính là có biện pháp. Hú hồn, tiểu cô nương lớn lên uyên manh, tính cách trên thực tế tương đương cường hãn. Bởi vậy Liễu Lương đối nàng là thực kiên tâm. Vậy được rồi. Ngươi đi đi. Còn lại người trừ bỏ đàn sư còn có Ngô Tiểu Nam, đều cùng ta đi Cô Luân, nếu những cái đó quái vật đích đến là Cô Luân, kia khẳng định sẽ từ Cô Luân xuống tay. Lương ca, ta cũng đi. Một người nam nhân bóp giọng nói làm đúng nói, toàn bộ thần quái bộ một mảnh tĩnh lặng, bất quá không ai nói chuyện. Liễu Lương hất mặt, Ngô Tiểu Nam, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Bị gọi là Ngô Tiểu Nam kiếm tu vừa nghe, Tuấn Mỹ mặt liền hơi hơi nhíu lại, nhân ra như thế nào không có hảo hảo nói chuyện. "Mọi người, được rồi được rồi, ngươi lưu lại là bảo hộ đan sư an toàn. Đan sư tầm quan trọng ta tưởng ngươi hẳn là biết." Nô Tiểu Nam quật khởi miệng, chính là hắn kia trương quá mức anh tuấn mặt, thấy thế nào như thế nào không khỏe, cố tình chính hắn không có cảm giác bất luận cái gì không thích hợp nhi. Đừng nhìn hắn trưởng thành như vậy, nói chuyện nương tháo, sức chiến đấu lại là thập phần cường hãn, Nô Tiểu Nam là một cái kiếm tu con tuổi nhỏ cũng đã lính ngộ kiếm ý, vũ khí là một thanh cự kiếm. Bất quá bởi vì tính cách duyên cớ tuổi trẻ lúc ấy mỗi người đối hắn e sợ cho tránh còn không kịp. Mặc cho là ai, gặp được một cái tướng mạo anh tuấn, hành vi cử chỉ lại cùng cái nữ nhân giống nhau ngượng ngùng đến không được nam nhân đều sẽ nhịn không được nổi ra gà rất đầy đất. Bất quá hắn tuy rằng thập phân bất mãn, vừa nghe là bảo hộ đan sư, cũng liền không nói chuyện, lúc này đan sư Trình túi đầu ở chính mình nổ tệ phục mặt trên nhớ kỹ thứ gì vừa thấy liền biết hoàn toàn không có nghe bọn hắn nói chuyện. Bất quá những người khác cũng đều không thèm để ý, đan tu vốn dĩ chính là phụ trách luyện đan, không cần hắn có sức chiến đấu. Hùng chi người này chính là một cái đan sĩ, si, chỉ hận chính mình không có sinh hoạt trên mặt đất tinh tu tiên toàn thịnh thời đại. Lúc ấy linh thực phong phú, đan phương cũng nhiều. Chính là hiện tại không chỉ có đan phương rất nhiều đều thất truyền, mặc dù là tìm trở về cũng không có gì dùng, bởi vì linh khí khô kiệt, linh trí đều thoái hóa, không phải thoái hóa cũng đều diệt sạch. Liên yêu thú cũng chưa, càng đừng nói có thể làm thuốc yêu đan. Tóm lại, đan sư không vui, phi thường không vui. Lúc này hắn chính hưng thú bừng bừng nghiên cứu đồ đệ cho hắn đưa tới một trường đan vương, người nọ nói chỉ có nàng mới có thể đủ luyện chế gian này, chương đan phương mặt trên thuốc bột, đan sư là phi thường bất mãn, hơn nữa phi thường không phục. Cho nên hắn nhất định phải đem này đan phương cấp nghiên cứu thấu. Nói hắn cái gì đều được, chính là không thể nói hắn luyện không ra. Cái này thanh nguyên quả là thứ gì? Thật là Liên một cái đồ án đều không có, đồ đệ cũng thật sự là quá không đáng tin cậy, Ngọc Linh chi có phải hay không chính là Linh chi? Vẫn là mặt khác đồ vật. Đan sư không coi ai ra gì nói thầm nói, Liễu Lương ho khan một tiếng, hắn liền không nên làm thứ này ra tới, từ nhận thức lúc sau, nói với hắn 10 câu nói, 9 câu nửa hắn đều không phải ở trả lời hắn, luôn là ở lầm nhầm lầm nhầm không biết đang nói cái gì. Dù sao Liễu Lương nhận thức Đan sư mười mấy năm, Nghe hắn nói nhiều nhất lời nói một lần chính là hắn vì một trường đan phương thu một cái đồ đệ, trả lại cho kia đồ đệ tam cái thay đổi thể chất đan dược, trực chực trợ, sẽ luyện đan quả thực chính là ghê gớm. Này đó đan dược dược thảo, nhưng đều là bọn họ người không muốn sống cho hắn tìm tới. Tuy nói không phải thực quý báu, tuy nói không có hắn cũng luyện chế không ra. Hào đi, Liễu Lương hoàn toàn không biết nói cái gì. Rốt cuộc liền tính là trách cứ hắn cũng vô dụng. Ngươi nói có tức hay không người? Đan sư Ngươi trở về nghiên cứu Đan phương đi thôi." Vừa dứt lời, liền nhìn đến đan sư đứng lên, xoay người trực tiếp đi rồi. Cũng may đại gia cũng đều thói quen, không ai nói cái gì. Liễu Lương phân công các loại bất luận cái gì lúc sau liền lập tức làm phía dưới người đi hành động, đương nhiên những cái đó huyền học đại sư nhóm cũng không thể nhàn rỗi. "Bộ trưởng, có thể hay không, thỉnh đan sư cho ta một quả đan dược, dùng để trị liệu mắt thương." Đương nhiên một cái dâu bạc lão nhân gọi lại liêu Lương, Liễu Lương làm kiếm tù, làm người hào sảng, Không, có gì cái giá, nhưng là bởi vì hắn là kiếm tu, kia một thân sắc bén khí chất, thực lực so với hắn cường, hoặc là hắn có tâm thu liễm thời điểm người khác không cảm giác được. Một khi hắn có chiến ý, hoặc là không có cố ý thu liếm thời điểm, hắn cả người giống như là một phiến sắc bén trường kiếm, lao đại sư sợ tới mức run bẩn bật. Bộ trưởng, ta, ta chính là tưởng." Lưu Lượng lập tức đem chính mình này một thân chiến ý cấp thu liếm lên, rốt cuộc ở chung thời gian lâu như vậy, Liễu Lương cũng biết chính mình vấn đề. Vừa rồi là bởi vì đem nhiệm vụ phân phối đi xuống, cho nên một thân chiến huyết cũng tiêu đốt lên. Ai biết thiếu chút nữa liền phải dọa hư tiểu bằng hữu. Người làm sao vậy? Muốn đan dược tìm đan sư muốn a, bất quá hắn nguyện ý lý người nói. Lão đại sư trong lòng phun táo, nếu tên kia có thể đáng tin nói, hắn cũng sẽ không tìm hắn muốn. Đan sư làm cung phụng, làm quốc gia huynh tấn quốc lực cung cấp nuôi dưỡng người tu tiền, đặc biệt hắn vẫn là một cái đặc biệt tồn tại, là một cái luyện đan sư. Bởi vậy thân phận mặt trên lại phá lệ cao chẳng sợ hắn một lòng si mê luyện đan, cũng không nguyện ý cùng người giao lưu, hắn đan dược vẫn như cũ là một đan khó cầu. Rốt cuộc ai đều sợ chết. Lại bởi vì linh khí khô kiệt, đan dược cũng không hảo luyện chế. Bất quá vẫn là đến trước bảo đảm thần quái bộ bên trong đan dược cung ứng, huyền môn bộ địa vị so ra kém hưu nhàn bộ, bọn họ cũng có luyện đan, nhưng là luyện chế ra tới đan dược cùng người tu tiên không thể so. Lão đại sư vẻ mặt chua sót, liều Lương không kiên nhẫn tâm nói với hắn lời nói: liền tùy tay cho hắn ném một viên chính mình không dùng được đan dược. Tiểu Hồi Xuân Đan, Đà tạ lão đại. Lão đại sư lập tức ánh mắt sáng lên, nghe nói thứ này có thể trị bệnh, một viên đi xuống, bách bệnh toàn tiêu, hẳn là đối muội muội đôi mắt có trợ rút. Chỉ là lúc trước muội muội kia đối áp phích chính là vì chống đỡ thiên kiếp mà mất đi, cho nên lão đại sư cũng không báo quá lớn hy vọng, chính là xem muội muội bộ dáng, nhịn không được muốn vì nàng cầu một chút chỗ tốt, thuận tiện cũng thuyết phục nàng gia nhập. Trên thực tế Bọn họ thần quái bộ thật đúng là không thiếu nhân tài, có thể tiến thần quái bộ mới là cầu còn không được sự tình. Trải qua thần quái bộ tinh vi bố trí, thật đúng là bị bọn họ bắt được vượt ngoại tà ma biến thành nhân loại, bọn họ cũng không phải ngốc tử, cũng không có khiến cho đại chúng khủng hoảng, cũng biên không ít lý do. Những cái đó tà ma ký ức đều là ở bên nhau, cảm ứng được phía trước cái kia dở đường đồng loại chết thảm, bọn họ đối Hoa Quốc không dám đại ý. Mấy năm nay, bọn họ chủ thần lưu lại bọn họ lúc sau, bọn họ ở vẫn luôn ở phương Tây. Trong đầu cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là phá hư cái này tinh cầu địa mạch, này quả thực liền cắm rễ ở toàn bộ huyết mạch bên trong. Mặc dù là theo bọn họ không ngừng cùng người phương Tây loại huyết mạch dung hợp, loại này chấp niệm vẫn như cũ không có tiêu trừ, ngược lại là theo chỉ số thông minh tăng lên, làm cho bọn họ tìm không ít quốc gia phiền toái. Do đó khơi mào không ít chiến sự, cũng bao gồm thần bí phương Đông. Bất quá lúc ấy bọn họ cũng không biết toàn bộ tinh cầu địa mạch sẽ ở phương Đông này một mảnh thổ địa mặt trên. Thẳng đến bọn họ đem thế giới các nơi xoay cái biến lúc sau, bọn họ cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phương đông. 193 chương 193. Chỉ là đối phương đông hành vi có thể nói là xuất sư chưa tiệp, trước sau bổi không ít người đi vào. Này đó vực ngoại tà ma nguyên bản là không có tổ chức, không có dẫn đầu người. Chúng nó có chỉ là đối huyết nhục khát vọng. Chỉ là hiện giờ chúng nó cùng phương tây nữ nhân huyết mạch dung hợp, cũng được đến thuộc về nhân loại trí tuệ, liền cũng dần dần hình thành một cổ không nhỏ thế lực. Cái này thế lực trừ bỏ ngủ đông ở ngoài cũng học nhân loại bộ dáng sáng lập một cái đại hình Easy ở dược công ty. Vì phương tiện bọn họ hút huyết đủ, chúng nó bên trong chỉ số thông minh tối cao, huyết mạch nhất loãng trí giả còn tổ chức tham dự quốc tế người, khẩu, quẩy, bán chờ một loạt hoạt động. Dù sao trên thế giới này người nhiều như vậy, bọn họ ăn mấy cái cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý bất quá nói về, bọn họ thật đúng là đã từng chọc quá một ít phương Tây không thể chọc thế lực, bị tiêu diệt không ít. Này cũng khiến cho bọn họ điệu thấp không ít. Chỉ là tà ma đến tột cùng là tà ma, bọn họ không đổi được trong xương cốt thói hư tật xấu. tà xấu. Trời ạ! như thế nào sẽ có người lớn lên như vậy xấu? Thân quái bộ vì các nàng đặc biệt đúc huyền thiết lung bên trong, nay đó tà ma khôi phục nguyên bản bộ dáng, sợ tới mức ngô tiểu nam hoa dung thắt sắc, liên thanh quái kêu lên. Kia dáng người ngắn nhỏ hình thù kỳ quái người đột nhiên từ lồng sắc bên trong bỏ ra tới, ta nghe thấy được thơm ngọt huyết nục tư vị nhi. Chúng nó hiện giờ trừ bỏ đôi mắt lớn lên còn cùng nhân loại rất giống ở ngoài, ngắn nhỏ dáng người, trường lỗ thai, mua giống nhau trường khẩu khí, còn có gầy trơ xương như xài thân thể, không, có nửa điểm giống người, giống như là một đám khoác nhân loại trang phục quái vật. Trong miệng phát ra cùng loại với giã thu thi minh, ở huyền thiết lung bên trong đấu đá lung tung. Khôi phục ma thân tà ma chỉ số thông minh lập tức liền kéo thấp không ít. Nhưng là này cũng không thể ngăn cản chúng nó đối người tu tiên huyết nục mơ ước, người tu tiên ẩn chứa linh lực huyết đục. Xa xa so với nhân loại bình thường muốn mê người, nơi đó quái vật chính là bọn họ theo như lời vực ngoại tà ma, là tới hủy diệt chúng ta tinh cầu. Ta như thế nào cảm giác thấy được thiên đại chê cười dường như. Ngô Tiểu Nam bó tay hoa là nói, trên mặt vui tươi hớn hở. Vừa dứt lời, hắn tiện tay phát ngựa rút ra bản thân trường kiếm đối với kia lồng sắt bên trong một trận nhìn như không hề kết cấu, trên thực tế lại là có dấu vết để lại chém lung tung, kia lồng sắt bên trong vực ngoại tà ma nháy mắt đã bị Ngô Tiểu Nam cấp chém thành vài khối gậy chi từ lồng sắt bên trong bay ra tới. Đan sư ngẩn đầu nhìn xem, mấy thứ này tính cái cái gì ngoạn ý nhi, thật là một chút đều không cầm đánh, xem ta mấy kiếm liền chém giết chúng nó. Mà đan sư thanh niên lực chú ý cũng không ở Ngô Tiểu Nam trên người, hắn lúc này ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm những cái đó gây chi, mất máy thân thể gây chi thế nhưng không có bất luận cái gì máu, hắn tò mò túi đầu, đang chuẩn bị đi nhặt gây chi tới nghiên cứu một chút. Này đó quái vật nếu hút huyết đủ có phải hay không cũng có làm thuốc giá trị. Tuy rằng đan sư biết do ý nghĩ của chính mình có chút điên cuồng, nhưng là này cũng thực phù hợp thân phận của hắn, hắn là một cái đan sĩ, si, nhìn cái gì đều cảm thấy có làm thuốc khả năng tính, thế nào cũng phải nghiên cứu nghiên cứu. Bị Ngô Tiểu Nam bắt lấy. "Uy, ngươi làm gì?" Nô Tiểu Nam quát một tiếng, bị đan sư ghét bỏ đẩy ra, chính không cao hứng đâu, liền nhìn đến kia gậy chi bay nhanh bằng chướng, theo sau phát ra huyền huyền kỳ quái thanh âm. Mà theo này đó thanh âm vang lên, nhưng cái đó gây chi ngay lập tức trưởng thành thành một người hình. Nô Tiểu Nam đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Đan sư đi theo lui mấy bước. Cẩn thận. Nó giống như biến thành một đám thể. Đứng ở Ngô Tiểu Nam phía sau một cái huyền môn bộ người kêu sợ hãi một tiếng, Nô Tiểu Nam cũng có chút hoảng loạn, lại hợp với huy số đao, chính là những cái đó bị chém đứt gây chi lại nhanh chóng ban chướng. Nô Tiểu Nam còn không xem như ngốc nghếch, lúc này cũng không dám chém nữa đi xuống. Chém nữa đi xuống bất chính là chính mình giúp đỡ này, đó tà ma sinh sôi nảy nở, đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn phía sau một cái phù tu kinh hoàng dưới, đồng nhiên rút ra mấy cái bùa chú, đột nhiên ném qua đi, đem những cái đó gây chi toàn bộ đều đốt thành cho tẫn, lúc này mới đem này đó gây chi hoàn toàn giết chết. Lúc này mới không hề có huyên thuyên thanh âm truyền đến, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau, nói cho đại gia, ngàn vạn không cần đối mấy thứ này dùng kiếm hoặc là dùng bất luận cái gì không thể hoàn toàn đưa bọn họ giết chết độ vật. Phải dùng hỏa. Hoa quốc thần quái bộ tuy nói không trực tiếp chịu quốc gia quản lý, nhưng là rốt cuộc cùng Hoa quốc một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bọn họ đều là phương đông người, cho dù là có huyết thống hậu đại, kia đều ở Hoa quốc. Lại hướng lớn nói, mọi người đều là điệu tinh người, nếu là điệu tinh bị này, đó có mang ác ý vực ngoại vật loại cấp chiếm lĩnh, kia bọn họ tuyệt đối vất không đến cái gì chỗ tốt. Cho nên bọn họ là thập phần đơn kiến. Tối rồi buổi tối, Liễu Lương trở về về sau, tổng cộng bắt được mấy trăm chỉ như vậy ma đầu, đại gia ý kiến chính là đem này đó ma đầu toàn bộ đều chém giết, chỉ để lại một con đem chúng nó kế hoạch cùng mục đích cấp hỏi ra tới, lại giết. Tuyệt đối không thể làm cái này, tinh cầu trở thành chúng nó địa phương. Lấy này đó ma đầu tàn bạo cùng thị huyết, nếu địa mạch bị phá hư, cũng liền ý nghĩa địa tinh thượng nhân loại động thực vật không còn có một tia cơ hội, mặc dù là sống tạm, cũng là trở thành này đó ta ma đồ ăn ngẫm lại liền lệnh người sờn tóc gáy. Đương biết được mấy thứ này, này, đây phân liệt làm sinh sôi nảy nở thủ đoạn, hơn nữa chỉ cần có cũng đủ hết đủ, liền hoàn toàn có thể sinh sôi nảy nở ra cũng đủ nhiều hậu đại. Đương nhiên chúng nó cũng có thể lựa chọn cùng nhân loại hôn huyết. Chỉ là cùng nhân loại hôn huyết kết quả chính là tâm huyết cùng thực lực thoái hóa, cái này làm cho chúng nó thập phần khó có thể chịu đựng. Bất quá mặc kệ là thông qua cái gì phương pháp sinh sôi nảy nở, đều thuyết minh mấy thứ này sinh sôi nảy nở tốc độ thập phần mau. Nếu muốn hoàn toàn lao đi này, đó tồn tại sợ là không dễ dàng, rốt cuộc vài thứ kia đều tránh ở nước ngoài, ngụy trang thành nhân loại bộ dạng, thậm chí còn khai công ty. Nếu Hoa Quốc chạy đến nước ngoài đi đối phó bọn họ nói, này không thể nghi ngờ là đối hải ngoại khơi mào chiến, tranh, đến lúc đó chẳng phải là thỏa mãn một ít dã tâm gia điều kiện. Hoa Quốc không thể làm như vậy, chỉ có thể chờ chính bọn họ đưa tới cửa tới. Loại này chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công thật đặc nương gọi người nghẹn cô ta. Đúng rồi, đi đem ẩn linh môn mấy lao già kia mời đi theo, hỏi một chút bọn họ vị kia tiền bối có tính toán gì không. Nếu là vị kia tiền bối có thể nhất cử tiến giai kim đăng kỷ, có lẽ chúng ta còn có thể có biện pháp. Thần quái bộ mặt khác tu tiên bộ tu sĩ đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nay tuyệt đối không phải trốn tránh trách nhiệm, chỉ là năng lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại. Hiện giờ bọn họ cũng bất quá chính là đem cái này hy vọng cấp ký thác ở vị kia kim đăng kỷ tiền bối trên người thôi. Nghe nói vị kia tiền bối này điôn Luân chính là vì tìm kiếm tiến giai hy vọng. Mấy năm nay, linh khí khô kiệt, tiên đạo điêu tàn, bọn họ cận tồn, không bao gồm kia không biết có tồn tại hay không lão quái vật ở bên trong, tu vi tối cao tu sĩ cũng chỉ có chút cơ kỳ. Này đối nhân loại tu sĩ mà nói, là một loại bất đắc dĩ cũng là một loại tuyệt vọng. Nếu lại như vậy đi xuống, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người tu tiên một thế hệ không bằng một thế hệ, cuối cùng bao phủ ở lịch sử con sông bên trong. Có lẽ ở mấy ngàn năm, mấy vạn năm lúc sau, Nhân loại còn may mắn không có diệt sạch nói, đã không còn có người nghe nói qua người tu tiên. Ẩn Linh môn người nghe nói thần quái bộ người thật đúng là bắt được không ít giả trang thành nhân loại tà ma, biểu hiện ra hưng thú thật lớn, cũng liền nhìn một chút, phát hiện này đó tà ma theo chân bọn họ tiền bồi cấp ký lục bên trong hình tượng giống nhau, như lúc lúc sau, cũng coi như là thỏa mãn tìm kiếm cái lạ tâm lý. Bất quá nói đến cái kia cái gọi là tiền bối, Ẩn Linh môn tu sĩ thật đúng là có điểm xấu hổ. Khô khụ, khoác lác thổi quá độ. Nhân ra nhưng không có nói qua là bọn họ tiền bối, bất quá chính là có một đoạn nhân quả thôi. Cái này, chúng ta cùng tiền bối tách ra về sau, nàng liền vào Côn Luân Sơn, đi tìm địa mạch đi. Các người biết địa mạch cụ thể vị trí sao? Liễu Lương là cái khôn khéo, nháy mắt liền thấy được này ẩn linh môn mấy cái lao đông tây chỗ dạ, bất quá lập tức hắn cũng không theo chân bọn họ chơi tâm nhãn. Bởi vì bọn họ hoa quốc, hoặc là nói toàn bộ địa tinh, thật là yêu cầu như vậy một cái thực lực cường hãn tu sĩ làm người tâm phúc. Liên tính nhân ra tạm thời không dao động, chỉ cần có hắn ở, thực lực mạnh nhất một người ở đảng kia ngồi, bản thân là có thể yên ổn nhân tâm. Cái này Liễu Lương trầm mặc một lát. Này đều khi nào, chúng ta một Vinh đều Vinh, nhất tổn câu tổn, chúng ta ẩn linh môn nguyên bản chính là các tiền bối lo lắng bố trí một cái bí cảnh, chính là hiện giờ, linh lực hao hết, bí cảnh đã biến mất, về sau chúng ta cũng gia nhập thần quái bộ, chúng ta tứ đại gia tộc có mấy chục người, còn bao gồm có tu luyện tư chất tiểu bối. Nói chuyện chính là tạ ra chúc cơ kỳ tu sĩ, Ngự Khí có vẻ có điểm hướng, nhưng là mặt khác mấy cái gia tộc tu sĩ cũng chưa nói chuyện, kia cũng chứng minh rồi hắn thành ý. Liễu Lương lập tức cũng không hề giấu giếm. Làm lấy một quốc gia chi lực cung cấp nuôi dưỡng người tu tiên nhóm, tuy nói bọn họ khả năng không có ẩn linh môn như vậy tốt linh khí điều kiện. Nhưng là làm kiếm tu Liễu Lương còn có Ngô Tiểu Nam bọn họ đối linh khí nhu cầu vốn dĩ liền không cao. Kiếm tu chú ý chính là lĩnh ngộ kiếm ý cùng nói. Cho nên ngộ tính càng cao Sở lấy được thành tựu cũng liền càng cao, này bản thân liền không mâu thuẫn. Bọn họ thực lực cường, hoa quốc tự tin cũng liền càng đủ. Mấy năm nay, bọn họ cũng đang tìm kiếm địa mạch tin tức. Bọn họ có thể trở thành người tu tiên, có gia tộc chuyển thừa cũng cố ý ngoại đoạt được, có gia tộc chuyển thừa liễu lương liền không khó biết địa mạch cùng người tu tiên vận mệnh quan hệ. Bất quá may mà mấy năm nay nỗ lực tìm kiếm cũng không có không thu hoạch được gì. Thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi địa mạch đại khái vị trí. Chỉ là vị trí này cũng không xác định. Nói nữa, mặc dù là xác định, bọn họ cũng không có cách nào đánh thức địa mạch, trong thời gian ngắn trong vòng tới người tu tiên, làm người tu tiên thực lực tăng nhiều. Địa mạch ảnh hưởng thường thường đều là chậm rãi tới, cùng với bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cho nên ở vực ngoại chủng tộc xâm lấn, cùng với chính tà lưỡng đạo nhiều năm đối chiến bên trong, cùng linh mạch đại lượng tiêu hao, khiến cho đại đa số linh mạch đều bị hao hết. Ta mang các ngươi đi, ta biết địa mạch cụ thể vị trí. Nói chuyện chính là một cái thanh thúy tiểu cô nương thanh âm, ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Tiểu cô nương sinh thập phần hiện tiểu, cái đầu cũng không cao, nhìn qua liền cùng một cái cao trung sinh khiến cho. Chỉ là nàng nhìn có vài phần đả mạc. Trong lòng ngực ôm một con quất hoàng sắc tiểu nãi miêu, kia tiểu nãi miêu bị nàng vuốt ve thoải mái, đôi mắt đều mị lên. 194 chương 194. Lý Giai Tuệ là một người cao trung sinh viên tốt nghiệp, nàng tốt nghiệp lúc sau liền rời đi quê nhà tìm công tác công nghĩ tới vận khí không tồi, tìm được rồi một nhà ngoại sĩ công tác, chính là ở phân xưởng bên trong làm đóng gói công. Nhà này ngoại sĩ là tân tiến cử ý y dược sĩ nghiệp, tiền lương cấp không thấp, Lý Gia Tuệ phi thưởng cao hứng. Một tháng 600 đồng tiền, nghe nói còn sẽ có tăng ca tiền lương, các loại phúc lợi trợ cấp, tới tay không chừng một tháng có 7, 800 đâu. Đây là Lý Gia Tuệ trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nàng quyết định nhất định phải hảo hảo kiếm tiền, chính tiền gửi về nhà đi cấp ngoại lai xem vậy. Lý Gia Tuệ là trong nhà trưởng nữ, trừ bỏ cha mẹ ở ngoài còn có một cái đệ đệ, mãi mãi là đối nàng tốt nhất người. Kỳ thật Lý Giai Tuệ thi đại học thành tích không tồi, nhưng là bởi vì trong nhà thật sự là không đủ sức, lại có một cái lập tức muốn niệm sơ tam đệ đệ, trong nhà hy vọng hắn có thể khảo cái hào đại học, Lý Giai Tuệ cái này làm tỷ tỷ liền chủ động ra tới làm công. Ra tôi phía trước, nàng mãi còn nhớ nàng, trộm cho nàng tác không ít tiền, làm nàng một người ở bên ngoài không cần bạc đãi chính mình. Lý Gia Tuệ nguyên bản là bị trong thôn quen biết người mang đi vùng duyên hải một thế hệ làm công, chỉ tiếc người kia bất an hảo tâm, tưởng đem nàng hướng hố lửa đẩy. May mắn nàng Cơ Linh phát hiện không đúng, liền lặng lẽ hạ xe lửa, mua hồi chỉnh vẽ xe lửa, trộm chạy trở về. Bất quá nàng một cái cao trung tốt nghiệp nữ hải tử công tác nhưng không hảo tìm, nay đã hơn một năm nàng từ quê quán huyện thành đến bên này thành thị liền thay đổi không ít công tác. Lần này có thể tiến cái này ngoại sứ cũng là một cái ngoài y mớn. Bởi vì đối vùng duyên hải phát đạt thành thị có bóng ma, Lý Giai Tuệ là một đường hướng bắc đi. Đi tới đi tới liền hướng phía tây đi. Với lúc có một nhà ngoại sĩ ở bên này ăn ra, nghe nói phải làm sự tích yêu cầu dùng đến Thiên Sơn Tuyết Liên, bởi vậy mới có thể đem xưởng kiến ở Côn Luân Sơn phụ cận. Lý Giai Tuệ đã sớm ở thư thượng kiến thức quá Côn Luân Sơn hùng vĩ bao la hùng vĩ, hiện tại người tới bên này cũng không sợ lẫm, một có rảnh liền chạy tới xem, xem này rộng lớn mạnh mẽ núi non, cả người đều trống trải không ít. Cái này niên Đại Hoa Quốc bản thổ sĩ nghiệp tương đối mà nói quản lý đều tương đối nghiêm khắc, cũng không có gì hoạt động. Nhưng là ngoại sĩ không giống nhau, còn có cái gì công nhân phúc lợi cùng hưu nhàn hoạt động. Lúc này đây liền phải tổ chức bọn họ công nhân đến Côn Luân Sơn đi du ngoạn, đem lý giai tuệ cấp cao hứng hoàng rồi, cùng muốn tốt tiểu tỷ muội dữu dít nói không để yên. Ngươi là không biết, này Côn Luân Sơn là quốc gia của ta Thần Sơn, là nó thủ vệ quốc gia của ta. Cũng là quốc gia của ta thần thoại truyền thuyết khởi nguyên địa. Cùng Lý Giai Tuệ cùng nhau tiểu cô nương gọi là Hà Văn Quyên, so Lý Giai Tuệ muốn đại một tuổi, bất quá nàng đã sớm bỏ học. Lúc trước trong thôn một cái người quen dẫn bọn hắn cùng đi làm công thời điểm nàng cũng đi. Bất quá nàng không có Lý Gia Tuệ như vậy thông minh, vẫn là bị Lý Gia Tuệ mang theo chạy trốn, chính là trở về vẽ xe cũng là Lý Gia Tuệ phó. Nàng liền không có Lý Gia Tuệ như vậy tốt mệnh. Lý Gia Tuệ cha mẹ đem nàng đương hài tử, đương bà bối, nàng ngại ngoại đối nàng cũng là hộ khẩn. Không giống nàng Nàng không phải cha mẹ thân sinh, là bị thân sinh cha mẹ ném xuống, lại bị dưỡng phụ mẫu nhặt được. Sau lại dưỡng phụ mẫu có thân sinh hài tử, liền ngại nàng vướng bận. Chỉ cho nàng đọc mấy năm thư, cũng bất quá là xem đọc sách tiện nghi không cần tiền. Nhận được mấy chữ đã kêu nàng ra tới kỳ.